Hà đào lạnh lùng mà nhìn dì Phú Quốc, nàng còn muốn nhìn một chút gì Phú Quốc có thể hay không thật sự vì cái này cháu trai cuối đầu. Dì Phú Quốc không nói lời nào, ngơ ngẩn mà nhìn dì có điển. Dì nhà giàu phục hồi tinh thần lại, xoay người cầu đạo, đại ca, đại ca, ta liền như vậy một cái nhi tử, đại ca, ngươi liền giúp giúp hắn đi. Dì Phú Quốc lúc này mới đối hà đào nói, đào nhi, đều là người một nhà, ngươi liền tha thứ hắn như vậy một lần đi. hà đào không đánh gây hắn chờ hắn nói xong mới hỏi ngược lại lúc này ta liền lại là cùng các ngươi người một nhà vừa rồi hắn vu hãm nói là ta trộm trong nhà tổ truyền bí phương thời điểm ngươi sao không nghĩ tới ta là người khuê nữ Gì có điền chạy nhanh nói đại muội là ta bị mỡ heo che tâm đều là ta sai ta không nên lung tung dính líu ngươi nếu là có khí ngươi liền đánh ta một đốn đây là ngươi cầu người thái độ sao hà đào lạnh lùng mà nói Dì có điền giống như bị sấm đánh giống nhau, một chút thất thần, đốn sau một lúc lâu, hắn cong hạ đầu gối quỳ xuống, quỳ gối hà đảo trước mặt, túi lâu nói, đại muội, ta cho ngươi dập đầu, ngươi liền tha thứ ta lúc này đây, ngàn vạn đừng đi cao ta, cũng đừng cùng trong tộc người ta nói. Ta về sau cho ngươi làm như làm mã, kiếp sau cũng kết cỏ ngầm rảnh, báo đáp ngươi khoan dung. Hắn như vậy dứt khoát mà đi vào khuôn khổ, hà Đào ngược lại càng thêm không thể tin được hắn. Di có điền có đầu góc, có ý tưởng, còn có hành động lực, thời khắc mấu chốt lại hạ được mặt mũi. Cùng loại người này, chỉ cần trở mặt, liền không thể lưu một tia đường sống, không đem hắn lộng tới một chút biện pháp đều không có nói, hắn một ngày nào đó sẽ nhảy dựng lên lại cắn ngươi một ngụm. Nàng đột nhiên có điểm lý giải những cái đó tiểu thuyết điếu bạo thiên nhân vật nói câu kia ngươi nếu không chết, ta không an tâm. Bất quá! Hôm nay bọn họ chính yếu mục đích cũng không phải vì đối phó gì có điển, nàng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định dựa theo phía trước kế hoạch hành sự. Muốn ta tha thứ ngươi cũng đúng. Di có điển chạy nhanh lại khái một cái đầu, đa tạ đại mội tha thứ tri ân, ta về sau tuyệt không sẽ lại. Bạc đâu? Bạc gì thời điểm trả lại cho ta? 500 lượng đâu? Di có điển nói không ra lời. Phương thuốc bán 500 lượng bạc, y đi chân hoa gần 200 lượng. Sau khi trở về mua thư tịch lại hoa gần 100 lượng, cao quả phụ còn ngoa đi rồi 100 lượng, lại cho 10 lượng bạc cấp đại chú thị, này mấy tháng lục tục lại cấp vương quỳnh hoa thêm vào không ít trang sức, quần áo, hắn hiện tại dư lại cũng chính là không đến 50 lượng bạc, Hán thượng nào tìm 450 lượng bạc tới bổ thượng cái này lỗ thùng A. Hà đào ném một trương giấy đến gì có điền trên mặt, chỉ cần ngươi ký này phân khế thư, bạc ta có thể tạm thời không truy cứu. Chương 151 Đại Niên, 14. Hà Đào ném một chương giấy đến dì có điền trên mặt, chỉ cần ngươi ký này phân khế thư, bạc ta có thể tạm thời không truy cứu. Dì có điền cầm giấy từng câu từng chữ mà niệm ra tới, dì có điền trộm đạo Phó Hà Thị trăm phúc bí phương, bán trao tay với tỉnh thành Đức Bảo tiểu lầu chủ nhân Tôn Đức Bảo, thu hoạch tiền tham ô bạc dòng 500 lượng, nhân chứng vật chứng đều ở niệm ở cùng ra một tông. Phó Hà Thị không muốn truy cứu này trộm đạo tội. Hạn này ở 20 năm nội đem từng nhóm hoàn lại 500 lượng bạc. Lập này chứng tử. Đại muội, ta có thể cho ngươi viết giấy vay nợ. Nay phân khế thư rõ ràng mà viết rõ hắn phạm vào trộm đạo tội, ký chính là nhận tội, cùng ở nha môn lưu lại án đế không có gì khác nhau. Hà đào không giao động, nhàn nhạt mà nói, ta biết ngươi thông minh, chủ ý nhiều, ta không thể không đến để phòng ngươi về sau lại ra gì hoa chiêu. Ngươi ngẫm lại rõ ràng, ký cái này. Chỉ cần ngươi không trêu cho ta, ngươi vẫn là có thể tham gia khoa cử, nhưng là đi nhà muốn nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là so với ta còn rõ ràng sẽ có gì dạng hậu quả. Di có điển nhận mệnh gật đầu, ta thiêm. Hà Đào xoay người đối dì Phú Quốc, dì nhà giàu nói, cha, nhị thuốc, cũng thỉnh các ngươi làm chứng kiến, ở người bảo lãnh nơi đó ký tên, cái dấu tay. Dì Phú Quốc không nói một lời mà viết thượng tên của mình, lại đắp lên dấu tay. Đào nhi ngươi yên tâm, cảm ơn ngươi truy cứu, ta, ta khẳng định sẽ đem bạc còn cho ngươi, di nhà giàu không được mà bảo đảm. Bắt được bọn họ ba người ký tên ấn dấu tay khế thư, hà đào lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, hiện tại có thể tiến vào tiếp theo cái giai đoạn. Hảo, hiện tại chúng ta tới nói mặt khác một sự kiện. Gì nhà giàu khẩn trương mà ngẩng đầu nhìn nàng, còn, còn có gì sự nha? việc này lại nói tiếp cùng nhị thúc các ngươi một nhà quan hệ không lớn hà đào xoay người đối với dì phú quốc nói chúng ta tới nói nói tiểu đệ cùng tiểu nội sự không tới phiên ngươi quản dì phú quốc lập tức lại tặng vào. cha ngươi xác định sao hà đào dơ dơ lên bọn họ ba người mới vừa thêm tốt khế thư thực khẳng định mà nói không bằng chúng ta đi hỏi một chút ra ra trong nhà đương gia làm chủ vẫn là hắn lao nhân ra đâu xem hắn là nguyện ý đồng ý ta điều kiện đâu vẫn là nguyện ý trong nhà thiếu một cái tú tài lao ra di phú quốc khó thở một câu cũng nói không nên lời ngươi hà đào đưa cho hắn một chồng giấy ta chuẩn bị tốt này mấy phân khế thư ngươi nhìn xem xem xong rồi lại nói di phú quốc tiếp nhận tới vừa thấy ngẩng đầu liền đem giấy một ném ngươi tưởng cũng đừng nghĩ nước mắt tựa hồ cả đời đều lưu không xong tiểu trần thị không khóc buông ra hà liên đi đến dì phú quốc bên người hỏi hắn hai từ cha Đào Nhi viết gì, nàng muốn cho ngươi làm gì. Dì có điền nhìn chằm chằm Hà Đào không nói lời nào. Hắn lúc này mới minh bạch, vì cái gì Hà Đào nguyện ý cho hắn lưu một con đường sống, nguyên lai là ở chỗ này chờ, dùng hắn tới kiểm chế Hà Chí Cao, đặt tới nàng chân chính mục đích. Thầm thầm, cấp, niệm tổ đem gì Phú Quốc ném xuống giấy nhặt lên. Ta muốn rất đơn giản, Hà Đào tiếp nhận giấy nói, đệ nhất, định ra tiểu đệ việc hôn nhân. Sau đó đem tiểu đệ phân ra tới sống một mình. Đệ nhị, đem tiểu mội bán cho ta. Tam phân công văn, đệ nhất phân là nhất thức tam phân phân ra công văn. Dung thụ thôn hà gia, chủ hộ hà trí cao, có gì phú quốc, gì nhà giàu nhị tử. Nhân dân cư đông đảo, gia nghiệp đạm bạc, đại phòng con thứ hà hữu lương tự nguyện lao mình phân ra sống một mình. Giảm bất cha mẹ người nhà sinh hoạt gánh nặng. Phân ra đừng cư sau. hà hữu lương mỗi năm hiếu kính cha mẹ gạo thóc 300 trăm cân phụng dưỡng phí dụng bạc dòng hai lượng đến cha mẹ tuổi thọ nếu cha mẹ tuổi già sau nguyện ý cùng với cùng ở tắc từ này dưỡng lao tống trung không cần trở lên trước thuế ruộng hà hữu lương đã thiêm hảo tên của mình cái hảo dấu tay mặt trên còn giữ thần, tộc bảo lý chính chờ nhân chứng ký tên vị trí đệ nhị phân là viết hảo hà hữu lương sinh thần bát tự hôn thư nhất thứ hai phân Đệ tam phân còn lại là Hà liên bán mình khế. Đào nhi, ngươi nói gì mê sảng a tiểu trần thị vội vàng địa đạo. Hà đào tưởng đem Hà hữu lương phân ra đi, cho hắn định ra hôn sự, nàng đều có thể lý giải, nhưng là muốn Hà liên bán mình nàng liền chết sống không rõ. Nàng giữ chặt Hà đào tay nói, chúng ta Hà ra là có quy định, không thể bán người, cha ngươi nếu là ký cái này nói, sẽ bị chụp xuất tộc Hà đào nói, các ngươi yên tâm. Ta cho các ngươi thêm cái này chỉ có một mục đích. Ta sẽ không vô duyên vô cớ liền đem việc này nói ra đi. Hà liên bị nàng mua, sinh tử đều từ nàng, chuyện gì đều không tới phiên hà ra người lại nhúng tay. Ngươi hết hy vọng đi, ta chết cũng sẽ không thiêm, gì phú quốc ngạnh cổ giống to. hay à, chúng ta đi hỏi một chút ra ra, hà đào không thèm để ý hắn, đối gì có điền nói, nhị ca, làm phiền ngươi đi một chuyến. Ngươi tiền đồ liền dựa ta ra ra một câu, chỉ cần có thể làm hắn đồng ý chuyện này, phương thuốc sự tình liền tính thật sự đi qua, bạc ta cũng không cần ngươi còn. Di có điền chỉ có thể gật đầu nói, đại muội, ngươi yên tâm, ra ra là hiểu lý người, khẳng định sẽ đồng ý. Nói xong liền xoay người đi đông phòng. Di phú quốc ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Tiểu Trần Thị xem hắn lại nhìn xem hà đào. Cuối cùng đi đến từ đầu tới đuôi không nói một lời Hà Hữu Lương cùng Hà Liên trước mặt, khóc lóc nói: "Có lương, Liên Nhi, các ngươi liền như vậy tưởng rời đi cha mẹ sao? Ngươi xem, các ngươi đều đem cha ngươi bức thành gì dạng a?" Chạy nhanh cùng ngươi tỉ nói: "Các ngươi không phân ra, nào đều không đi, liền lưu tại trong nhà. Ngươi không nghĩ cưới ngươi biểu muội, chúng ta cũng không ép ngươi, ngươi đừng lại nói muốn phân ra sự." Hà Hữu Lương tuy rằng đã hạ quyết tâm muốn thoát ly Hà gia, Chính là chuyện tới trước mắt, nhìn đến gì Phú Quốc cùng Tiểu Trần Thị đáng thương bộ dáng vẫn là sẽ cảm thấy không đành lòng. Nhưng là, muốn cho hắn từ bỏ dễ như trở bàn tay thắng lợi, hắn cũng làm không đến. Cha, nương ngu hiếu cả đời, sẽ không đơn giản như vậy liền sửa lại tính tình. Có lẽ hôm nay bách với tình thế, bọn họ sửa lại khẩu, nhưng là ngày mai ra ra, mãi mãi lại một bức bách, bọn họ lập tức lại có thể biến trở về trước kia bộ dáng. Hắn quay đầu đi không nói lời nào, tuy ý tiểu trần thị khóc náo Hà liên nguyên bản còn muốn nói gì, cũng bị hà hữu lương kéo lại, nàng đành phải bồi quá thân không xem tiểu trần thị, bụng mặt nước nở. Tiểu trần thị thấy bọn họ không để ý tới, dứt khoát một ngông ngồi dưới đất, lại là chụp mà lại là lau nước mắt mà kêu khóc, ta đây là tạo gì người ta làm ta nhi tử, nữ nhi đều đối với ta như vậy, ta tồn tại còn có ý gì a có lương ngươi dứt khoát liền bóp chết nương tính. Nàng nói liền lấy Hà Hữu Lương tay hướng chính mình trên cổ béo, ngươi bóp chết lương tính, miễn cho ta tồn tại xem các ngươi phụ tử không giống phụ tử, cha con không giống cha con, đều cùng ta nội bộ lục đủ. Hà Hữu Lương rút về tay, lại cong lưng đi đỡ tiểu trần thị nói, Nương ngươi lên, ngươi đây là làm gì nha? Ta chỉ là phân ra đi ra ngoài sống một mình, cũng không có nói không nhận các ngươi, về sau nếu là các ngươi nguyện ý cùng ta quá nói. Ta cũng cho các ngươi dưỡng lao tống chung. Ta mặc kệ, dù sao ngươi nào đều không thể đi, nương liền các ngươi mấy cái hài tử, nương luyến tiếp các ngươi à, tiểu trần thị trên mặt đất càng quái, mặc kệ Hà Hữu Lương nói cái gì, nàng chính là cắn chết một câu, chính là không chuẩn hắn phân ra đi ra ngoài. Hà đào mắt lạnh nhìn tiểu trần thị khóc náo, một câu cũng không nói, nhìn Hà Hữu Lương chính mình xử lý. Rốt cuộc đây là Hà Hữu Lương chính mình sự tình, nếu hắn tâm trí không đủ kiên định. việc này thất bại cũng liền thất bại dù sao nàng đã dốc hết sức lực giúp quá hán hà hữu lương bị nàng bức cho không có tính tình ném ra tay nàng nói nương ngài cũng đừng náo loạn tiểu trần thị đầu tiên là thất thần nhìn nhi tử vô tình mặt lại xem tiểu nữ nhi con cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái nàng đột nhiên bi từ tâm tới lập tức đứng lên con eo thẳng đầu hướng tới cây cột đụng phải qua đi nương hà hữu lương cùng hà liên một phen giữ nàng lại Tiểu Trần Thị nói, nếu ngươi hôm nay dám phân ra đi ra ngoài, nương liền đâm chết ở chỗ này. Nương, hà hữu lương ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Thật lâu sau, hắn đột nhiên buông ra nàng, xoay người đi hướng phòng bếp, cầm một phen dao phay đi ra. Hắn đi đến Tiểu Trần Thị trước mặt, vết đao so ở chính mình trên cổ, hỏi Tiểu Trần Thị, nương, ngươi có phải hay không tưởng bức tử ta? Ngài nói một tiếng, ta lập tức chính mình chặt bỏ đi. Hà Liên lập tức ngồi xổm trên mặt đất gào khóc lên. Có lương, ngươi đừng sang bậy, tiểu trần thị lúc này cũng không khóc, tưởng đi lên đoạt đao lại sợ bị thương Hà hữu lương, đành phải tại chỗ không ngừng lặp lại, ngươi đừng sang bậy, đừng bị thương chính mình, nương đều đáp ứng, ngươi nói gì đều được. Cùng lúc đó, đông trong phòng Hà Chí cao cùng dì có điển tranh luận cũng đã kết thúc. Dì có điển mặt vô biểu tình mà đi ra, đối ngồi xổm trên mặt đất dì Phú Quốc nói, đại bá. ra ra làm người thiêm di phú quốc mặc không lên tiếng mà đứng lên trứng mắt nhìn dì có điển dì có điển bị hắn xem đến trong lòng không đế quay đầu đi nhỏ giọng lặp lại nói đại bá đây là ra ra nói Di phú quốc cười khẽ một tiếng nhìn xem đứng ở một bên hà đảo hắn nhớ tới hà đảo khi còn nhỏ sự tình nàng ba tuổi khi bò lên trên hắn bối xảo muốn hắn cấp trích hoa mang nàng năm sáu tuổi khi liền đi theo thê tử phía sau hỗ trợ làm việc nhà, chăm sóc mang phía dưới đệ đệ, muội muội. 9 tuổi thời điểm nàng chính mình hoàn thành đệ nhất kiện theo sống, là dùng quần áo cũ bố phùng vớ là cho hắn làm. Thẳng đến 13 tuổi thời điểm, nàng hoán thân đi trường ra, là hắn tự mình đưa quá khứ. Tự kia về sau, hai năm không gặp, khuê nữ lại trở về thời điểm liền cùng trước kia không giống nhau. Nàng nhìn trước kia ôn hòa, ngoan ngoãn, chính là xem hắn ánh mắt không bao giờ giống khi còn nhỏ như vậy ủy lại khi đó hắn vẫn luôn tưởng nhất định phải đối nàng hảo đền bù kia hai năm nàng sợ chịu tội sau đó lại là hai năm mấy năm nay gian hắn vì hà ra làm nàng khó xử rất nhiều lần cuối cùng thậm chí vũ hoan ngoa tiền cha con tình cảm liền như vậy bị hắn cấp hao hết di phú quốc hỏi đào nhi ngươi làm này đó có phải hay không chính là nhớ kỹ lúc trước khác gì đều không vì cũng chỉ là vì tiểu đệ cùng tiểu muội hà đào chém đinh chặt sắt địa đạo di phú quốc cười cười đi đến bảy tam phân công văn trước bàn ở mỗi một chương mặt trên đều ký xuống tên của mình đắp lên dấu tay là nha nàng chính là vì có lương cùng tiểu liên hảo hắn khuê nữ so với hắn cái này đương cha có đảm đương hắn đại khuê nữ thật là có tiên đồ, méo hà ra mệnh môn, bắt được hắn tử huyện này liên tiếp sự tình làm xuống dưới một vòng tiếp theo một vòng Làm cho bọn họ không thể nào chống đỡ Mọi chuyện đều tùy nàng ý Ký hảo, phân gia hảo Ít nhất này hai cái không cần lại chịu hắn liên lụy Miễn cho về sau cũng quá cùng hắn giống nhau nghẹn khuất nhật tử Hắn đối hà hữu lương nói Có lương, ngươi về sau liền một người quá ngày Ngươi hảo hảo quá, nhiều chiếu cấu ngươi muội muội. Cha, hà hữu lương lập tức quý xuống Đối với dì phú quốc dập đầu lệ ba cái Nói, ngài yên tâm, nhi tử gặp qua đến hảo hảo về sau chờ chờ ngài nguyện ý cùng ta trụ thời điểm ta giống nhau sẽ hiếu kính ngài cùng nương ta không phải không nhận các ngươi hán cha tiểu trần thị ôm lấy dì phú quốc cánh tay hỏi cứ như vậy tử thật khiến cho có lương cùng hà liên đi rồi dì phú quốc gật đầu là nha cứ như vậy hắn đời này cũng cứ như vậy vì cha nương hắn gì sự đều thỏa hiệp gì sự đều nhịn xuống hôm nay hắn mới xem như đã thấy ra Cha, nương để ý cũng không phải hắn cái này hiếu tử, mà là hà gia tương lai. Vì trong nhà này tất cả mọi người cần thiết cam tâm tình nguyện mà hy sinh chính mình. Hắn nửa đời người mới hiểu được đạo lý này, may mắn, hắn ba cái hải tử so với hắn minh bạch đến sớm. chương 152 mùa xuân, một đại tỷ, ta cảm thấy ta cha hiện tại như là suy nghĩ cẩn thận, từ đâu ra trở về hà hưu lương nói như vậy nói. Đại niên phân ra về sau. Hà Hữu Lương cùng Hà Liên liền trụ tới rồi đại hoang điện. Buổi sáng, Hà ra nhờ người tới truyền lời, làm Hà Hữu Lương trở về một chuyến. Hắn một nhận được tin tức liền có loại không ổn dự cảm, quả nhiên, trở về vừa thấy, trong nhà lại nháo đi lên. Nháo chủ lực chính là gì có đống. Phân ra ngày đó, gì có đống không ở, thừa dịp trương đại hoa về nhà mẹ đẻ, hắn lại ban ngày ban mặt mà chạy tới cùng cao quả phụ pha chỗ đi. Chờ đến biết phân ra sự tình khi, phân ra công văn thượng đã thiêm thượng tộc trưởng dì Phú Đình Tên, Lý Chính đều đã dùng ấn, nói cách khác đã thành kết cục đã định, không hắn sự tình gì dì. dì có đống phía trước nghĩ đến thực hảo, chính hắn không bản lĩnh, kia cha mẹ liền từ có bản lĩnh đệ đệ dưỡng, hắn chỉ cần ở phân ra thời điểm lấy Minh Ca Nhi cái này trưởng tôn làm tên tuổi, đa phần một phần gia sản là được. Ai biết bỏ một hồi cao quả phụ tường trở về mới phát hiện, Hà hữu lương mình không rời nhà, chính là cha mẹ lại còn ở hắn danh nghĩa. Dì có đống tưởng tượng đến hà Chí cao cùng đại Chu thị hai cái này nửa năm qua tiêu dùng, hắn liền đau đầu, lại quá cái mười mấy năm, dì phú quốc cùng tiểu trần thị không cũng được đến tình trạng này sao. Chỉ bằng chính hắn, sao dưỡng đến sống lao đệ lao nương a? Bất quá, lời này hắn còn không dám nói thẳng ra tới, nói ra chính là ghét bỏ chính mình cha mẹ, chính là bất hiếu. Cái này hắn trước phóng tới trong lòng, dù sao nhật tử còn chừng đâu. Biết được phân gia nội tình về sau, hắn làm chuyện thứ nhất chính là, xảo muốn gì có điền đem người bán tử bạc giao ra đây. Nếu bọn họ còn không có phân ra, mặc kệ là tiền lời cũng hảo, tiền nợ cũng hảo, đều là đại gia quán. Gì có điền một mực chắc chắn bạc đã sai hết, cuối cùng mười lượng cũng cấp tiểu trần thị tác ra dùng. Gì có đống lây hắn không có biện pháp, lại nói lên mặt khác một sự kiện. Nếu Hà Liên là bán cho Hà Đảo, kia bán mình tiền đâu. 13 tuổi Hoa Cúc Đại Khuê Nữ ít nói cũng đến bán 10 lượng đi. Nơi này chính là có hắn một nửa đâu. Không hổ là chui vào tiền trong mắt người, phân ra ngày đó như vậy nhiều người ở, không một người nghĩ tới vấn đề này, cũng chỉ có gì có đống nghĩ tới. Hà Chí Cao vừa nghe, là nha, cháu gái là bán đi, bán mình tiền đâu. Hắn mệnh chính là dựa vào chén thuốc treo. Này bạc khả năng chính là hắn cứu mạng tiền đâu. Gia tôn hai tính toán, không được, đến đêm này tiền phải về tới. Đây là làm người đi đại hoang điệu tìm Hà Hữu Lương. Ta trở về thời điểm, ta cha đang ở cùng Gia Gia nói đi. Ngài nếu muốn muốn Hà Liên bán mình tiền nói, phải đem ban chuyện của nàng nói ra, vừa nói ra tới ta Gia hai liền chờ bị trục xuất tộc đi thôi. Hà Hữu Lương có chút cảm khái mà nói, sau lại Gia Gia thấy tiểu mội bạc vứt không đến. Lại tưởng ở ta trên người nghĩ cách, nói nhau nhau nói, ta mỗi năm cũng nên cho hắn hiếu kính bạc. Cha lại nói, hiếu kính ngài là chuyện của con. Ngài tôn tử là mình không rời nhà, ta kia phân bạc ta đều không tính toán hỏi hắn muốn, muốn hắn cũng lấy không ra. Nay vẫn là ta lần đầu tiên nhìn đến ta cha cùng ra ra phản tới. Ai biết hắn là thật sự nghĩ thông suốt ấu, vẫn là trong lòng minh bạch liền tính ra cũng chỉ là tìm nan kham mà thôi đâu. Hà Đào mới không tin gì Phú Quốc lập tức liền chuyển qua công đâu Tuy rằng phân ra ngày đó, hắn thoạt nhìn tựa hồ là có chút buông lòng, nhưng là băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lệnh, muốn thay đổi cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn sự. Ta nói, ngươi cũng đừng nghĩ bên kia sự tình, ta không phải theo như ngươi nói sao, làm ngươi tìm đất nền nhà đi, tuyển hảo, phòng ở cũng hảo tu đi lên, bằng không sáu tháng cuối năm ngươi ở đâu cưới vợ đi a Hà Hữu Lương nuốt đầu nói, Nói đến cái này, hôm nay cha cùng ta nói, nói là cầu hôn thời điểm sẽ làm lương ra mặt làm. Tranh cơ, mà nàng lười đến nghe Hà ra bên kia sự tình, chọc chọc Hà Hữu Lương nói, ngươi là cảm thấy vay tiền tu phòng ngượng ngùng vẫn là sao nha? Làm gì lao kéo nha? Hà Hữu Lương đỏ mặt nói, không phải ta liền muốn hỏi một chút Xuân nha là sao tưởng, rốt cuộc về sau phòng ở cũng là ta cùng nàng hai người trụ. Vậy ngươi Vân An Ân, nàng cũng cảm thấy liền ở bên này, liền hà đối diện khá tốt. Ai ra, còn không có thành thân đâu, liền có thương có lượng, xem ra về sau ngươi cũng là cái bá lỗ thai. Cùng tỷ phu học bái. Hà đào nghiêm mặt nói, ngươi tỷ phu lô thai mới không mềm đâu. Nhà của chúng ta đại sự tình đều là nghe hắn. Thì như nói, hà đào thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ nói, nhà ta cũng chưa từng có đại sự, cho nên, trước mắt mới thôi, đều là nghe ta. Hà Hữu Lương dùng ta liền biết ánh mắt nhìn Hà Đào liếc mắt một cái, ha hả mà nở nụ cười. "Ta có cái gì phải cho ngươi?" Hà Đào nhảy ra hai tờ giấy đưa cho Hà Hữu Lương. "Nặng, ngươi cùng tiểu muội một người một gian." "Khế nhà?" Hà Hữu Lương vừa thấy hoảng sợ, lại nhìn kỹ, cư nhiên là Nam Sơn huyện thành cửa hàng Khế nhà. Hắn chạy nhanh nét trở lại cấp Hà Đào, "Đại tỷ, cái này ta không thể muốn, quá quý trọng. Ngươi đã vay tiền cho ta sửa nhà." Hắn biết đại hoang địa không thiếu bạc, không nghĩ tới đã giàu có tới rồi tình trạng này, có thể tùy tiện lấy ra hai gian cửa hàng tới tặng người. Nghĩ vậy nhi, hắn lại chạy nhanh hỏi, đại tỷ, việc này tỷ phu biết không? Cho ngươi ngươi liền cầm, hà đào mắt trợn trăng nói, đây là ngươi tỷ phu đi mua trở về. Bất quá làm chính là văn khế trắng, phía trước ngươi hộ tịch còn không có vẽ ra tới, không thể trực tiếp dùng tên của ngươi. Hiện tại hảo, ngươi cầm. Quá mấy ngày chính mình đi huyện nha sửa lại tên là được. Chính mình làm buôn bán cũng hảo, thuê cũng thành, tùy tiện ngươi. Chính ngươi nhìn làm. Mặt khác một gian gia sao liên, ta là không có cái kia tinh lực. Ngươi trước giúp nàng chăm sóc, chờ nàng gả chồng lại cho nàng. Hà hữu lương cũng không biết nên nói cái gì hảo. ấp đúng mà kêu một tiếng, đại tỷ. Phong ở sự tình, ngươi đến nhanh hơn, đừng trì hoan thời gian. Lại cọ sát đi xuống lại đến ngày mùa lúc. đến lúc đó tưởng sửa nhà cũng tìm không thấy hỗ trợ người ta biết đợi lát nữa ta liền đi lý chính ra tìm lý chính lượng mà đi hà đào nhớ tới còn có chuyện muốn cùng mấy cái tiểu nhân thương lượng liền đối hà hữu lương nói đúng rồi ngươi đi đem tiểu muội, niệm tổ có tự bọn họ ba cái kêu tiến vào ta đều phục ngươi tỷ phu hắn đây là đương giáo đầu lên làm nghiện suốt ngày mà lăn lộn niệm tổ cùng có tự hảo ta hiện tại liền đi gọi bọn hắn Một lát sau tử nhi, hà liên tiên tiến tới, tiếp theo hà hữu lương cùng mồ hôi đầy đầu niệm tổ cùng có tự cũng đi theo vào đồng phòng. Các ngươi bốn cái đều ngồi xuống, ta có chuyện muốn cùng người thương lượng. Thầm thầm, ngài có việc liền nói, không cần thương lượng, ngài nói gì đều được, lý hữu tự ra sao đảo trung thực hèn vẻ mặt tử trung tướng. Hà đào không khỏi cười cười, nói hắn một câu, liền ngươi nhất ngọn. Là cái dạng này, chúng ta đại hậu viện hiện tại không phải không sao. ta nghĩ năm nay đại hậu viện liền toàn bộ giao cho các ngươi ba cái tới quản. Niệm tổ vẻ mặt nghi vấn, này không phải vẫn luôn là hắn ở quả sao? ít nhất Hà Đào là trước nay không đắp quá một tay. Ta ý tứ là nói năm nay đâu hậu viện dưỡng gì, heo cũng hảo, gà vịt cũng hảo, uy gì, uy nhiều ít, các ngươi ba cái thương lượng tới, bán tiền cũng có các ngươi ba cái thương lượng phân. Tiền vốn ta cho các ngươi lót. Hà Liên vỗ tay nói. Đại tỷ ngươi đây là làm chúng ta tích cóp tiền riêng. Liên ngươi thông minh, hà đào vỗ vô nàng đầu. Người nàng là cho từ đâu ra làm ra tới, không thể liền như vậy dưỡng ở nhà liền tính, còn phải vì bọn họ tương lai tính toán. Tuy rằng nàng là không thiếu bạc, nhưng là đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nói nữa, dưỡng thành bọn họ một có yêu cầu liền rỗi tay đòi tiền thói quen liền phải mệnh. Nàng liền chính mình nhi tử, nữ nhi cũng chưa tính toán như vậy dưỡng. Năm trước niệm tổ một người dưỡng 10 đầu heo, hai đầu là lưu trữ đã làm năm heo, dư lại 8 đầu toàn bán cho lâm đồ thể, ta nhớ rõ là bán gần 30 lượng bạc. Hà Đào nói từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một cái túi tiền, đưa cho niệm tổ. Năm nay, các ngươi liền lấy này 30 lượng làm tiền vốn. Hiện tại người nhiều, có thể nhiều dưỡng một ít, dù sao mặt sau mà nhiều, xây chuồng heo địa phương nhiều đến là nhiều dưỡng liền nhiều đến. nói không chừng tới rồi cuối năm mỗi người đều có thể phân 30 lượng đâu ta khác không cần cuối năm đem tiền vốn trả lại cho ta lại cho ta hai đầu ăn tết heo liền thành niệm tổ hầu hạ đại hậu viện gia súc đã thói quen hắn rất có tin tưởng gật gật đầu nói ân ta cảm thấy không thành vấn đề hà liên ở nhà cũng là quen làm việc nhà tiểu cô nương đầu góc lại linh hoạt đôi mắt chớp chớp vài cái gật gật đầu nói ân chúng ta còn có thể nuôi cá Hồ nước cá chính mình ăn khẳng định ăn không hết, ăn tiết thời điểm, mỗi nhà người đều phải ăn cá. Chúng ta năm nay lại vớt một ít cá bột trở về, dưỡng phì ăn tiết bán. Hành, ta là không hiểu này đó, nhưng là, ngươi nói gì chính là gì, đến lúc đó ta xuất lực khí là được, Lý Hữu tự tiếp một câu. Hà Đào nói, kia Hảo, các ngươi chính mình thương lượng đi thôi, thương lượng Hảo về sau, chính mình đi trong thôn tìm người mua nhãi con đi. Hà liên ba cái liền hoàn thiên hỉ địa thương lượng đi. Hà đào lại đối hà hữu lương nói, người ta liền không nói nhiều, Ngươi sẽ săn thú, Liền dựa này hạng nhất một năm là có thể có mười mấy lượng bạc. Chờ chính ngươi phòng ở tu lên về sau, Cũng làm ngươi tức phụ nhiều chảo mấy đầu heo tử, Dưỡng heo vẫn là rất kiếm tiền. Hà hữu lương gật gật đầu, Ta biết, Đem mấy cái đại sự tình an bài hảo, Hà đào lại hỏi vẫn luôn ở bên cạnh luyện tự niệm tông, Niệm tông, Ngươi ngày mai liền phải đi tân học đường, buổi tối muốn ở tại phó gia cửa hàng, ngươi có thể hay không sợ hại à? Nguyên bản hà đào là tính toán làm niệm tông học ngoại chú, phó thạch lại không cho là đúng mà nói niệm tông nhắc gan, cần thiết muốn tôi luyện tôi luyện, kiên trì muốn cho hắn tá túc ở phó gia cửa hàng, cách mấy ngày trở về trụ một trụ. Đối mặt vọng con rể thành long phó thạch, hà đào lựa chọn thỏa hiệp, nói thật, nàng cũng cảm thấy niệm tông mảnh mai một ít, động bất động liền ái khóc. xác thật đến tôi luyện tôi luyện niệm tông gật gật đầu lại lắc đầu nhưng thật ra là sợ vẫn là không sợ a niệm tông ngượng ngùng mà nói sợ nhưng là nếu không đi học đường nói không chỉ có không thư niệm còn muốn giống ca ca bọn họ giống nhau mỗi ngày đi theo thúc thúc luyện quyền cho nên ta không sợ xem ra cục đá muốn cái văn võ xong toàn con rể mộng nhất định phải rách nát hà đào trong lòng cười thầm duỗi tay sờ sờ niệm tông đầu nhỏ nói bé ngoan Làm tốt lắm mươi 153 mùa xuân, nhị Giờ thiên sơ, Phó Thạch cùng Niệm Tông rời giường Hôm nay là Niệm Tông đi trấn trên tư thuộc Niệm Thư ngày đầu tiên Hà Liên cũng là vừa rời giường Thủy còn không có thiêu nhiệt đâu Càng miễn bản cơm sáng Phó Thạch cùng Niệm Tông dùng đầu buổi tối nước sôi xoa xoa mặt Lại tùy tiện tắc điểm tối hôm qua thượng dư lại đồ ăn Liền chuẩn bị ra cửa Niệm Tông con tiểu cặp sách Đứng ở cổng lớn ha khí lạnh chờ phó thạch một lát sau tử nhi phó thạch nắm tân mua ma tới hắn nắm niệm tông nách giúp hắn hướng trên lưng ngựa một ném sợ tới mức niệm tông tức khắc lại là hai mắt rưng rưng phó thạch xoay người lên ngựa ngồi ở niệm tông mặt sau nói nắm chặt dây thừng giờ thìn chính khóa ta đến chạy nhanh hảo niệm tông vẫn như cũ nắm chặt dây thừng phó thạch roi ngựa tử vung đánh vào ngông ngựa thượng con ngựa bắt đầu giơ chân chạy như điên niệm tông ở trong lòng rít gạo Quá nhanh á a a Không đến 30 phút, ra hai liền đến tuyết tùng tư thủ. Phó thạch trước xuống ngựa, lại đem niệm tông sách xuống dưới. Niệm tông một chút mà liền bẹp mà một tiếng ngồi dưới đất, quá khủng bố, mã sao có thể chạy nhanh như vậy a Thật nhiều thứ hắn đều cảm thấy chính mình như là phải bị ném ra giống nhau. ngươi ngồi dưới đất làm gì, phó thạch khó hiểu hỏi, là ở chơi xấu. Không nghĩ đi học đường. Niệm tông một ngông bỏ dậy, nắm chặt cặp sách. Dùng sức mà lắc đầu. Không phải liền hảo, đừng cả ngày khóc sức mướt, giống cái nam tử Hán. Nghiệm tông hàm chứa hai phao nước mắt, không được gật đầu. Vào đi thôi. Giữa chưa nhớ rõ đi cửa hàng thượng ăn cơm A. Nghiệm tông gật đầu. Được rồi, ta đi rồi. Phó thạch cưỡi lên mã, quay đầu ngựa lại đến đến đến mà trở về đi rồi. Nghiệm tông nhìn hắn đi xa bóng dáng, nhịn nửa ngày nước mắt lập tức liền chảy ra. Đứng ở cửa ô ô ô mà khóc lên, ca ca, thẩm thẩm, muội muội. Mặt khác một bên, một cái tiểu béo đôn đang bị một trung niên nhân lôi kéo hướng học đường bên này đi. Hai người tuổi tác thoạt nhìn hẳn là phụ tử, một cái tún một cái lui, liền tưởng chơi kéo co dường như. Tiểu béo đôn gào khan, ta không cần đi học, ta không cần đi học, ta không cần đi học. Trung niên nhân nói, ngươi ngoan ngoan à, nghe lời, đi học đường, buổi tối ngươi thích ăn gì liền cho ngươi lộng gì. Tiểu Béo Đôn tiếp tục lặp lại: "Ta không cần đi học." Trung niên nhân hòa lớn, đem hắn cánh tay một ném, chỉ vào chung quanh lục tục đi vào Tư thuộc Hải tử nói: "Ngươi đứa nhỏ này sao liền như vậy không nghe lời đâu? Ngươi xem ai ra Hải tử không phải vô cùng cao hứng mà tới đi học? Thật nhiều người nghĩ đến còn tới không dậy nổi đâu. Liền ngươi sinh ở phúc trung không biết phúc." Hắn liền không muốn, tiểu Béo Đôn chỉ vào ở cửa yên lặng lưu nước mắt niệm tông: "Đại ca, ngươi xem Hắn khóc đến liền lời nói đều cũng không nói ra được. Trung niên nhân trước mắt nói, này không phải vừa lúc sao? Ngươi không phải lao nói học đường không ai nguyện ý cùng ngươi chơi sao. Ngươi xem, ngươi cũng không muốn đi học, hắn cũng không muốn đi học, hai người các ngươi đợi lát nữa vừa lúc có thể chơi đến một khối đi. Tiểu béo đôn vừa nghe không gạo, nghĩ nghĩ nói, vậy được rồi, ta hôm nay liền đi một ngày, nếu là vẫn là không ai cùng ta chơi lời nói, ta ngày mai liền không tới. Hành hành hành, ngươi là tổ tông, đi vào trước đi. Trung niên nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu béo đôn duỗi tay nói, cặp sách cho ta a. Cho ngươi, hảo hảo gõ. Tiểu béo đôn con cặp sách, một dịch một dịch mà đi tới niệm tông bên cạnh, nhỏ giọng hỏi niệm tông, ai, ngươi có phải hay không không muốn đi học a? Niệm tông khóc đến chính nghiêm túc đầu, liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục không tiếng động mà nước nở. Ta kỳ thật cũng không nghĩ tới, đi học nhưng không thú vị. tiểu béo đôn nhìn trung niên nhân đã đi rồi nhỏ giọng đối niệm tông nói nếu không hai ta đi ra ngoài chơi đi dù sao không ai biết niệm tông hoành hắn liếc mắt một cái trốn học đều là hư hài tử khệ khệ quay đeo cặp sách tử bước chân ngắn nhỏ chiều học đường đại môn đi đến tiểu béo đôn thấy hắn không để ý tới chính mình tức giận đến tại chỗ nhảy có gì ghê gớm tiểu ra ta chính mình đi chơi xoay người liền đối thượng đứng ở phố đối diện đầu ngọ trung niên nhân tầm mắt Hắn lẩm bẩm một câu phiền đã chết, bước tiểu béo chân đi theo niệm tông mặt sau cũng vào học đường. Phu tử đứng ở cửa, đối hai đầy mặt không cam nguyện tiểu học sinh nói, các ngươi trước kia đều là thượng quá tư thục, biết quy củ, tư thục không thể lớn tiếng ồn ào, không thể đùa giỡn vui đùa, không có tiên sinh cho phép không thể tùy ý ra cửa. Này đó quy củ, các ngươi đều nhớ rõ sao. Niệm tông kiên định gật đầu, tiểu béo đôn không tình nguyện gật gật đầu, biết liên hảo. Hai người các ngươi mới tới, liền ngồi mặt sau đi thôi. Niệm Tông cùng Tiểu Béo Đôn liền thành cách vách ngồi cùng bàn. Ai? Ta kêu Hoàng Diệu Nam, ngươi kêu gì danh à? Tiểu Béo Đôn ngồi xuống hạ liền gấp không chờ nổi tưởng cùng Niệm Tông chấp nối Đúng rồi, Tiểu Béo Đôn chính là Hoàng Đại Hộ gia Tiểu Nhi Tử, hiện năm 10 tuổi nhân sưng Hoàng Tiểu gia Hoàng Diệu Nam, vừa rồi đưa hắn tới đi học chính là Hoàng Diệu Tổ Hoàng Đại gia. hoàng diệu nam ở liễu thụ trấn dạy học giới kêu kêu một cái thanh danh hỗn độn vỡ lòng đều 4 năm liền cái tam tự kinh đều còn đọc không cái nguyên lành tính tình lại đại thường xuyên ở học đường thượng làng quái phụ cận sở hữu học đường đều lui qua hắn học phu tử nhóm gặp mặt đều nói như vậy xuẩn còn như vậy nháo học sinh bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy năm trước dì có điền ở hoàng gia đã dạy hắn một đoạn thời gian cùng khác tú tài phụ tử nhóm bất đồng dì có điền phóng đến đoạn nguyện ý tới hưng hắn còn nguyện ý mang theo hắn cùng nhau chơi hai tháng thời gian cũng cũng chỉ làm hắn đem tên của mình viết đến xem như có chút phân biệt độ không hề là ba cái đại mặc điểm dì có điền từ trước về sau hắn lại không ai dạy hoàng diệu tổ nghĩ tới đem hắn đưa đến huyện thành tư thuộc đi hoàng diệu nam hừ hừ nói các ngươi nếu là đem ta tiến đi ta liền tuyệt thực lời này chính là lừa cẩu cẩu đều không tin cố tình hoàng đại hộ tin lại không giải quyết được gì. Nhà này tuyết tùng tư thuộc nguyện ý lại lần nữa tiếp nhận Hoàng Diệu Nam cũng có nguyên nhân. Phu tử lão nương sinh bệnh, cấp trở muốn nhân sâm cứu mạng, liêu thụ chấn loại này tiểu địa phương có thể mua được nhân sâm cần liền không tồi, càng đừng nói mua cái gì nhiều năm phân nhân sâm. Hoàng Diệu Tổ được tin tức này, cầm một con 10 năm nhân sâm thượng môn, để duy nhất yêu cầu chính là, phu tử có thể nhận lấy Hoàng Diệu Tổ, hơn nữa làm hắn ở chỗ này đã đủ một năm. Vì lao nương, phu tử thỏa hiệp, lúc này mới có Hoàng Diệu Nam lại lần nữa tiến học đường sự. Bất quá chính hắn bản thân là thực kháng cự tới học đường, trong nhà nô tài lại không dám cùng hắn đối nghịch, cho nên chỉ có thể Hoàng Diệu tổ cái này đường ca mỗi ngày tới đưa hắn. Ai, ngươi là một người tới, Hoàng Diệu Nam không chờ đến Niệm Tông trả lời, lại hỏi một câu. Niệm Tông vừa nghe đến một người thật vất vả áp xuống đi nước mắt lại sông ra. ngươi khóc gì nha? Ngươi luyến tiếc rời đi trong nhà sao Ta cũng không nghĩ đi học Nơi này không ai cùng ta chơi Nhà ta nhưng hảo Còn nhiều đồ chơi Hoàng Diệu Nam một bên nói một bên dịch ghế Dịch tới rồi cùng Niệm Tông rửa gần bả vai ngồi Hắn thấy Niệm Tông vẫn luôn không không nói lời nào Thực kinh ngạc hỏi Ngươi có phải hay không người câm A Niệm Tông hoành hắn liếc mắt một cái nói Không phải Rốt cuộc nói chuyện Ngươi còn chưa nói đâu Ngươi kêu gì danh A Đào Niệm Tông Đào, Nghiệm, Tông, Ai, về sau ngươi liền cùng ta chơi đi. Nghiệm Tông không nói lời nào. Đi học đường là tới học tri thức, mới không phải tới chơi đâu. Muốn chơi lời nói, trở về về sau cùng bọn muội muội chơi hảo. Hoàng Diệu Nam, phu tử rốt cuộc phát hiện bọn họ bên này động tĩnh, bước đi đến bọn họ trước mặt, cuốn lên quyển sách bang bang một người cho bọn họ một đầu, một cái hai cái, cũng không biết quý củ. Nghiệm Tông lập tức ngây ngẩn cả người. hắn đi học lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên bị đánh ai mắng hắn có chút mở mịt mà ngẩng đầu nhìn phu tử phu tử thở dài lắc đầu liền cơ bản nhất quy củ đều thủ không được còn nói cái gì tiến bộ a cái này đào niệm tông cũng bất quá như thế dì hưu trí vẫn là tuổi nhẹ a xem người ánh mắt nổi chút niệm tông còn không biết chính mình đã bị tiên sinh bị về vì hư học sinh hàng ngũ nhưng thật ra hoàng diệu nam khíu giác nhạy bén Biết chính mình nhiều cái đồng đạo người trong, dùng khuỷu tay quải quải niệm tông cánh tay, hướng hắn lộ cái hai ta là anh em cùng cảnh ngộ ánh mắt. Phó Thạch ly học đường, trực tiếp đi Phó ra thổ sản cửa hàng. Phó Lôi cùng Phó điển hai cái trinh đánh áp, dọn ván cửa chuẩn bị mở cửa. Phó Lôi nói, Thạch ca nhi, Nga, hôm nay là nhà các ngươi niệm tông ngày đầu tiên đi học đi. Phó Thạch gật gật đầu, đứng vậy về sau liền phiền toái các ngươi chăm sóc chứ. Phó điền xua xua tay, có gì phiền thoái không phiền thoái, chính là thêm đôi đua thêm cái chén mà thôi. Nhị thúc nổi lên không? Nổi lên, ở phía sau trong viện uống trà đâu? Nga, ta đây đi tìm nhị thúc cho chuyện, phó thạch nhấc chân hướng bên trong đi đến. Tới rồi. Ngồi, phó tuyền nhưng thật ra nhàn nhã, chính mình bày cái tiểu trà quán. hắn ngồi ở một cái tiểu trúc băng ghế thượng, trước mặt bãi trương không lớn tứ phương bàn lùn, mặt trên bãi một bộ trà cụ. bên cạnh còn chi cái tiểu bếp lò, bếp lò thượng ấm nước lý chính rầm rầm rầm rầm mà mở ra. hắn đứng dậy cấp phó thạch vọt một chén trà, ngươi xem, đây là ta ăn tết trước mua hảo trà, ngươi nếm thử xem, có phải hay không cùng ta ngày thường uống không giống nhau? phó thạch, như vậy năng, ta sao uống nha? như thế nào a? có phải hay không hương vị nghe liền không giống nhau a? nay cần phải năm lượng bạc một hai đâu? phó tuyển tưởng tượng đến giá cả liền có chút thì đau. Bất quá, này ai không, cái yêu thích đâu. Cách vách tiệm tạp hóa lao bản thích ăn, đối diện tiệm gạo lao bản thích nghe diễn, phía trước cái kia xưởng ép dầu lao bản tắc gái dưỡng tiểu lao bà. Phó tuyển cảm thấy chính mình cái này ái trả so với bọn họ thực sự cao nhã không ít. Là rất hương, phó thạch bưng chén trà ý tứ y tứ mà nghe thấy một chút, sau đó liền đem chén trà bông xuống, nói, nhị thuốc, ta hôm nay là có chính sự tưởng cùng ngài thương lượng thương lượng. Ngươi nói, gì sự? Phó tuyển vừa nghe là chính sự, cũng không màng trà hương không thơm, buông chén trà, ngồi thẳng thân mình. Chính là tương ớt sự, năm trước chạy hóa thời điểm gặp tặc. Ngài cũng biết, chúng ta thuộc nam phủ sơn nhiều thụ nhiều, sơn tặc cũng nhiều, trước kia chúng ta là vận khí tốt không gặp. Nhưng là này vận khí là nhất nói không chừng, khả năng về sau về sau rốt cuộc nộ không, cũng có thể mỗi lần đều bị nhìn thẳng. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, Ngươi có gì tính toán? Là tính toán nhiều mua mấy cái trắng đinh. Ta xem ngươi huấn luyện nghiệm tổ bọn họ hai cái huấn đến khá tốt. Ta nếu không mua mười mấy hai mươi cái thanh trắng niên, ngươi cấp huấn luyện huấn luyện, về sau ra cửa chạy hóa đều mang theo. Phó Thạch là tưởng cùng Phó Tuyền nói bán trao tay tương ớt phương thuốc sự tình. Phó Tuyền lại đem trọng điểm đặt ở khuyết trương trên thực lực. Thúc cháu hai ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng vẫn là Phó Tuyền chỉ chỉ Phó Thạch nói, ngươi tiếp theo nói Tao ý tứ là, chúng ta nếu không dứt khoát đem này phương thuốc bán cho cái kia phạm lão bản. Là ngươi tức phụ ý tứ đi, phó tuyển tức giận hỏi. Phó thạch ngượng ngùng mà vào đầu, cũng là tao ý tứ, hiện tại nhật tử vừa lúc, ta thật không nghĩ lại đi phạm hiểm. Nếu là đặt ở trước kia, không thành thân không hài tử thời điểm, ta là không sao cả, hiện tại. Phó tuyển vô vô bờ vai của hắn, thở dài nói, đừng nói, nhị thúc biết. Này sinh ý mới vừa làm lên thời điểm, chúng ta liền nghĩ tới, làm không trường cửu, có thể kiếm một bút là một bút, bất quá, ta là không nghĩ tới kiếm xong một bút đại liền không có. Nhị thúc, năm trước kia tranh chúng ta liền cắt được gần 5.000 lượng, này đầu xuân còn có thể lại bán một đám, lại là 5.000 lượng. Còn không phải là bởi vì nó thật sự là kiếm tiền ta mới liên tiếp sao, phó tuyên buốt ngực, này nếu là đặt ở hai năm trước, làm hắn nghe được gì 5.000? Một vạn lượng bạc nói, hắn đều tưởng tượng không ra là cái gì dạng, hiện tại sao, một vạn lượng bạc cũng chính là như vậy một trương giấy. Phó Thạch nhỏ giọng nói, cái kia Phương thuốc nói, ta phòng trừng, bán 10 vạn là không có vấn đề, chúng ta một chuyến liền kiếm hồi 5 năm tiền, một chút đều không mệt ta. Phó Tuyền nghe xong gật gật đầu, là nha, vốn dĩ chính là nhận được. Phó Thạch biết hắn kỳ thật trong lòng vẫn là không vui. Bọn họ thúc cháu hai liền cùng trái lại dường như hắn tuổi tác nhẹ lại tưởng an ổn độ nhật chi thiên mệnh phó tuyển lại là một lòng muốn làm ra một phen sự nghiệp nhưng là phó tuyển tốt xấu xem như đồng ý hắn cũng liền không nói thêm nữa cái gì bưng lên phóng lạnh chút nước trà, uống một ngụm quả nhiên hương vị không tồi phó tuyển chính mình suy nghĩ một lát liền tưởng khai chờ có sáu vạn lượng của cải chính hắn làm gì sinh ý không thành nha vì thế người bán tử sự tình liền như vậy định rồi chương một mùa xuân Tam. Hai tháng, dì hữu trí cùng dì có điền xuất phát đi tham gia huyền thí, hà hữu lương hoa hảo đất nền nhà chuẩn bị kiến phòng, đại hoang địa tam tiểu tướng đại hậu viện nhét đầy ra súc, ra cầm. Mỗi người đều có chính mình sự tình làm, liền song bảo thai đều ở nỗ lực học tập đi đường, duy độc phó thạch một người nhàn đến trường thảo, đến nỗi hà đảo sao, nàng từ trước đến nay chính là đem nhàn đến trường thảo coi như nhân sinh mục tiêu. Phó Thạch rất khó đến thập phần nghiêm túc mà ở tự hỏi nhân sinh đại sự. 20 năm trước hắn, duy nhất phiền não chính là vì cái gì trong thôn tiểu đồng bọn đều không thích hắn, khi dễ hắn, 15 năm trước, hắn 10 tuổi tả hữu thời điểm, cả ngày tưởng chính là khi nào có thể trở lại chính mình ra sinh hoạt, 10 năm trước bắt đầu, hắn nhân sinh cũng chỉ dư lại tồn tại, cái gì thành ra lập nghiệp, cái gì sinh sản con cháu, cái gì lớn mạnh tông tộc, đều cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Thẳng đến 3 năm trước đây, hơn phân nửa đêm, phó tuyển chạy tới nói với hắn, Thạch Ca Nhi, ta cho ngươi tìm tức phụ, ngày mai liền đưa lại đây. Từ đó về sau, hắn sinh hoạt trọng tâm chính là, tức phụ, tức phụ, tức phụ. Có hai cái khuê nữ về sau, trọng tâm lại biến thành tức phụ, khuê nữ, khuê nữ. Hắn trước nay không suy xét quá chính mình muốn quá cái dạng gì sinh hoạt, hiện tại nhìn xem chung quanh, 6 tuổi niệm tông vì việc học xa phó chân trên. Mao sáu mươi phó tuyển còn có tiếp tục giao tranh tinh thần mà chính chỗ tráng nghiên hắn lại mỗi ngày nhàn đến mốc nghèo hắn cảm thấy chính mình cũng nên có chính mình sự nghiệp thành ra lập nghiệp thành ra sau nên nói nghiệp hà đào thấy phó thạch vẫn luôn vẫn duy trì người suy tư tạo hình đều một buổi sáng nhịn không được hỏi cục đá ngươi suy nghĩ gì đâu phó thạch rất thâm trầm mà đáp ta đột nhiên cảm thấy ta tuổi này không nên cứ như vậy tử hoang phế hà đào nghe xong Nghĩ thầm quả nhiên là nam nhân A, chính là có sự nghiệp tâm. Nàng hỏi, vậy ngươi tính toán làm điểm gì? Phó Thạch lắc đầu, ta cũng không biết, chính là cảm thấy hẳn là tìm điểm sự làm. Hà Đào cảm thấy hắn thuần túy chính là nhàn. Trước kia cũng không gặp hắn như vậy cần mẫn quá nha. Chẳng lẽ đứa nhỏ này văn thụ tiêu chuẩn cơ bản đương nhiên là đại tề thành gia tuổi, đều 25 mới sinh ra sự nghiệp tâm. Phó Thạch tiếp theo nói, kỳ thật cũng có, bất quá sao? trước kia đi toàn quân là cảm thấy ở nhà không thú vị muốn đi hôn khẩu cơm ăn hiện tại lui nghĩ lại bộ đội kỳ thật cũng rất không tồi ta thích bắn tên vật lộn tức phụ ta có hay không cùng ngươi đã nói ta tham gia huấn luyện doanh thời điểm còn có trước đây phong doanh thời điểm cũng giống nhau mặc kệ là cưới ngựa bắn cung vẫn là vật lộn đều là đệ nhất danh nói qua hà đào gật đầu năm trước phó thạch đi biên thành người bắn tử ở nơi đó đương hơn nửa tháng giáo đầu Trở về về sau vẫn luôn nói chuyện này, còn cả ngày thao luyện trong nhà mấy cái tiểu nhân. Nếu không, ngươi khai cái võ quán, thu học sinh, hà đào vô tay một cái. Phó thạch thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ về sau, lắc đầu, khai võ quán vẫn là tính. Ta không nghĩ tới rửa cái này ăn cơm, giáo niệm tổ bọn họ mấy cái là hứng thú. Nếu là thật sự trở thành kiện chính sự tới làm nói, ta phỏng chừng ta cũng không lớn vui. xác thật là... hứng thú biến thành sự nghiệp về sau liền sẽ nhiều rất nhiều hạn chế tính ngược lại không có biện pháp hưởng thụ vốn có lạc thú hà đào cũng đi theo giúp hắn tưởng vậy ngươi vì sao đột nhiên liền cảm thấy muốn tìm việc làm a phó thạch có chút ngượng ngùng mà nói mấy ngày hôm trước không phải cùng nhị thúc liêu tương ớt sự sao nhị thúc nói liền tính tương ớt sinh ý kết thúc về sau hắn còn chuẩn bị tìm khát phát tài chiêu số ta nói ra ngươi nhưng đừng chê cười ta à tức phụ nhà chúng ta bạc Kỳ thật đều là ngươi kiếm, lại nói tiếp, ngươi mới là dưỡng ra sống tạm vị nào, mà ta. Lời này không đúng, hà đào đánh gãy phó thạch nói, tuy rằng biện pháp là ta tưởng, nhưng là trên thực tế làm chính là ngươi nha, nếu không phải có ngươi nói, phương thuốc lại hảo cũng bán không bao nhiêu bạc, nói không chừng liền cùng trăm phúc phương thuốc giống nhau bán cái một ngàn lượng ta đều cởi trộm. Còn có tương ớt cũng là giống nhau, lúc trước nhị thúc đã làm thật lâu sinh ý, Hán bán tương ớt cũng chỉ muốn năm lượng bạc liền rất cao hứng. Là ngươi kiên trì, cái kia phạm lao bản mới trừng giới. Những lời này đảo không phải Hà đảo An ủi Phó Thạch, nàng xác thật như vậy tưởng. Phó Thạch cười cười không nói chuyện. Hà Đào tự nhận là là cái tiểu nữ nhân, nguyện ý tiếp thu Trượng Phu che chở, sinh hoạt ở Trượng Phu cánh chim dưới. Phó Thạch còn lại là cái điển hình đại nam thử hán, đem bảo hộ Thê Nhi coi như là chính mình suốt đời chức trách. Hai người bọn họ có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa, cho tới nay, Hà Đào thực chú ý giữ gìn phó thạch tôn nghiêm, lại tiểu nhân sự tình cũng nguyện ý cùng hắn thương lượng tới. Chính là không nghĩ tới, phó thạch vẫn là cảm thấy chính mình là một nhà chi chủ địa vị không đủ củng cố. Hà Đào dựa qua đi, đầu dựa vào phó thạch trên vai, ôm cánh tay hắn, nói, ngươi muốn làm gì liền làm gì đi. Ta đều duy trì ngươi, chỉ có một chút. Ta hy vọng ngươi có thể thời khắc ghi tạc trong lòng, ta cùng đồng chi, đông diệp đều dựa vào ngươi đâu, ngươi ngàn vạn không cần đem chính mình đặt mình trong hiểm địa. Tức phụ, Phó Thạch xoay người nắm hà đào tay, kiên định mà nói, ngươi yên tâm, vì các ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Từ hôm nay khởi, Phó Thạch liền bắt đầu nghiêm túc mà suy xét chính mình nên làm gì nghề nghiệp, cuối cùng hắn đem chính mình định vị trên mặt đất chủ này một. Lao Tổ Tông nói rất đúng. gì đều dựa vào không được, chỉ có thổ địa mới là nhất thật sự. hắn Đối Hà Đào nói, chúng ta mua đạo hương thôn, một năm chính là mấy ngàn lượng tiền lời, liền tính khó tránh khỏi hội ngộ năm ngoái cảnh không tốt thời điểm, nhưng cái kia dù sao cũng là mấy năm, thậm chí mười mấy năm mới có thể gặp được một lần. Ta nghĩ kỹ rồi, về sau đâu, ta không có việc gì liền đi chúng ta này phụ cận mấy cái huyện, nhìn nào có thích hợp mà bán ra, liền đều mua tới. Không ngừng là thổ địa, còn có cửa hàng cũng giống nhau, chỉ cần có thích hợp đều có thể mua tới. Ngươi không phải thường xuyên nói sao, bạc đặt ở trong nhà khi sẽ không sinh bạc. Tuy rằng hiện tại nhà chúng ta của cải đều là ngươi kiếm, nhưng là, về sau, ta liền đem chúng ta của cải lại phiên một phen, hai phiên. Ân, cái này chủ ý hảo, hà đào gật đầu, này còn không phải là nàng luôn luôn phương châm sao. Nam nhân lòng tự trọng gì đó nhất buồn cười. Được đến Hà Đào Tán Đồng, Phó Thạch liền bắt đầu bận việc đi lên. Hắn đi trước liêu thụ trấn tìm được rồi la bảo thành, cùng hắn chào hỏi, làm hắn chỉ cần nhìn đến có thích hợp thổ địa, cửa hàng liền cho hắn lưu lại, sau đó lại hỏi hắn muốn ở hắn xem ra đáng tin cậy quan nhà danh sách. Phó Thạch cầm danh sách, hôm nay chạy tranh kim hoại trấn ngày mai chạy tranh núi cao trấn ngày kia lại đi tam xoa chấn. Trong nhà một không có việc gì, hắn liền cưỡi ngựa, xuý ngân phiếu nơi nơi hoàng đi phó tuyền cũng bắt đầu tìm kiếm tân kiếm tiền hàng ngũ hắn so phó thạch càng có mạo hiểm tinh thần phó thạch là vạn sự chỉ cầu một cái ổn phó tuyền lại tin tưởng cao nguy hiểm mang đến cao tiền lời hắn đem trấn trên thổ sản cửa hàng chính thức giao cho đại nhi tử phó lôi xử lý sau đó mang theo lão nhị phó siêu cùng lao tam phó điền đi tỉnh thành phó tuyền trước tiên ở tỉnh thành thương nhân tụ cư tây đường cái mua cái không lớn tiểu viện tử lại thêm vào một nhà tôi người xử lý bọn họ sinh hoạt hàng ngày mà hắn tắc mỗi ngày mang theo hai nhi tử đi quán trà uống trà nghe thường, thường xuyên qua lại cùng nơi đó khách quen liền lăn lộn cái mặt thủ chờ đến ra cuối cùng một vụ tương ớt khi phó tuyển đã cùng kia một mảnh các thương nhân xưng huynh gọi đệ đến nỗi tân hàng mục hắn trong lòng cũng nắm chắc chỉ còn chờ bán tương ớt phương thuốc có tiền vốn liền bắt đầu khởi động ba tháng đế đại hoang địa nhân mã binh chia làm hai đường phó thạch phó lỗi, niệm tổ lý hữu tự áp thương ớt đi tỉnh thành hà hữu lương tắc đi thanh sơn người thôn thỉnh kim lao bá xuống núi phó tuyền cùng phó thạch cùng làm buôn bán phạm lão bản ba người vây quanh quán trà một chương đoàn chân cái bàn ngồi ba người đều là vẻ mặt nghiêm túc phạm lão bản nói ngài nhị vị ý tứ là tưởng đem thứ này nguyên bán cho ta chỉ bằng nguồn cung cấp liền muốn nhận ta 10 vạn lượng bạc ngài nhị vị cũng quá lòng tham đi phó tuyền cười tủm tỉm mà nói phạm lão bản lợi này đã vượt qua này mua bán sao giảng chính là ngươi tình ta nguyện ngài nếu là cảm thấy giá trị đâu ngươi liền mua ngài nếu là cảm thấy chỉ là một cái nguồn cung cấp không đáng ngài đào nhiều như vậy bạc nói chúng ta cũng là mua bán không thành còn nhân nghĩa sao phó thạch trầm khuôn mặt bỏ thêm một câu chính là chúng ta đây liền tìm người khác bán đi phạm lão bản tròn vo mặt đều mau ninh thành bánh quai trèo hắn bên này thu mua tương ớt là mười lượng bạc một vại. Trở lại kinh thành, hán bán chính là 50 lượng một vại, còn cùng không đủ cầu. Ai làm thiên hạ phú quý bảy phần đều ở đi lên kinh thành đâu. Trong kinh thành nhất không thiếu chính là kẻ có tiền, càng không thiếu chính là ái đua đòi quý nhân. Nhà ngươi ăn chính là bình hồ hương tương ớt. Ai ra huy, thứ đủ kia có thể vào khẩu A. Ngài đều đừng nói ra tới bẩn chúng ta lỗ thai, hiện tại nhà ai chưa chuẩn bị thượng mấy bình hồng mã nào A. Ngài hay là không ăn qua đi. Nếu là ngài không ăn qua nói, kia đảo cũng là nói được qua đi, rốt cuộc sao, thứ tốt cũng không phải nhà ai đều có thể làm tới tay. Hồng mã não nhanh trong công chiếm đi lên kinh thành quyền quý giai tầng sở đại biểu hàng xa xỉ thị trường, một chuyến tương ớt kiếm bạc so với hắn chạy hương liệu một năm ba lần kiếm được đều nhiều. Không có biện pháp, hương liệu bán giới tuy rằng, nhưng là tiến giới cũng quý a, hơn nữa, làm hương liệu sinh ý lại không ngừng hắn một nhà. có đôi khi vận chuyển hàng hóa đi trở về còn khả năng bán không xong so sánh với hương liệu tương ớt liền đặc biệt thảo hắn thích tiến giới tiện nghi độc này một nhà phạm lão bản một phách cái bản thành này sinh ý ta làm phó tuyển cười đến vui sướng phạm lão bản ngài không mệt cũng không sợ lời nói thật nói cho ngài chúng ta mua cái này tương ớt cũng chính là hai lượng bạc một vại ngươi về sau một vại liền có thể tỉnh tám lượng đâu phạm lão bản cười khổ Một vại tỉnh tám lượng, ta phải bán một vạn hai nghìn năm trăm vại mới có thể đem cái này trung gian phi kiếm trở về, chỗ nào so được với ngài nhị vị lần này tử liền kiếm lời cái đầy cõi lòng. Phó Tuyền, Phó Thạch, ha ha ha. Sự tình nếu đã nói hợp lại, thu ngân phiếu sau, Phó Tuyền, Phó Thạch liền lãnh phạm lão Bản một đường chạy tới đại hoang địa, cùng Kim Lao Bá gặp mặt. Hai lượng bạc một vại, Kim Lao Bá thiếu chút nữa không đem tròng mắt cấp trường ra tới, nha đầu. Ngươi không phải ở hống ngươi đại thúc đi. Hai lượng bạc. Thật là hai lượng bạc. Phó Lao Đệ không phải nói mới bán 80 văn một vại sao. Sao là có thể bán hai lượng bạc? Hà Đào cười đến có chút miễn cưỡng, thanh thanh giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc mà bắt đầu lừa dối. Là cái dạng này, ngay từ đầu đâu, ta nhị thúc xác thật là không biết tương ớt có thể bán gì giới Chúng ta bắt được nhiều như vậy bạc cũng là hoảng sợ. Rượu gạo hồng nhân mặt, tiền bạch động lòng người tâm. Chúng ta ngay từ đầu cũng là bị bạc hoảng hoa mắt, này bình tĩnh lại về sau đi, mới cảm thấy ấy nấy, xin lỗi ngài, rốt cuộc thứ này là ngài làm, kiếm đầu to ngược lại là chúng ta. Kim lao bá nhưng thật ra rộng rãi, cười ha hả mà nói, không trách, không trách, thứ này từ tổ tông nơi đó truyền xuống tới, ta cũng ăn vài trăm năm, chưa từng có dùng nó đổi thành quá bạc, nếu không phải các ngươi nói, ta cũng không con đường này. Ngài không trách tội liền hảo. Hà đào nhẹ nhàng thở ra, ta phòng trừng, ngày mai nhị thúc bọn họ liền đã trở lại, ngài liền tại đây ở một đêm thượng, ta hảo hảo chiêu đái chiêu đái ngài. Hảo, ta cũng nếm thử các ngươi bá thượng thứ tốt. Đại hậu viện, bồi kim lao ba xuống núi tới thanh thụ đang ở cùng hà hữu lương nói chuyện phiếm. Thanh thụ hỏi, ai, các ngươi thôn có phải hay không có hộ họ dung nhân ra a? Có hai khuê nữ, một cái kêu dung Lam, một cái kêu dung bình. Liền các ngươi đều biết rồi, hà hữu lương chấn động, không nghĩ tới ác quỷ quay phá sự tình đều chuyển tới ẩn cư thanh sơn người lỗ thai. Lại nói tiếp, kia đoạn thời gian chúng ta thôn người nhưng đều sợ tới mức không dám ra cửa đâu. Ai cũng không nghĩ tới dung lam đều đi 4 năm, quỷ hồn còn sẽ trở về làm ác, trong thôn liên tiếp mà người chết, may mắn chúng ta thỉnh cao đường chùa cao tăng tới cách làm, bằng không a nói không chừng, chúng ta dung thụ thôn đều thành. Thanh thụ nhìn thao thao bất tuyệt hà hữu lương, trên mặt như suy tư gì, hỏi do, ta cũng là nghe người ta đề, người nọ cũng chưa nói minh bạch, ngươi cùng ta hảo hảo nói một chút bái. Chết đều là người nào nột. Cái thứ nhất chính là chúng ta thái thúc công, cái thứ hai chính là dung bình. Dung Lam Ngụy tử đã chết. Là nha, liền ở dung Lam chết đuối kia khối, cũng là giống nhau, chết đối. mươi 155 mùa xuân, 4. ở phó thạch cùng phó tuyển chứng kiến hạ Phạm lao bản cùng Kim lao bá ký kết trong khi trăm năm độc nhất vô nhị mua bán khế ước Tam Phương giai đại vui mừng ngày hôm sau phó tuyuyềnn đi theo phạm lão bản đoàn xe phản hồi tỉnh thành tiếp tục hắn thương nghiệp mở rộng chi lộ Hà Liên nghiệp tổ Lý Hưu tự nhận thầu đại hậu viện sau vẫn luôn rất có nhiệt tình mua tam hoa gần 40 đầu heo tử nhờ người ấp 300 nhiều chỉ gà con 100 nhiều chỉ vị tử 100 chỉ ngông tử Không chỉ như vậy, Đại Hậu Viện không phải còn loại vài trăm cây đủ loại kiểu dáng cây ăn quả sao, cây giống là mở to, vẫn luôn còn không có kết quả dấu hiệu. Tam tiểu chuyên môn đi thỉnh lúc trước bán cây ăn quả mầm nhà vườn tới vì cây ăn quả kiểm tra sức khỏe, nghe theo nhà vườn kiến nghị, dựng một cái tiểu đùn lọng mua 30 dương ong mật, gần nhất có thể bảo đảm cây ăn quả nở hoa sau đều có thể bị thụ phấn, thứ hai sao, cũng có thể đến mật ong, bán đi lại là một bút tiền thu. Tam thiểu mỗi ngày đều vội đến khí thế ngất trời, cho dù bị chập đầy đầu bao cũng đều là vui tươi hớn hở. Phó lôi thường thường mà nương hỗ trợ tên tuổi ở Hà Liên trước mặt soát tồn tại cảm, đáng tiếc Hà Liên hoàn toàn rớt vào tiền mắt tử, đối nam nữ tình sự một chút cũng không có thông suốt dấu hiệu, phó lôi lần lượt thất bại mà về, lại lần lượt tỉnh lại lên tiếp tục tìm ngược. Phó thạch phụ trách tìm kiếm bán ra ruột tốt, cửa hàng chờ bất động sản, cái này không có bất luận cái gì kỹ xảo. hoàn toàn chính là chạm vào vật khí, nhặt của hời, hắn vận khí tốt, thành công mà nhặt lầu. Hồ Bình huyện vọng tộc tiết ra đương đại gia chủ là cái không hơn không kém ăn chơi chắc táng, ăn nhậu chơi gái cờ bạc sướng ngũ độc đều toàn, đặc biệt tái phủng phấn đầu, con hát. Tiết ra to như vậy của cải đều làm hắn bại cái tinh quang, nhân xương tiết phá của. Vì duy trì xa xỉ sinh hoạt hàng ngày, hắn bắt đầu bán của cải lấy tiền mặt danh nghĩa sản nghiệp, Lúc này đây lấy ra tới bán vừa lúc chính là phó thạch thiên vị nông trang, hổ bình huyện Lý Quan Nha trước tiên được đến quá phó thạch dặn dò, vừa được tin tức chạy nhanh vội không ngừng mà thông chi phó thạch. Phó thạch người này lời nói không nhiều lắm, lại không phải tính toán chi ly người, tiểu nông trang tiết phá của gia giá muốn 5.000 lượng bạc, hắn cảm thấy giá cả còn tính hợp lý liền còn cũng chưa còn liền ứng. Tiết phá của thẳng khen hắn có quyết đoán, trừ bỏ nguyên bản lấy ra tới bán ra thôn trang bên ngoài. còn đem trong tay mặt khác năm chỗ ruộng đất tất cả đều bán cho hắn. Ở Lý Quan Nha dưới sự trợ giúp, Phó Thạch Hoa một tháng tiếp thu này mấy chỗ sản nghiệp. Dựa theo đạo hương thôn cựu lệ, một lần nữa cùng tá điển ký kết khế ước, lại tìm tương đối đáng tin cậy người làm trang đầu, hắn tiếp tục làm phủi tay trường quài. Hắn vội xong rồi trở về cùng hà đào cảm khái, ta nhi tử cần thiết đến hảo hảo giáo. Hà đào hát tuyến, nhi tử bóng dáng đều còn không có đâu giáo cái mau ha. Phó Thạch biết nghe lời phải áp đảo chi, kia ta liền tiếp tục nỗ lực, sớm một chút đem nhi tử làm ra tới. Hà hữu lương bên này tuy có khúc chiết, nhưng cũng xem như thuận lợi. Hán đất nền nhà tuyển ở Hà đảo gia đối diện, dung láo tam gia cách vách. Ba tháng sơ bắt đầu tu sửa, tháng tư hạ tuần hoàn công. Tòa nhà chiếm địa ước nửa mẫu, cách cục cùng Hà đảo gia không có sai biệt. Hai gian người gác cổng, một gian thủ công cụ phòng, một gian vỉ phòng tạp vật. chính viện có chính phòng tăm gian đông sương một gian phòng bếp tây sương hai kiện phòng ngủ một gian tắm phòng đông phòng xây tường ấm tây sương trong đó một gian bàn giường đất hậu viện chiếm địa một mẫu nửa xây tam mắt chuồng heo một cái chuồng gà một cái một phân mà ao cá kiến phòng trong lúc di phú quốc thường xuyên tới hỗ trợ hà hữu lương đầu góc thực thanh tỉnh tới hỗ trợ sao hắn thập phần hoang đen đề khác sao ngượng ngùng, đã phân ra Không bàn nữa. May mắn, hiện giờ gì Phú Quốc cũng coi như là thanh tỉnh, chỉ là vùi đầu hỗ trợ, một câu không nên nói cũng chưa nói. Bậc cha chú còn không có phân ra, nhi tử liền đơn độc phân ra tới, loại tình huống này không nhiều lắm thấy, đặc biệt là Hà Hữu Lương nguyên bản thanh danh liền không tốt, dung thụ thôn các thôn dân chính mình y y ra không ít chân tướng. Có người nói Hà Hữu Lương làm chuyện xấu, người trong nhà dung không giới hắn, mới đem hắn cấp đuổi ra tới. Cũng có người nói hả hữu lương là ngại bần ái phú, nhìn tỷ tỷ ra có tiền, liền chính mình cha mẹ đều từ bỏ, mắt trông mong mà dán lên đi. Di phú quốc bởi vì cái này còn nơi nơi cùng người giải thích em út là nhìn trong nhà quá đến khó khăn, di cũng không muốn, chính mình ra tới dốc sức làm, tưởng cấp trong nhà giảm bớt chút gánh nặng. Kiến phòng ở bạc là quản hắn tỷ phu mượn, về sau cũng là muốn đổi. Hắn nói được thành khẩn, các thôn dân liền đều tin. Mặt trái nghe đồn cũng dần dần phai nhạt đi xuống. Mấy tới mấy sau này, hai cha con quan hệ vưu thắng từ trước. Thỉnh xong kiến phòng khánh công yến sau, Hà hữu lương một người vùi đầu tính sổ, ngói, vật liệu gỗ, gia cụ, tiền công thất thất bát bát mà thêm lên, hoa gần 40 lượng bạc. Hán trịnh trọng mà viết hảo giấy vay nợ, giao cho Hà đào trong tay. Đại tỷ, ta nhất định ở 5 năm nội trả hết. ngươi không cần phải gấp gáp. Dù sao ta cũng không đợi này bút bạc chi tiêu, hà đào cũng không có chối từ, tiếp giấy vay nợ cười hỏi hắn, phòng ở đã sửa được rồi, ngươi tính toán gì thời điểm đi lâm ra cầu hôn nột. Cha làm nương đi lấy lý bà mối, đại khái cũng chính là mấy ngày nay đi, hà Hữu lương bắt lấy đầu trả lời. Chính hắn lại có thể ngại, kết hôn việc vẫn là yêu cầu cha mẹ ra mặt. Theo tiểu trần thị nói. Hà Trí Cao còn ở cái này sự tình thượng đánh quá hoài chủ ý Hà Chí Cao là hoàn toàn tiếp đại Chu thị ban, không chuẩn gì Phú Quốc cùng tiểu trần thị ra mặt, trừ phi Hà Hưu Lương chịu các bạc. Mà gì Phú Quốc cũng đã không hề là trước đây gì Phú Quốc, hắn lại một lần minh sắc mà làm trái Hà Chí Cao, trực tiếp cự tuyệt. Hà Hữu Lương nói, ta cha hiện tại thật sự cùng trước kia không giống nhau. Dì Phú Quốc thay đổi, Hà Đào xem ở trong mắt, xét thấy quá vãng. nàng chính mình là không có cách nào lại lần nữa tiếp nhận hắn nhưng là đối với hà hữu lương cùng hắn thân cận nàng cũng không phản đối rốt cuộc nhân ra là chân chính cốt nhục quan hệ huyết thống sao nàng nói thay đổi liên hảo hắn đối ta ảnh hưởng cũng không lớn nhưng thật ra ngươi ta xem gì có đống như vậy khẳng định là dựa vào không được về sau vẫn là đến dựa ngươi tới dưỡng cha mẹ hắn thanh tỉnh điểm ngươi về sau phiền toái cũng ít một chút hà hữu lương cũng cảm khái là nha Nếu là cha có thể vẫn luôn đều như vậy thanh tỉnh thì tốt rồi. Tháng tư đế, Hà hữu lương cùng Lâm xuân nha chính thức đính thân. Cùng lúc đó, dì hữu trí cùng dì có điển song song thông qua đồng sinh thí tin tức truyền trở về, Hà thị một môn già trẻ lớn bé mỗi người trên mặt đều mang theo có trung vinh dự tươi cười. Nằm trên giường đã lâu Hà trí cao càng là bị sung hỉ, eo không toan, đầu không đau, cũng không ho khan, cả ngày mà bên ngoài đi bộ. Mặc kệ gặp được ai đều sẽ lôi kéo người ta nói thượng một phen nhà của chúng ta có điền bỡ lạ bỡ lạ, sống thoát thoát tưởng lầm tẩu bám vào người. Hà đào được tin tức cũng không được cảm khái, quả nhiên, có người chính là trời sinh thích hợp đọc sách. Dì hưu trí cùng dì có điền hai cái bởi vì tư chất hảo, từ nhỏ đã bị thái thúc công khai tiểu táo tỉ mỉ dạy dỗ. Dì hưu trí có thể thông qua cũng không hiếm lạ, có thể nói là nước chạy thành sông. Nhưng là gì có điền lại là nửa đường chặt đứt 4 năm, một lần nữa cầm lấy sách vở cũng chính là này nửa năm nhiều điểm sự, hắn có thể thông qua đồng sinh thử thật làm nàng đại ngã trong mắt. Nàng kinh ngạc rất nhiều không quên mắng một câu, người nhân phẩm cùng chỉ số thông minh kém xa cái này tàn khốc hiện thực thật là quá thân mã. Tin tức này là tạm trú tỉnh thành phó tuyển tự mình truyền quay lại tới. Đồng sinh thí phủ thí liền ở tỉnh thành cử hành, tiết bảng thời điểm phó tuyển phụ tử mấy cái đi xem náo nhiệt. vừa vặn liền gặp gỡ dì hưu Chí huynh đệ ba cái dì hưu Chí nghe nói phó tuyển bọn họ gần mấy ngày phải về hương liền thắc hắn truyền tin bất quá này đều không phải hà đào chú ý trọng điểm trọng điểm là đi theo phó tuyển cùng nhau trở về còn có một đội thuần một sắc tráng niên nam tử tạo thành 40 người đội ngũ đương phó tuyển lánh như vậy mênh ngông một đám người mã đứng ở đại hoang địa cửa thời điểm hà đào cầm dứt mà lên rồi hà đào hỏi này đó đều là ai a Phó Tuyền rất là tự hào mà trả lời, ta mua. Những người này tất cả đều là ngài mua, hà đào hát tuyến, nhà giàu mới nổi à, cho dù có 6 vạn lượng của cải cũng không cần như vậy huyễn đi. Đối, này đó đều là ta mua tới làm gia đình, phó Tuyền bước dầu khẽ gật đầu. Ngài mua nhiều như vậy gia đình, hà đào bái phục, nhị phong phong ở còn không có đại hoang địa 20 phần có một đại đâu. Dùng 40 người gia đình. Dùng để bãi đẹp sao. Phó tuyển tiếp theo nói, này đó cũng không phải là bình thường gia đình, này đó về sau là muốn đi theo ta vào Nam gia Bắc hộ vệ. Phó tuyển ở tỉnh Thành ở 3 tháng, nghiên cứu rất nhiều mua bán sau, cuối cùng phát hiện chỉ có làm buôn bán con đường này nhất thích hợp phó gia. Làm này một hàng, không cần gia tộc truyền thừa, không cần tổ truyền bí phương, chỉ cần có tiền vốn liền có thể khởi động. Hắn mục tiêu là phương Nam tơ lụa, đồ sứ linh tinh hàng xa xỉ. Mấy thứ này ở thuộc Nam Phủ rất có thị trường, chỉ cần hóa đủ hảo, vừa đến liền sẽ bị tranh đoạt không còn, chỉ cần nhãn lực hảo, liền không lo kiếm không đến tiền, đầu nhập đến càng nhiều kiếm được liền càng nhiều. Phó Tuyền nói, ta gì đều chuẩn bị tốt, chính là thiếu nhân thủ. Đương nhiên, cũng là có thể thỉnh tiêu cục tiêu sư áp hóa, nhưng là không thể tổng dựa vào người ngoài nhà, lão dùng người ngoài ta không yên tâm nột. Vẫn là người một nhà đáng tin cậy. Ta lúc này mới động người mua đinh ý niệm, nói đến cũng là xảo, vừa lúc gặp phải nha nhân thủ có như vậy một nhóm người. Nói là phía tây cái nào mỏ than đảo than đá công, cái kia quặng đảo xong rồi, than đá lao bản không nghĩ giữa người rảnh rỗi, liền đem người để bán. Hà đào nghe vậy trộm ngắm hướng tế tại tiền viện một chúng gia đình. Quả nhiên, mỗi một cái đều đen thui, nói bọn họ không phải đảo than đá cũng chưa người tin. Những người này tuổi tác không lớn. Tiểu nhân phòng trừng cũng liền cùng Lý Hữu Tử cùng tuổi, đại cũng liền phó thạch tuổi này, đều xem như thanh trắng niên, mỗi người thoạt nhìn đều rất chắc nịch, an mặc rách tung tóe, nói là khất cái tổ đội cũng không ai hoài nghi, nhưng là, mấu chốt chính là, bọn họ trong ánh mắt cư nhiên tràn ngập hy vọng, quả thực là sáng mù hà đào hai mắt. Nàng đang ở cân nhắc vì cái gì đâu, nghe được phó tuyền nói, thạch ca nhi, nhị thúc liền đem những người này giao cho ngươi, ngươi hảo hảo thao luyện. thao luyện bọn họ. Hà Đào quay đầu nhìn về phía phó tuyển, làm phó thạch thao luyện. Phó thạch nói, nhị thúc, ta là luyện qua binh, nhưng là ta không luyện qua hộ vệ A. Phó tuyển cười nói, ngươi coi như thành là tân binh tới huấn luyện, hộ vệ nào so được với binh A. Phó thạch nhìn xem Hà Đào, tức phụ, ngươi nói đi. Luyện binh là phó thạch yêu thích, Hà Đào đã bị mình xác báo cho quá rất nhiều lần, nàng không nghĩ phản đối, nhưng là... Vấn đề là này 40 cá nhân nên để chỗ nào nhi đi nha. nay không phải 40 cái chén, cũng không phải 40 đầu heo, là 40 cá nhân nột. Nhà chúng ta liền này mấy gian phòng, chu không dưới nha. Cái này không là vấn đề, Phó Thạch giành nói, đánh lên trượng tới liền đầu đều là treo ở heo thượng, ai để ý trụ đến như thế nào à, có thể có khẩu nhiệt cơm ăn no là được. Hà đào, đại tể quân nhân phúc lợi cũng quá thấp đi. Phó Thạch hứng thú bừng bừng mà quy hoạch, ta hậu viện như vậy đại, trụ cái 40 cá nhân hoàn toàn không là vấn đề. Ta trước đáp cái lều, hiện tại khí hậu cũng hảo, lại không lạnh lại không nhiệt, tạm thời ở hoàn toàn không là vấn đề. Nhị Thúc, ngươi gì thời điểm muốn người A? Phó Tuyền nói, ta không đổi, ngươi luyện, gì thời điểm ngươi cảm thấy bọn họ có thể sử dụng, ngươi liền gì thời điểm đem người giao cho ta, ta hiện tại trước xính tiêu sư đi theo đi hóa. Nga Vậy thành, ta cảm thấy, ít nhất đến luyện cái năm đêm, bằng không kéo ra ngoài cũng vô pháp xem. Kêu những người này phải tại đây qua mùa đông, ân, cũng không phải vấn đề, kiến doanh trại cũng không cần phí bao lơn kính, 40 cá nhân năm gian phòng là đủ rồi, không cần kiến đến thật tốt, có thể ở lại người, có thể che mưa chắn gió là được, cũng chính là gần tháng thời gian. Phòng ở là dễ làm, vũ khí liền có điểm phiền thoái, đến đi thiết phô đính làm. Một người ít nhất đến có một cây đao, một trường cung, ta chấn trên cửa hàng phòng trường đến muốn hai tháng mới có thể làm xong. Nay còn xem như đơn giản, mấu chốt là khôi giáp, giống nhau thợ rèn còn sẽ không làm đâu. Hà đào vừa nghe đến vũ khí trong lòng một đột, nhỏ giọng hỏi, chúng ta như vậy, có tính không là dưỡng tư binh A? Phó Tuyền ha ha cười nói, này tính gì tư binh nột? Tỉnh thành những cái đó gia đình giàu có nhà ai không có mấy chục cái hộ vệ A? Thạch Ca Nhi Tứ Phụ, ngươi cứ yên tâm đi. Cái này chất Nhi Tứ Phụ gì đều hảo, người đủ cơ linh, chủ ý cũng nhiều, chính là này lá gan quá nhỏ điểm. Phó Thạch cũng gật đầu nói, xác thật đúng vậy, điểm này người quan phủ sẽ không quản. Hà Đào buông tay, hảo đi. Bất quá, ta nhưng cùng ngươi nói tốt ta, này bốn mươi cá nhân nhưng cho dù của ngươi, ăn uống tiêu tiểu ngủ đều về ngươi quản hà. Tiểu mội bọn họ ba cái hiện tại cũng vội vàng đâu. Nàng chính mình cũng không cái kia thời gian rồi đi theo hạt bận việc, có cái này không còn không bằng bồi khuê nữ nhóm đầy đất lăn lộn đâu. Phó Thạch nói, này không là vấn đề, bọn họ về sau là muốn đi theo nhị thúc ra xa nhà, gì đều đến sẽ, nấu cơm linh tinh đương nhiên cũng đến chính mình giải quyết. Về sau liền ở hậu viện cho bọn hắn xây hai mắt bếp, làm cho bọn họ chính mình làm chính mình ăn. Hà Đào gật đầu, vậy được rồi, ta không có vấn đề. Thấy Hà Đào không hề phản đối, Phó thạch thật cao hứng mà xoa xoa tay, xoay người đối phó tuyển nói, nhị thúc, ngươi cứ yên tâm đem người giao cho ta, sang năm ta cho ngươi hai đội tiên phong quân. Hảo, nhị thúc liền chờ ngươi tiên phong quân, phó tuyển vỗ vỗ phó thạch bả vai. mươi 156 mùa xuân, Nam, tiếp thu phó tuyển phó thác 40 người đội sau, phó thạch liền tiến vào huấn luyện viên hình thức toàn bùng nổ trạng thái. Lập tức liền lánh những người đó đi đại hậu viện rửa sạch doanh địa. hữu dụng cái quốc, xèn sát không có công cụ liền dùng đôi tay bảo một buổi trưa liền rửa sạch ra một khối hai mẫu tả hữu đất trống lại dùng kháng nền kháng chủ y đem mà cấp tạp thật sự làm ngày sau hộ vệ cư trú cùng với huấn luyện chi dùng Này đó hộ vệ đều là nghèo khổ nhân gia sinh ra bằng không trừ phi là điên rồi mới có thể bán mình đi đảo còn đâu chịu quá nghèo ăn qua khổ lại bị đốc công cấp ma đến một cái mệnh lệnh một động tác nô tính mười phần Phó Thạch nói cái gì bọn họ liền phản kháng, hoài nghi ý niệm đều sẽ không có, nhất nhất làm theo, hơn nữa, bởi vì nơi này sinh hoạt tiêu chuẩn, thức ăn thực hảo, có thật thật tại tại gạo cơm ăn, bọn họ ở nhẫn nục chịu đựng đồng thời lại mang theo thành kính tôn sùng. Đối lập dĩ vãng gặp được những cái đó kinh nghiệm xa trường lao lính dày dạn, tân nhập doanh lăng đầu thanh, Phó Thạch vẫn là lần đầu tiên gặp được tốt như vậy thao luyện binh, một chút đều không nguồn tâm. Huấn luyện viên hình thức lại tăng vọt một phần, cảm thấy chính mình trong tay khẳng định có thể huấn ra tới một đội không thua biên thành tiên phong doanh tinh binh. Phó Thạch nhớ rõ tướng quân nói qua một câu, binh quý ở tinh, mà không ở nhiều, chỉ cần hắn tốn nhiều điểm tâm, này nhóm người luyện ra về sau tuyệt đối có thể thắng tuyệt đối bình thường trăm người đội. Hắn bắt hết gốc, dùng hết ở Niệm Tông nơi đó học được tri thức, cấp tiểu đội nổi lên cái tên, cự thạch vệ. Tức phụ, ngươi cảm thấy như thế nào? phó thạch vẻ mặt hưng phấn mà đem viết đội danh giấy đưa cho hà đào hà đào xem hắn cẩu bỏ giống nhau tự khỏe miệng vừa kéo ngươi viết tới làm gì làm cơ đội a phó thạch thực hưng phấn mà giải thích thức phụ ngươi không biết cờ đội tác dụng là rất lớn trên chiến trường liền dựa vào nó tới phân rõ địch ta hai bên đâu hà đào mặc như vậy tư tạo quân đội đồ dùng thật sự không có vấn đề sao thiên phong doanh doanh kỳ mặt trên còn theo sư từ đâu thoạt nhìn liền uy phong Tức phụ, ngươi nói, ta này cờ xí mặt trên theo gì hảo đâu. Theo cự thạch vệ, nếu không liền theo đôi cự thạch. Hà đào tiếp tục mặc, quả nhiên mặc kệ cái nào thời không loại nào chế độ, thật nam nhân trong lòng đều có chính mình tướng quân mộng sao. Thứ này nếu như vậy quan trọng nói, ta vẫn là tìm cái tự viết đến uy phong người hỗ trợ viết một viết đi. Sắp thật là, muốn viết ra ta cự thạch vệ uy phong. Phó thạch hưng phấn vẫn luôn liên tục tới rồi đi ngủ khi vẫn như cũ không có biến mất. Dựa theo thường lui tới nói, chỉ cần ôm tiểu kiểu mềm mại tiểu tức phụ phó thạch là tùy thời đều có thể hóa thân thành sói, chính là, đêm nay thượng hắn liền cùng liếu hạ huệ bám vào người giống nhau, không dao động. Hà đào thấy hắn chuyên tâm bộ dáng, một bên tưởng nghiêm túc nam nhân chính là sói, một bên lại nhịn không được muốn biết hắn nghiêm túc cực hạn ở đâu. Nàng đem chính mình thoát đến quang lưu lưu. Hướng phó thạch trong lòng ngực một lần, duỗi tay cầm hắn mấu chốt chỗ, méo giọng nói nũng nịu mà hô câu cục đá, này một tiếng có thể nói là một tâm tam chuyển, đem nàng sở hữu tiểu mị điểm số đều dùng tới. Ai biết phó thạch không dao động, hoàn toàn đắm chìm ở đối cự thạch vệ quy hoạch chung, một chút cũng không có bị bắt lấy nhược điểm tự giác, còn có chút không kiên nhẫn mà đẩy ra rồi hà đào tay, nói, tức phụ, ngươi đừng náo à, ta đang nghị sự tình đâu. tiếng lóng còn có thể chậm rãi, Minh Vóc dáng liền bắt đầu huấn luyện, khẩu hiệu là rất quan trọng, ta phải hảo hảo ngẫm lại, ân. Cảm thấy chính mình thất sủng hà đào kéo chăn che lại đầu, gặp Chu Công Đi. Ngay hôm sau, giờ mèo chính phó thạch liền vừa lật bỏ lên, vọt tới hậu viện đem cắm trại một buổi tối các hộ vệ đánh thức, sau đó lãnh bọn họ vây quanh 20 mẫu đại hậu viện luyện trường bào, một bên chạy còn một bên, kêu hắn suy nghĩ một buổi tối mới nghĩ ra được khẩu hiệu cự thạch cự thạch Hộ vệ như thạch, ở khẩu hiệu trong tiếng tỉnh lại hà đào đám người ngồi ở trong phòng bếp, nghe khẩu hiệu một tiếng so một thanh âm vang lên lượng, từ xa tiếp cận, lại dần dần đi xa, trong phòng mạc danh liền tràn ngập nghiêm nghị chi khí, ngày thường bọn họ đều là một bên ăn cơm một bên nói giỡn, hôm nay đều là vẻ mặt nghiêm túc mà dùng cơm, tốc độ cũng so ngày thường nhanh một nửa không ngừng, xong bảo thai uống sữa dê tốc độ đều nhanh một ít. Nghiệm tổ cùng Lý Hữu tự nhưng thật ra đối phó thạch luyện quân rất có hứng thú, buông chén liền phải đi vây xem. Nghiệm tổ nói, đi, chúng ta cũng đi theo luyện luyện đi. Lý Hưu Tử cũng nóng lòng muốn thử, chúng ta cũng đi theo đại thuốc luyện lâu như vậy, không biết chúng ta có thể hay không đánh quá những cái đó tân nhân đâu. Ngươi không cần đánh cỏ heo đi làm, tiểu bà quản gia Hà Liên đem bắt cơm một phóng. Hai nhiệt huyết tiểu tử lập tức tiết khí, xám xịt mà đi bối sọt cắt cỏ heo đi. Đều điên rồi, Hà Đào cảm khái. Hà Liên cũng thực buồn rầu, cũng không biết bọn họ có thể hay không thương đến chúng ta dưỡng tiểu kê tiểu vị ta. Đại hậu viện tuy rằng là có chuồng gà, vịt xá, nhưng là bọn họ từ trước đến nay là không cưỡng bách ra cầm nhập hoa. Đây là Hà Đào lý luận, làm cho bọn họ nhiều tàn bộ, tâm tình hảo, thân thể hảo, thịt cũng ăn ngon. Hơn nữa, phân gà linh tinh còn có thể tẩm bổ thổ địa, miễn cho bọn họ còn phải cho cây ăn quả bón phân. Chết một con về sau liền ít đi một con, nếu là gà mái nói, về sau mỗi ngày còn có thể sinh một cái trứng, ai ra, bọn họ nếu là dưới chân đạp sai một bước nói, ta phải tổn thất nhiều ít bạc à, Hà Liên lập tức đứng lên, một bên đi ra ngoài một bên giải vây váy, không được, ta phải cùng bọn họ nói nói đi, ngàn vạn phải chú ý, không thể dâm đến gà vịt. Hà Đào Nương, đứng ở Hà Đào bên chân Đông Chi, Đông Diệp lôi kéo nàng quần. lại giơ tay chỉ hậu viện phương hướng đi xem Hà Đào thở dài nhận mệnh mà đem song bảo thai phân biệt cất vào học bước trong xe mang hai tràn đầy lòng hiếu kỳ nha đầu xem hiếm lạ đi hai nha đầu tay chống ở phía trước bên cạnh a a a mà kêu hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng đi tới phó thạch phó thạch ra ngoài cửa lớn chuyển đến kêu cửa thanh đồng chi đông diệp đừng cử động ngoan ngoan chờ ở nơi này nương đi mở cửa a Hà đào đối lưng thú tràn đầy song bảo thai nói một tiếng chiều đại môn chạy tới, kéo ra môn nhìn đến bên ngoài đứng một đám người, dung ra người cơ hồ đều tới, nàng ngạnh một chút hỏi, dung đại mãi mãi, ngài tìm ta có việc. Bị khẩu hiệu thanh đánh thức nhưng không ngừng hà đào bọn họ một nhà, đối diện hiện giờ chính là ở bốn hộ người đâu, hà hữu lương liền không nói, hắn là biết nội tình, dung lao tam, lao tứ. lão ngũ mấy nhà người trong lúc ngủ mơ nghe được cầm ý tiếng người còn tưởng rằng là sơn tặc đánh vào thôn, thiếu chút nữa không sợ tới mức tập thể phá gan, sau lại phát hiện là phó ra bên này trong viện truyền ra tới thanh âm mới bình tĩnh lại. Ăn xong cơm sáng liền vội vội vàng vàng mà tới cửa tới hỏi cái đến tuật cùng. Dung lão thái có chút lòng còn sợ hãi hỏi phó thạch ra, nhà các ngươi làm gì đâu. Nay sáng sớm liền nghe được như vậy nhiều người ở giống, sao hồi sự a Hà Đào đành phải đem sự tình giải thích một lần, Phó Thạch ở huấn luyện nhị thúc ra hộ vệ. Thật không phải với, bọn họ quá xảo. Ta sẽ nói với hắn, làm hắn về sau chú ý, sẽ không lại ảnh hưởng mọi người ngủ. Dung láo tứ bãi xuống tay nói, này đảo không phải gì đại sự, dù sao gần nhất cũng là ngày mùa, chúng ta cũng là mỗi ngày đều thức dậy sớm. Bọn họ muốn luyện bao lâu a? Dung láo ngũ hỏi. Phòng chừng đến một năm đi, Phó Thạch nói chính là ít nhất một năm. dung người nhà chờ mặc qua sau một lúc lâu dung láo thái mở miệng nói kia kia gì phó thạch ra ngươi vẫn là cùng thạch tiểu tử nói một tiếng kia gì mùa đông thời điểm buổi sáng cũng đừng đều khẩu hiệu đi nông ra người quanh năm suốt tháng cũng chính là bắt đầu mùa đông sau có thể thoải mái dễ chịu mà hợp với ngủ nướng kia chính là khó được nghỉ ngơi lấy lại sức hưởng thụ ai cũng không muốn mỗi ngày còn cùng ngày mùa thời tiết giống nhau giờ thìn sơ không đến liền bỏ dậy mấu chốt là, nổi lên cũng không có việc gì làm. Hà Đào liên tục gật đầu, Hảo, nhất định, ta đợi lát nữa liền nói với Hà án. Tiến đi dung người nhà, Hà Đào hô một hơi, nị mạ, Hảo có hùng hài tử con mẹ nó cảm giác, chính mình hài tử khi dễ con nhà người ta, bị khác gia trưởng tìm tới môn. Cần thiết đến cùng cục đã nói rõ ràng, huấn luyện về huấn luyện, quỷ gào vẫn là miễn, Hà Đào lầm bầm lầu bầu, xoay người vừa thấy. các nàng ra chân chính hùng hải tử đông trì, đông trì, thừa dịp nàng cùng dung người nhà nói chuyện công phu đã chính mình dịch đến tiền viện cùng đại hậu viện vượt trước cửa hai tiểu tổ tông a không phải cho các ngươi ngoan ngoan chờ không cần lộn xộn sao hà đào chạy nhanh chạy tới bởi vì hậu viện ra cầm nuôi thả trước cửa là chắn một chương tấm ván gỗ phòng ngừa ra cầm chạy đến tiền viện chắn bản độ cao vừa lúc đem hai hải tử cấp chặn song bào thai chính dùng sức ở đẩy cái kia tấm ván gỗ Đây mới là đem ăn mãi kính nhi đều dùng ra tới, cũng không có thể lay động mảy may. Nhìn thấy hà đào tới, hai hải tử phía sau tiếp trước mà cáo trạng một bên kêu nương, một bên lại chỉ chắn bản hê hê a a, như là đang nói, nó như thế nào như vậy không ngoan à, chúng ta làm nó tránh ra, nó không nghe lời. Hà đào một tay một cái đem khuê nữ nhóm xách lên, vượt qua chắn bản tiến vào đại hậu viện. Tuy rằng đây là chính mình ra một bộ phận, Chính là hà đảo thật sự rất ít tới đại hậu viện, nàng chính là chịu không nổi đại hậu viện không chỗ không ở phân hương vị, cho dù nuôi thả ra cầm là nàng nói ra hơn nữa kiên trì. Đại hậu viện cây ăn quả đều đã trưởng đến chén nhỏ thô tráng, đúng là cành lá tốt tươi thời tiết, mãn hậu viện đều là xanh un tươi tốt, đi vài bước chính là hai cái trồng đầy hoa sen hồ nước, lá sen che đậy trung ẩn ẩn có thể nhìn đến phấn nộn nụ hoa, nếu xem nhẹ rớt ở trong rừng ra cầm cùng với ra cầm phân nói. Đương nhiên, còn cần thiết muốn xóa trong viện đều nhịp khẩu hiệu thành, nơi này đảo sát thật là một chỗ tránh nóng hưu nhàn hảo địa phương. Song bào thai vẫn luôn chỉ vào thanh âm truyền đến phương hướng, muốn hà đào hướng bên kia đi, nàng đành phải đem bọn họ buông xuống, nàng cong eo một tay nắm một cái hài tử, chậm rãi đi tới, tùy tay hái được ven đường hoa dại đưa cho hai hài tử, dạy bọn họ hai nói chuyện. Đây là hoa, hoa, các bà bối, đi theo nương cùng nhau nói, hoa. Hai hài tử chăm miệng một lời mà nói, phát. Hà đào khỏe miệng vừa kéo, lại lần nữa nỗ lực, hoa. Song Bảo thai tránh đi phía trước đi, lại lần nữa đồng thanh nói, phát. Chính mình càng nói càng vui vẻ, phát phát phát mà nói cái không ngừng. Hà đào đầy mặt hát tuyến, hai Hải tử tử kêu lạnh đến nương đã hoa nàng không ít công phu. Lúc này mới từ N, L chẳng phân biệt tốt nghiệp mấy ngày nột, lại bắt đầu hát, ép chẳng phân biệt. Nơi xa Phó Thạch chiều bọn họ phất tay, tức phụ. Đông Chi. Đông Diệp. Cha, song bảo thai huy trong tay tiểu hoa dại cùng lao cha đáp lại. Cha, Phát. Phó Thạch nghe được khuê nữ nhóm thanh âm một nhạc, dứt khoát khiến cho cự Thạch vệ tại chỗ nghỉ ngơi, chính hắn chiều bên này chạy tới. Ngươi thật đúng là tinh thần đủ đâu. Hà đào đưa cho song bảo thai sát nước miếng khăn tay cấp Phó Thạch lau mồ hôi. Phó Thạch cũng không ngại. Tiếp nhận đến chính mình một bên sắt một bên vui tươi hớn hở mà nói, còn hảo, này tính gì nha, liền chạy 5 km mà thôi, trước kia hành quân gấp thời điểm, một ngày đến đến gần trăm dặm đâu. Vừa mở mắt liền xuất phát, trung gian một lần đều không nghỉ ngơi, trời tối mới có thể dừng lại. Hà Đào đang muốn mở miệng nói với hắn tạp thâm ô nhiễm sự khi, phó thạch đột nhiên xoay để tài nói, tức phụ, vừa rồi tiểu mở cũng vào được, ngươi đến cùng tiểu mở nói nói. Làm nàng về sau đừng tiến đại hậu viện Này sắc thật là cái vấn đề Đại hậu viện trang 40 cái xa lạ tráng niên độc thân nam nhân Liền tính không phải ở nam nữ Đại phòng ý thức nghiêm trọng đại tể Cũng là không thể làm tiểu cô nương đơn độc tới Hà đào đang muốn khen hắn Một câu suy xét chu đáo khi Nghe được phó thạch tiếp tục nói Từ nay vóc dáng khởi Đại hậu viện chính là quân doanh Nữ nhân không thể tiến doanh địa Không may mắn Ngươi về sau cũng đừng tới Hà đào Ngươi nha đây là tẩu hỏa nhập ma đi. Không may mắn, các ngươi cả nhà. Các ngươi toàn doanh địa mới không may mắn đâu. Tức phụ, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi nghe không nha. Hà đào mắt trợn trắng nói, lỗ thai buổi sáng bị các ngươi cấp chấn điếp, không nghe thấy. Phó Thạch lại hắc hắc mà nở nụ cười, rất là tự hào mà nói, cái này khẩu hiệu hảo đi. Thuận miệng a, ngươi xem, lúc này mới nhiều một hồi. Bọn họ đều có thể kêu đến như vậy chỉnh tề văng rồi. Hà đào hoàn toàn bại, nàng thở dài, nhón chân dối đôi tay để lại phó thạch bả vai, cục đá, ngươi trước bình tĩnh bình tĩnh, nghe ta nói. Hảo, phó thạch cười chắt cái má bộ, sau đó ngửa đầu nhìn hà đào, tức phụ, ngươi nói đi, ta ngồi sổn, ngươi không cần nhón chân. Về cái này khẩu hiệu, dễ nghe đi, ta suy nghĩ một buổi tối, dễ nghe, hà đào hít sâu một hơi. Tận lực dùng khách quan ngữ khi nói, dễ nghe là dễ nghe, nhưng là, cục đá, chúng ta nơi này cũng không phải là chỉ ở ta một nhà, đối diện dung tam thẩm, dung tứ thúc, dung ngũ thúc ra đều có thể nghe được các ngươi kêu khẩu hiệu. Ngươi ngẫm lại, bọn họ lại không giống chúng ta như vậy, nhân ra là muốn trống trọn, ngủ cái thoải mái giấc cũng không dễ dàng. Ngươi về sau huấn luyện thời điểm, chỉ là buổi sáng, liền kêu khẩu hiệu, biết không? Phó Thạch rũ đầu. không tình nguyện mà trở về thanh, hành, ta đã biết. Hà Đào lại tiếp theo nói, nói nữa, mặc kệ người khác, liền nói chúng ta đông trì, đông, diệp, nàng hai đều còn nhỏ đâu, mỗi ngày đều phải ngủ đến no no mới có thể lớn lên khỏe mạnh lại rắn chắc. Hôm nay buổi sáng các ngươi một kêu khẩu hiệu, bọn họ liền tỉnh ngày thường đều phải ngủ đến cơm sáng hảo thời điểm. Sự tình quan bảo bối khuê nữ, phó thạch lúc này một chút cũng không có không tình nguyện, gật đầu nói. Đúng vậy, đến làm ta bảo bối khuê nữ nhóm ngủ ngon. Hành, về sau ta buổi sáng, còn có các nàng ngủ trưa thời điểm, đều không cho các hộ vệ kêu khẩu hiệu. Hào đi, thành công giải quyết một cái thai hòa ngầm. Hà Đào giữ chặt Phó Thạch tay nói, ngươi đều lăn lộn lâu như vậy, nên đi ăn cơm sáng đi. Phó Thạch lắc đầu, ta cùng các hộ vệ cùng nhau ăn. Hà Đào trận trắng mắt, vậy các ngươi ăn gì? Đợi lát nữa liền làm, tối hôm qua thượng lũy mắt bếp. nấu điểm cháo ăn vẫn là hành hào đi tùy tiện ngươi hà đào thở dài dù sao hắn là trước nay đều không cái ăn kia tức phụ ngươi về trước tiền viện đi thôi ta bên này xong việc lại đi tìm ngươi phó thạch nói liền phải hướng hộ vệ đội bên kia đi hà đào chạy nhanh giữ chặt hắn xong việc là gì thời điểm a ngươi cũng đừng quên ngươi chiều nay còn có việc a không có việc gì a phó thạch thực khẳng định mà nói ngày mai niệm tông nghỉ Ngươi buổi chiều muốn đi tiếp hắn. Phó thạch bút cầm nói, đừng nói, ta thật đúng là đem hắn cấp đã quên. Kỳ thật hắn cái này đại cá nhân, chính mình trở về cũng là không thành vấn đề. Vừa lúc buổi chiều ta phải đi chấn trên đính vũ khí, tiếp hắn cũng thuận tiện. Hắn trở về vừa lúc, Minh vóc dáng hảo đi theo ta huấn luyện một ngày. Hà đào tích hắn, ngươi cũng đừng lăn lộn hắn, hắn còn nhỏ đâu, mới 6 tuổi, ngày thường mỗi ngày đều phải đi học. Phó thạch lời lẽ chính đang nói, chính là bởi vì hắn ngày thường đi học đường ta không có thời gian thao luyện hắn, cho nên ngày mai hắn mới cần thiết muốn huấn luyện A. Tức phụ, ngươi minh cái nhưng đừng lại quán hắn, việc này đến ngay ta. Ta nhất định phải đem hắn chỉnh thành văn võ song toàn, liền sẽ đọc mấy quyển thư nào xứng đôi ta bảo bối khuê nữ A. Hà đào thật sâu mà cảm thấy ai làm phó thạch con rể ai xui xẻo, yêu cầu thật đúng là cao. Thật nhiều. Ngươi khuê nữ nhưng có hai cái đâu, liền làm ra một cái tới sao phân nột. Phó thạch không chút nào để ý mà nói, trước làm ra tới một cái là một cái. Nói nữa, niệm tông không phải cũng là ta nhặt về tới sao, nói không chừng ta còn có thể lại nhặt một cái đâu. Ai, bọn họ học đường cùng trường nhiều, ta chậm rãi nhìn, có cái nào niệm thư có thể cùng niệm tông giống nhau tốt, ta liền đính xuống dưới, ta lại đến thao luyện. Ngươi cho rằng học bá là trong đất cải trắng A. Cắt xong một vụ còn có có một vụ. Chương 157 mùa xuân 6. Hoàng Diệu Nam ở học đường từ trước đến nay đều là cậu đều không để ý tới, tự nhiên, chính hắn nghịch ngợm gây sự, không tiến tới chiếm một nửa nguyên nhân, còn có một nửa chính là dòng họ Nguyên Nhân. Liêu thụ chấn cái này địa giới thượng, cũng cũng chỉ có mặt khác mấy nhà nhà giàu ra hải tử chọc đến khởi hoàng gia hải tử, nhưng là kia mấy nhà hài tử nếu không chính là trong nhà đơn độc thỉnh tiên sinh dạy dỗ, nếu không chính là bị đưa đến huyện thành danh khí thư viện niệm thư, hoàng diệu nam cầu học kiếp sống chung gặp được đều là người thường gia hài tử, thậm chí là nghèo khổ nhân ra hài tử. Sợ hãi với hoàng gia thế lực, thanh danh, bọn nhỏ đều bị báo cho quá muốn rời xa hoàng gia bảo bối cục cưng, nhà bọn họ đều có phải hay không người tốt, ngàn vạn đừng nói với hắn lời nói, miễn cho cấp trong nhà gây họa Tự Hoàng Diệu Nam năm tuổi vỡ lòng nhập học khởi, cùng trường thay đổi một vụ lại một vụ, đến nay mới thôi, Hắn thông đồng cũng chỉ có niệm tông một cái, bị người vắng vẻ quán Hoàng Diệu Nam một đáp thượng niệm tông liền không muốn buông tay. Mà niệm tông đối mới tới cái này xa lạ học đường, không giống phía trước ở dung thụ thôn, biết ca ca, thẩm thẩm người nhà liền ở không xa địa phương, sợ hai tùy thời đều có thể trở về, trong lòng đúng là nơm nớp lo sợ thời điểm, Hoàng Diệu Nam dối ra ra hữu nghỉ tay. Hắn liền bắt lấy không bỏ. Hai người đều là không chịu hài tử khác hoan nên có hoàng giao nằm dính, hải tử khác căn bản không dám tới gần Niệm Tông. Hai hải tử hữu nghị nhanh chóng thăng ôn, không bao lâu liền trở thành mạnh không rời tiêu, tiêu không rời mạnh hảo huynh đệ. Đương nhiên này đoạn hữu nghị cũng từng có tiểu khúc chiết. Vừa mới bắt đầu, Hoàng Diệu Nam cho rằng Niệm Tông cùng hắn giống nhau đều là điếu đuôi xe tồn tại, liền phu tử đều là như vậy cho rằng, qua vài ngày sau. Mọi người mới biết được, nguyên lai mới tới tiểu chú lùn cư nhiên là lợi hại nhất học bá. Nguyên lai niệm tông nhận thức thật nhiều tự, nguyên lai niệm tông sẽ nói tiếng phổ thông. Hơn nữa, niệm tông cư nhiên còn đều sẽ viết chữ, nguyên lai niệm tông là tiên sinh nhóm thích nhất cái loại này học sinh. Hoàng diệu nam tức sùng bái lại tự thi, bị đả kích đến thương tích đời mình, lại dối thân ra tới hưu nghị chi chảo lập tức liền rụt trở về. Bộ dáng này đệ tử tốt trước nay đều không muốn cùng hắn chơi. Lúc này, lại đến phiên Niệm Tông tới chủ động thông đồng Hoàng Diệu Nam. Hoàng Tiểu Gia kích động mà liền chính mình họ gì đều phải đã quên. Hỏi Niệm Tông, ngươi học tập tốt như vậy, vì sao còn nguyện ý cùng ta chơi a Niệm Tông đáp rằng, ngươi trước tìm ta nha. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không viết chữ ta cũng sẽ không chê cởi ngươi. ca ca cá ta, ta thúc thúc bọn họ trước kia đều sẽ không, ta giáo hội bọn họ. Về sau, ta cũng giáo ngươi, ta giáo đến Nhưng Hảo. Hoàng Tiểu ra cảm động đến rơi lệ đầy mặt, Niệm Tông, ngươi thật tốt. Từ đây tuyết tùng tư thuộc liền ra đời một đôi học bá huynh đệ, Hoàng Diệu Nam, học đường bá vương, đào Niệm Tông, học tập bá vương, song bá hợp nhất ở tư thục hôn đến hô mưa gọi gió. Lúc này, song bá đang đứng ở tư thục cửa, Hoàng Diệu Nam lôi kéo đào Niệm Tông tay, lưu luyến không rời mà nói, Niệm Tông ngươi hôm nay đừng về nhà lạc, cùng ta hồi nhà ta chơi đi. Mấy ngày hôm trước ta đại ca mới vừa cho ta mua một con tiểu cẩu, liền lớn như vậy một chút, nói là cho ta khen thường đâu Đại ca nói, ngươi đi nói, hôm nay buổi tối dê nướng nguyên con cho chúng ta ăn. Niệm tông đem hoàng diệu nam trở thành niệm tổ một hai chính mình học tập đồng thời không quên mang theo hắn cùng nhau học, lại lấy ra giáo xong bảo thai biết chữ dẻo dai, dạy hắn nhận thức không ít tự, đối lập hắn mới bắt đầu trình độ, hắn hiện tại có thể nói tài cao bắt đầu. Nguyên bản không muốn hắn cùng chân đất gia nghèo kết hủ lẩu tiểu tử quậy với nhau, Hoàng Diệu Tổ hiện giờ cũng đối niệm Tông thập phân tích, ước gì niệm Tông một ngày 12 cái canh giờ đều cùng hắn ở bên nhau, nhiều đêm hắn hướng tốt phương hướng mang. Niệm Tông thực kiên định mà lắc đầu, ta 10 ngày mới có thể về nhà một lần đâu, nhất định phải trở về. Hoàng Diệu Nam thất vọng mà buông ra hắn tay, nói thầm nói, nhà ngươi có gì tốt nhà, nhất định phải trở về. Nhà ta gì đều hảo, có ca ca, thúc thúc thẩm thẩm còn có bọn muội muội ta bọn muội muội lớn lên giống nhau như lúc khả xinh đẹp niệm tông đếm trên đầu ngón tay nói cho hoàng diệu nam đại hoang địa chỗ tốt nhà của chúng ta cũng dưỡng cẩu, còn có hai chỉ tê bánh bao cuộn cùng màn thầu thực vi phong trong viện còn dưỡng rất nhiều tiểu kê tiểu vịt còn có ao cá thẩm thẩm cho ta làm cần câu ta câu đến cá nói thẩm thẩm liền sẽ làm đặc biệt ăn ngon cá cho ta ăn còn có Nhà của chúng ta mặt sau chính là Đại Thanh Sơn, trong núi hảo ngoạn đồ vật càng nhiều, mấy ngày nay có thể lên núi đánh quả mơ, đào rau dại, ân, quá đoạn thời gian, trong núi còn có thật nhiều thật nhiều ăn ngon dã trái cây. Từ nhỏ sinh trưởng với biệt thự cao cấp Trung Hoàng Diệu Nam lập tức bị niệm tông sở miêu tả hấp dẫn, hắn lại kéo lại niệm tông tay, vội vàng hỏi, ta đây có thể đi nhà người chơi sao? Niệm tông hắn gật gật đầu, có thể a. Hà Đào cảm thấy tiểu Hải tử thực yêu cầu chính mình bằng hưu, có lợi cho thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, nàng vẫn luôn cổ vũ niệm tông giao bằng hưu. Hà Đào còn nói cho hắn có thể mời chơi đến tốt tiểu bằng hưu đi trong nhà chơi, trừ bỏ cấp Hải tử làm mặt mũi bên ngoài, này còn che giấu một cái khác không thể nói cho niệm tông nguyên nhân, nàng có thể tiếp xúc gần gũi niệm tông bằng hưu, thẩm tra bọn họ phẩm tính, miễn cho niệm tông cùng phẩm tính không tốt bằng hưu cùng nhau học hư. Hoàng Diệu Nam lập tức nhảy dựng lên, Nga. nghiệp Tông, ngươi chờ ta, ta trở về cùng đại ca nói một tiếng, đợi lát nữa liền đi nhà ngươi cửa hàng thượng tìm ngươi. Hoàng Diệu Nam hiện tại không bài xích đi học đường, Hoàng Diệu Tổ cũng không cần mỗi ngày sáng sớm một đêm mà tới đón đưa hắn. Hảo A. Ngươi nhất định phải chờ ta Nga. Hảo. Hoàng Diệu Nam nhảy nhót mà trở về Hoàng gia, đem muốn đi đảo ra làm khách sự tình cùng Hoàng Diệu Tổ nói. Quân lầy muốn hắn đồng ý, đại ca, ngươi liền đáp ứng ta đi, ta đi đảo ra cũng sẽ viết chữ A, cùng nghiệm tông ở bên nhau đâu, ngươi còn không yên tâm A. Hành, Hoàng Diệu Tổ nghĩ nghĩ đồng ý, đưa ra một điều kiện, bất quá, quản gia đến cùng ngươi cùng đi. Hoàng Diệu Nam lắc đầu nói, hắn đi làm gì A? Ta không cần dẫn hắn. Không được. Không mang theo quản gia nói, ngươi cũng đừng đi, Hoàng Diệu Tổ không đồng ý hoàng gia liền bọn họ hai dễ và mầm. Cái loại này người nhà quê ra, điều kiện như vậy kém, cũng không biết sẽ cho khách nhân ăn gì, không cùng cá nhân đi vạn nhất xảy ra chuyện làm sao? Vậy được rồi, Hoàng Diệu Nam phồng lên quay hàm gật gật đầu. Bên kia, Nghiệm Tông chính nâng quay hàm ngồi ở phó ra thổ sản cửa hàng cửa, hắn mông phía dưới lót một cái đại tay mải, bên trong chính là này mười ngày thay thế giơ quần áo. Nghiệm Tông, ngươi làm gì ở cửa ngồi a, thủ cửa hàng phó lôi không rõ nguyên do hỏi. nghiệm tông quay đầu nhìn hắn nói thúc thúc hôm nay chậm trước kia lúc này chúng ta đều đi đến tẩy mã hố bên kia ngươi thúc gần nhất có điểm vội phó lôi suy đoán phó thạch hiện giờ phỏng trừng ở vội vàng an trí những cái đó gia đình thúc thúc vội nghiệm tông nhữ mày là nha vội vàng đâu đúng lúc này chờ một chiếc xe ngựa ngừng ở cửa hàng cửa phó lôi đôi mắt lập tức chừng lớn hoàng gia xe ngựa hoàng gia người đến tử ra cửa hàng làm gì Niệm tông Ngươi chạy nhanh tiến vào, phó lôi chạy nhanh từ sau quay đi ra. Niệm Tông, ta tới, tiểu béo đôn hoàng diệu nam từ đỉnh ổn trên xe nhảy xuống tới, giơ trong tay bọc nhỏ nói, ta đổ vật đều mang thể, lại chỉ chỉ đi theo hắn sau lưng xuống xe hoàng quản ra nói, ta đại ca không quản tới ra đi theo ta. Niệm Tông chấp chớp đôi mắt, nghiêm trang mà nói, chính là ta đều cùng ca ca một gian phòng đâu, ngươi đi liền rất tế, lại thêm một cái đại nhân nói càng tế. Hoàng quản gia xả ra một cái khó coi tươi cười nói, không có việc gì, ta không chê tễ. Hoàng diệu Nam Huy đem phì móng nuốt không kiên nhẫn mà nói, ngươi ngại gì à, tiểu ra ta đều không chê. Phó lôi lúc này mới tìm được khe hở, nhỏ giọng hỏi niệm tông, ngươi thỉnh bọn họ về nhà làm khách. Ngươi có cùng ngươi thúc thúc, thẩm thẩm nói qua sao. Hoàng gia cùng phó gia chính là khởi quá xung đột, tuy rằng hoàng gia bên kia giống như là không hiểu rõ. Nhưng là hoàng quản gia này vừa đi không phải đều bại lộ sao. Vạn nhất hắn biết rõ ràng, Hà Liên cũng không phải thật sự ngôi sao trổi, hoàng đại gia lại tìm người đi cầu hôn làm sao. Thầm thầm nói qua, có thể kêu cùng ta chơi đến tốt tiểu bằng hưu cùng nhau về nhà chơi. Phó lôi vẻ mặt phức tạp mà nhìn nhượng tông, đứa nhỏ này, với ai hảo không được, cố tình liền cùng hoàng gia tiểu ma tinh cặp với nhau. Này, thật là, kia gì, nhận giặc làm cha, ân. Không đúng, trung gian chẳng phân biệt. Đại bá, ngươi sao? Niệm tông ngẩng đầu hỏi. Phó lôi lắc đầu, ta không có việc gì. Hoàng quản gia cũng là cá nhân tinh, nhìn ra phó lôi tựa hồ là không lớn nguyện ý bọn họ đi đảo ra làm khách. Hắn nghĩ thầm, hoàng gia người đi các ngươi cái loại này ở nông thôn địa phương làm khách là các ngươi vinh hạnh đâu, cư nhiên còn làm ra loại này không tình nguyện bộ dáng tới, thật là không biết phúc. Hắn đang muốn nói hai câu thời điểm. Phó Thạch cưỡi ngựa tới. Phó Thạch đi trước tranh thợ rèn cửa hàng, đặt hàng huấn luyện dùng vũ khí, có chút đồ vật hình thức không thường thấy, hắn hoa không ít thời gian mới cùng thợ rèn giải thích rõ ràng. Thợ phi phò. Đường ca, Phó Thạch đối che ở cửa xe ngựa làm như không thấy, cùng Phó lôi chào hỏi, lại nghiêng thân mình đối niệm tông nói. Niệm tông, chạy nhanh, đồ vật cầm lại đây, ta vội vàng trở về có việc. Thúc thúc, ta thỉnh Diệu nam đi nhà chúng ta chơi. Nghiệm Tông đứng lên chỉ chỉ đứng ở một bên Hoàng Diệu Nam nói, hắn là ta ở tư thuộc bằng Hữu Nghiệm Tông ở tư thuộc sự tình, hắn mỗi lần về nhà đều sẽ cùng người trong nhà một cái tiếp một cái mà nói, bởi vậy Diệu Nam tên này phó thạch cũng không xa lạ. Phó thạch thực sản khoái mà nói, hành, vậy ngươi ngồi phía trước, ngươi, Diệu Nam, ngươi lớn hơn một chút, ngồi ta mặt sau, nhớ rõ phải nắm chặt. Hảo. chưa từng có cưới qua ngựa hoàng diệu nam vừa nghe mừng rỡ hoa hoa kêu to liên tục gật đầu nhấc chân liền phải đi qua hoàng quản ra một phen giữ chặt hắn tiểu thiếu gia ngài từ từ vị này nhà của chúng ta đại gia cố ý phái xe ngựa đưa chúng ta tiểu thiếu gia phó lôi cũng nhân cơ hội đi đến đầu ngựa chỗ nhỏ giọng cùng phó thạch nói bọn họ hai người thân phận thạch ca nhi ngươi nói chuyện này sao trình a này hai người cũng không thể mang về nhà đi a Phó Thạch nhướng mày, xoay người xuống ngựa đi đến hoàng quản gia trước mặt, "Các ngươi là hoàng đại hộ gia?" Hoàng quản gia ưỡn ngực, gật gật đầu, "Đúng vậy, ta là hoàng gia quản gia, đây là nhà của chúng ta tiểu thiếu gia." Phó Thạch có chút do dự, này hoàng gia người lộng đi trong nhà sao tưởng sao không đúng a?" Thúc thúc, "Sao?" Niệm Tông tun chặt Phó Thạch quần áo. Phó Thạch xem Niệm Tông, hắn nhớ tới Hà Đào nói qua, "Tiểu hai tử cũng là sĩ diện, làm gia trưởng." Trước mặt ngoại nhân hẳn là tận lực muốn giữ gìn bọn họ nho nhỏ tôn nghiêm, niệm tông nếu đã thỉnh, hắn không thể quay đầu tới liền phủ định quyết định của hắn. Nói nữa, phía trước đại hoang địa liền ba cái nam đinh thời điểm tức phụ đều dám cùng hoàng gia đối nghịch, càng miễn bàn hiện tại trong tay hắn có một đôi 40 người trắng hán. Hoàng gia, sợ hắn cái điều Nga. Không gì, phó thạch khom lưng nhặt lên trên mặt đất tay nải cột vào trên lưng ngựa, lại đem niệm tông để lên ngựa. Chính hắn cũng xoay người cưỡi lên, lúc này mới quay đầu đối hoàng quản gia nói, các ngươi liền đi theo đi. Hoàng Diệu Nam chạy đến trước ngựa đối phó thạch nói, đại thúc, ta cũng muốn cưỡi ngựa. Ngươi vừa rồi nói qua làm ta ngồi mặt sau. Hoàng quản gia thấy Hoàng Diệu Nam đứng ở vó ngựa bên cạnh, con ngựa lại thường thường mà đi lại một chút, sợ hắn đã bị dâm thương hoặc là đã thương, Chạy nhanh giữ chặt hắn, tiểu thiếu ra, ngươi cẩn thận. Ta đừng cưỡi ngựa, ngồi xe nhiều thoải mái a. Ngươi đừng kéo ta, ta muốn cưỡi ngựa. Được rồi, đừng trì hoãn, ta còn có việc đâu, chạy nhanh đuổi kịp, phó thạch mặc kệ bọn họ chủ tớ hai cái đánh răng co, lắc lắc roi ngựa rụp ngựa đi trước. Hoàng quản gia lúc này mới buông ra Hoàng Diệu Nam, tiểu thiếu gia, chạy nhanh lên xe ngựa đi, bằng không ta liền không đuổi kịp bọn họ. Đều là ngươi làm cho, Hoàng Diệu Nam đẩy hắn một phen, lanh lẹ mà bò lên trên xe ngựa. Đại hoang điểm mọi người đối với hoàng gia này đối chủ tớ đã đến biểu đạt ra lớn nhất thiện ý, ít nhất đều không có ngăn ở cửa không cho bọn họ vào nhà, xét thấy hoàng gia phía trước còn muốn cho Hà Liên đi làm tiểu tiếp, trình độ này đã là lớn nhất thiện ý. Hà Đào ý Tứ Là, làm chuyện xấu chính là Hoàng Đại Hộ cùng Hoàng Đại Gia, đến nỗi quản gia sao, tạm không làm bình luận, dù sao tóm lại không cần thiết ngay từ đầu liền khó xử một cái tiểu hài tử, dù sao cũng là niệm tông bằng hưu sao. Đương nhiên, lớn nhất nguyên nhân chính là Phó Thạch tin tưởng tràn đầy một chút đều không đem Hoàng gia để vào mắt, xem hắn như vậy tựa hồ còn rất hy vọng Hoàng gia có thể đánh tới cửa tới, cấp cự Thạch vệ một cái thực chiến diễn tập cơ hội đâu. Chương 158 mùa xuân 7. Diệu Nam, ngươi xem ta bọn muội muội, Niệm Tông chỉ vào song bảo thai nói, cái này là đồng chi muội muội, cái này là đông diệp muội muội. Bọn họ đẹp đi. Nô, no, ngoan đi. từ rất sớm bắt đầu ở đại hoang địa song bảo thai chính là chỉ trên trời mới có tiểu tiên nữ tựa hồ mỗi người đều tin tưởng vững chắc nàng hai là đẹp nhất bảo bảo từ phó thạch cho tới niệm tông cùng người khác nói lên song bảo thai thời điểm khẳng định sẽ khen một câu đẹp hà đào cảm thấy bọn họ chính là ở dưỡng tương lai công chúa bệnh nặng độ người bệnh sợ bọn họ đem hài tử cấp khen quá mức làm hài tử không có tự mình hiểu lấy về sau trưởng thành chênh lệch cự đại sau đó trong lòng vật mèo Nàng não bổ không ít gì chứng sau, liền văn bản rõ ràng cấm người trong nhà lại khen xong bảo thai diện bạo, muốn khen liền các nàng nghe lời a, hiểu chuyện a, ngoan ngoãn này đó dựa vào hậu thiên nỗ lực dưỡng thành ưu điểm. Bất quá, thói quen khó sửa, tuy rằng mọi người đều ứng hạ, chính là mỗi lần chuyện tới trước mắt vẫn như cũ nhịn không được sẽ khen đẹp, sau đó lại bổ thượng một câu khác. Hoàng Diệu Nam không có cái này tự giác, đẹp sao? Cũng liền như vậy đi. Một cái cái mũi hai chỉ mắt, cùng trong nhà tiểu chất nữ hiện huệ không sai biệt lắm. Ngoan sao? Hắn nhìn vây quanh một cái to lớn mắt to như người truy ta chạy, ha ha ha mà cười cái không ngừng song bảo thai, cũng liền như vậy đi. Bất quá, Hoàng Diệu Nam này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến song bảo thai, đẹp hay không, ngoan không ngoan đều ở tiếp theo, mấu chốt là các nàng lớn lên giống nhau như lúc ai. Hắn đi theo song bảo thai mông đồ trang sức đi theo xoay vòng vòng. Trong miệng không được mà nói, giống nhau như lúc, giống nhau như lúc ngươi sao phân đến ra tới cái nào là ai a Trước kia cũng phân biệt không được, xem lâu rồi sẽ biết. Đông Chi, Đông Chi, ngươi tưởng ca ca không có à, niệm tông tre ở đồng Chi trước mặt, Đông Chi chảo một cái đã bắt được hắn quần áo, ngọt ngào mà kêu một tiếng, Khanh khách. Đông Diệp cũng ngừng lại, huy móng nuốt nhỏ ở không trung chụp hai hạ hô thành chi chi, ngươi vì cái gì cùng ca ca chơi không để ý tới ta a Khanh khách, tô, đông chi chỉ chỉ niệm tông, lại chỉ chỉ góc trên kệ sách thư. Đông Diệp cũng vịt con giống nhau mà đã đi tới, đi theo nói, khanh khách, tô, tô. Hai hải tử hiện tại đã dưỡng thành phản xạ có điều kiện, vừa thấy đến niệm tông liền nghĩ đến thư. Hảo, ca ca giáo các ngươi niệm thư à, niệm tông bung ra đông chi tay, tung tăng mà đi lấy một quyển sách tới, an bài xong bảo thai ngồi xong, sau đó liền bắt đầu rung đùi đắc y mà niệm lên. nhân chi sơ tính bản thiện song bảo thai vỗ tay cũng đi theo lắc đầu mơ hồ không rõ mà đi theo cùng nhau nghiệm cánh rừng thô tâm buôn tán hoàng diệu nam hoàn toàn hóng mất vì sao liền hai lời nói đều sẽ không nói tiểu thí hải cũng sẽ năm tam tự kinh a diệu nam diệu nam niệm tông kêu hoàng diệu nam cũng ngồi xuống diệu nam tới chúng ta cùng nhau chơi a đông diệp đi theo kêu một tiếng yêu nam đông chi cũng kêu yêu nam Hoàng Diệu Nam, một chút đều không ngoan. Tận chức tận trách canh giữ ở chơi trò chơi cửa phòng khẩu quản ra này hai hải tử thật chán ghét. Có niệm tông nhìn xong bảo thai, Hà Đào không xuống dưới, cùng Hà Liên cùng nhau chuẩn bị buổi tối cơm chiều. Hai chị em một bên nhặt rau một bên nói chuyện. Hà Liên nói, cái kia thật là Hoàng gia người A. hắn lớn lên một chút đều không giống họ Hoàng. Hà Đào hầu nghi hỏi, Hoàng gia người còn đều một cái diện mạo A. Không phải mặt. là dáng người đại tỷ ngươi không biết sao hoàng đại hộ gia nhất keo kiệt hận không thể đem một văn tiền bẻ thành bốn cánh hoa mọi người đều nói nhà bọn họ thức ăn còn so ra kém giống nhau nông hộ nhân ra đâu hoàng đại hộ chính mình luyến tiếc ăn uống gây đến liền cùng cây gậy trúc giống nhau do lớn một chút đều có thể đem hắn cấp thổi chết. còn có nghe nói cái kia hoàng đại gia cũng là giống nhau nhà bọn họ mỗi người đều là thực gầy thực gầy Ta thật không hiểu được nhà bọn họ người là sao tưởng, có tiền luyến tiếc hoa, kiếm lời làm gì nha. Hà đào đặc cảm khái mà nói một câu, nàng trước nay đều là hưởng lạc chủ nghĩa, hoàn toàn không thể lý giải loại này khổ hạnh tăng giống nhau người là như thế nào nghĩ đến, quả thực chính là đầu góc có tật xấu sao. Ai biết Hà Liên nghiêm trang mà nói, bạc lưu chữ kiếm bạc A. Sau đó đâu? Hà Liên vẻ mặt khát khao nói, sau đó trong nhà đôi một đống bạc. không có việc gì liền đi số một số, thật tốt à. Hà Đào cảm thấy Hà Liên thật nên gả đi hoàng gia, cùng hoàng gia nề nếp gia đình quá hợp phách. Đúng rồi, đại tỷ, ngày mai buổi sáng ta muốn vào sơn, ta cùng nhị tẩu cùng Trúc Tuyết ước hảo đi đánh quả mơ. Cũng đúng, bất quá, ngươi nhớ rõ muôn xuyên giày a đem giày khẩu hệ khẩn, Trúc Tuyết trước kia đã bị rắn cắn quá, Hà Đào nghĩ lại nói một câu, ngươi hiện tại còn đừng mầm tiểu tẩu, làm người nghe được không tốt Chờ nàng qua môn ngươi lại chậm rãi kêu đi Hành, ta đều đã biết An toàn đệ nhất sao Hà liên cười ứng Xong rồi lại thần thần bí bí mà nói Đại tỷ, ta cùng ngươi nói nga Trúc tuyết thích lý hưu tự đâu Nha đầu này không phải còn không có tỉnh sự sao Như thế nào đột nhiên liền nhìn ra tới trúc tuyết tiểu tâm tư lạ? Hà đào nhìn chằm chằm nàng ngó trái ngó phải Chẳng lẽ đã trưởng thành Đại tỷ, ngươi xem ta làm gì nha Ta nói chính là Trúc Tuyết cùng Lý Hữu tự đâu? Hà đào hỏi, không thấy gì, ta chính là suy nghĩ, ngươi sao biết đến nha? Nàng cùng ngươi nói. Hà liên lưỡng ngực rất là tự hào mà nói, hừ hừ, nào dùng đến nàng chính mình nói a. Trước kia Xuân Nha cũng là cái dạng này, không có việc gì liền hỏi ta tiểu ca sự tình. Trúc Tuyết liền cùng nàng giống nhau, luôn đến nhà chúng ta tới, hỏi Lý Hữu tự đang làm gì a đi đâu a. Ai? Thật không biết bọn họ có gì tốt, ta tiểu ca còn tốt một chút chút, lý hưu tự hiện tại cũng chỉ có một khuôn mặt tốt. Hà đau nghẹn cười, giả bộ thực bắt quái bộ rằng nói, nguyên lai là có chuyện như vậy à, ta liền nói đâu. Ai, tiểu liên nhi, ngươi nói, lôi ca nhi cũng thường xuyên hướng nhà chúng ta tới đâu, hắn lại là thích thượng ai nha. Hà liên mặt đằng lập tức liền đỏ, lắp bắp mà nói, đại tỷ, ngươi, ngươi hỏi ta làm gì nha, ta nào biết ta. Hà Đào tiếp tục đậu nàng, ngươi không phải đều nhìn ra tới Xuân Nha cùng Trúc Tuyết sự sao? Kia không giống nhau. Nào Liên không giống nhau a Hà Liên phồng lên hồng hồng quay hàm, trong mắt chuyển á chuyển, sau đó thực đứng đắn mà nói, Xuân Nha cùng Trúc Tuyết là nữ hài tử, lỗi ca là nam, đương nhiên liền không giống nhau. Hà Đào tổng cảm thấy Hà Liên là suy minh bạch giả bộ hồ đồ, bất quá nàng cũng không biết đến tuột cùng là vì cái gì, cũng không hảo vạch trần nàng. Liền thay đổi cái phương hướng hỏi, Hảo đi, lỗi ca nhi sự tình cùng chúng ta không quan hệ. Ta nghe ngươi ý tứ, ngươi tiểu ca, có tự bộ dáng này ngươi đều trướng mắt, còn có cái kia gì biểu ca, ngươi cũng là khinh thường, kia về sau tính toán tìm cái gì dạng A. Hà Liên bỏ mặt, môi không nói lời nào. Hà Đào nói, ngươi đừng thẹn thùng, đây là cái rất quan trọng vấn đề, cái này trên cơ bản cùng kiếm tiền giống nhau quan trọng. Nếu đem người tiếp nhận tới, Liền không thể qua loa dưỡng liền tính, cần thiết đến có lâu dài tính toán. Hà Đào cảm thấy trên đời này hai việc rất quan trọng, đương nhiên chỉ chính là bình thường gia đình sinh ra nữ Hải một cái chính là tìm công tác, một cái là tìm lão công, hai người cắt có thể quyết định một nửa sinh hoạt phẩm chất. Căn cứ vào đại tề tình hình trong nước, tìm công tác cái này liền miễn đi, Hà Đào đã vì Hà Liên kế hoạch một cái thuận lợi chiêu số, phân ba phương hướng, cái thứ nhất liền cùng nhậm tổ. Lý hưu tử cùng nhau nhận thầu đại hậu viện, cần lao một ít nói một năm có thể có cái 15 lượng, cái thứ hai chính là đưa cho nàng cửa hàng tiền thuê, mỗi năm cũng có gần 20 lượng, còn có cái thứ ba là trọng đầu, thú đông sinh ý. Nhớ trước đây, lần đầu tiên bán thú đông được 100 lượng bạc không đến, hai nhà người liền đều mừng rỡ tìm không thấy bác, nhưng là hiện giờ, mọi người đều không thế nào nhìn chung cái này mua bán nhỏ. Lần trước phó Tuyền mang gia đình trở về thời điểm, Hà Đào liền cùng hắn nói qua một lần. Phó Tuyền nói thẳng hắn về sau là không có tinh lực lại đi tiêu thụ thú đông, bốn cái nhi tử cũng là muốn đi theo hắn vào Nam Gia Bắc làm đại sinh ý đi, thú đông sinh ý hắn liền không tính toán lại tiếp theo làm. Đối đại hoang địa mà nói, cũng là giống nhau tình huống, bọn họ trong tay có đại tông dụ tốt, cũng không chỉ vào điểm này tiền lời, một năm kiếm hai trăm lượng, còn so ra kém bọn họ quên đi ra ngoài tiền nhan đèn nhiều, nhưng là lại hoa không ít tinh lực, thật sự là không cần phải. Bất quá, này dù sao cũng là nàng tới đại tề sau cái thứ nhất sinh ý, nàng cũng luyến tiếp nói không làm liền không làm, lược một suy xét sau liền tính toán giao cho Hà Hữu Lương, Hà Liên, niệm tổ cùng Lý Hữu tự bốn người cộng đồng kinh doanh. Nàng chỉ phụ trách mỗi năm thiết kế bản thảo, tượng trưng tính mà thu 10 lượng bạc làm thiết kế phí, Chế tắc cùng tiêu thụ đều giao cho bốn cái tiểu nhân, kiếm bạc cũng từ bọn họ chia đều. Năm trước cuối năm kia một đám thú đông là kiếm lời có gần 200 lượng bạc, một phần tư chính là 50 lượng. Như vậy tính toán nói, Hà Liên mỗi năm cũng có 80 lượng bạc tỉnh thu vào, sinh hoạt trình độ liền có bảo đảm, hơn nữa cũng đủ nàng sống được dễ chịu. Hà Đào cảm thấy Hà Liên duy nhất yêu cầu nhọc lòng chính là tìm lão công. Nàng thúc giục nói, tiểu muội, ngươi đừng thẹn thùng. Nói cho đại tỷ, muốn tìm cái gì dạng Hà Liên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thực nghiêm túc mà nói, tính tình muốn hảo, nhưng là không thể cùng ta cha giống nhau, gì sự đều nghe nương nói, muốn chính mình có thể đương ra làm chủ. Tốt nhất cũng có thể có điểm quyền cước công phu, tựa như tỷ phu như vậy, mặc kệ gì thời điểm, ngươi đều không sợ bị người khi dễ, có người khi dễ ngươi hắn liền giúp ngươi khi dễ trở về. Liên nay đó... hà đào còn tưởng rằng lấy hà liên chui vào tiền mắt tử tính cách điểm thứ nhất liền sẽ lược thuật trọng điểm có tiền đâu nang hỏi lá nghèo là phú không quan hệ sao còn có diện mạo đâu ngươi không nghĩ tìm cái lớn lên tốt sao quá nghèo cũng không được hà liên lắc đầu nêu ví dụ nói tỉ như lâm mùng một như vậy liền không được hắn nhưng thật ra có thể đương ra làm chủ bởi vì hắn cha mẹ chết sớm nhưng là nhà hắn có ba cái đệ đệ hai cái muội muội đều chỉ vào hắn nuôi sống, như vậy ta chính mình lại có thể làm cũng là điền không thượng. Diện Mạo nói, không cần quá xấu, có thể không có trở ngại là được bái, lại không thể đương cơm ăn, lý hữu tự liền đẹp a nhưng là lại đẹp hắn cũng chỉ là lý hữu tự mà thôi. Hà Đào không bao giờ nói hà Liên không thông suốt, nghĩ đến nhiều thật sự a Ân ngươi nghĩ đến rất đối. trừ bỏ điểm thứ nhất có chút khó làm, có thể đương ra làm chủ đều là cha mẹ đã chết. Hoặc là cha mẹ không chủ ý, nếu Nam Hải tử bản thân có bản lĩnh còn hảo, không bản lĩnh nói, khẳng định là nghèo đến dối tinh rối mù. Ta cảm thấy ngươi hơi chút đem điều kiện phong khoáng một ít, thì như nói, tìm cái công công, bà bà tính tính tốt. Hà Liên nghĩ nghĩ nói, cha mẹ chồng tựa như hứa thất nương già cha mẹ chồng như vậy, còn có phó nhị thúc phó nhị thẩm như vậy, cũng đúng. Hà Đào nghẹn lại nghẹn, vẫn là không nghẹn lại, hỏi, vậy ngươi cảm thấy phó lỗi như thế nào? hà liên tiêu đi xuống đỏ hửng lại lần nữa đã trở lại bĩu bĩu môi bà, lại cắn cắn môi cuối cùng nhỏ giọng nói lỗi ca là phù hợp ta biết hắn là phù hợp điều kiện mấu chốt là ngươi thích hắn sao hà liên thực mê mang mà nhìn hà đào lắc đầu không thích ra đáng thương phó lỗi hà liên lại lắc đầu ta không biết ta không biết thích là gì cảm giác hào đi vẫn là không có thông suốt hà đào xoa bóp nàng khuôn mặt Tính, hiện tại còn sớm đâu, trở về sau ngươi đã biết chúng ta lại. Cự thạch cự thạch, hộ vệ như thạch. Cự thạch cự thạch, hộ vệ như thạch. Đại hậu viện lại truyền đến một trận rung trời vang khẩu hiệu thanh, hà đào hít sâu một hơi, tiếp theo nói, chúng ta về sau lại nói. Ở chơi trò chơi phòng bồi song bảo thai chơi đùa niệm tông cùng Hoàng Diệu Nam, cùng với ngồi ở cửa ngủ ga ngủ gần Hoàng Quản gia đều bị khẩu hiệu thanh sợ tới mức một cái run run. Niệm tông. đây là ở làm gì a Niệm tông lắc đầu đông tri huy xuống tay nói cha đông diệp còn xoa chân đánh hai hạ quyền ha ha Niệm tông nhìn xem xong bảo thai lại nhìn xem hoàng diệu nam kiến nghị nói nếu không chúng ta đi xem hoàng diệu nam gật gật đầu hảo a vậy ngươi nắm đông tri ta dắt đông diệp Niệm tông nói đem đông tri tay giao cho hoàng diệu nam trong tay đông tri ngươi cùng diệu nam đi được không Đông Chi liệt miệng, yêu Nam, Hoàng Diệu Nam, lại kêu ta liền tấu ngươi. Hai đại hai tiểu tứ cái tiểu quỷ đầu ở Hoàng Quản gia theo đuôi hạng, chậm chậm mà chiều đại hậu viện đi đến. Cự thạch vệ ngày đầu tiên huấn luyện vừa mới kết thúc. Phó thạch đem cự thạch vệ chia làm bốn cái tiểu đội, một đội 10 người, thay phiên phụ trách hậu cần bảo đảm công tác. Hôm nay là đệ nhất tiểu đội phụ trách nấu cơm, không thay phiên công việc người dứt khoát cũng chỉ ở nằm ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Phó Thạch đang ở cùng mặt khác ba cái tiểu đội trưởng nói chuyện hiếm, ta đã nhìn ra, các ngươi mỗi một cái đều là có sức lực, chính là cái này dùng sức phương pháp không đối. Niệm tổ ngồi ở hắn bên cạnh, nghe vậy liền bỏ thêm một câu, đến sẽ xử xảo kính. Phó Thạch nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, hắn lập tức cấm miệng, hiện tại Phó Thạch là trưởng quan, hắn không lên tiếng người khác là không thể nói chuyện. Cha, song bào thai tiến đại hậu viện liền bắt đầu gọi Phó Thạch. phó thạch vừa lật đứng lên đông tri đông diệp Niệm tông ngươi mang ngươi bọn muội muội lại đây làm gì ngươi thẩm thầm đâu Niệm tông thành thật mà trả lời thẩm thẩm cùng liên gì ở làm công triều ta cùng Diệu nam xem bọn muội muội nghe đến đó có thanh âm liền tới đây nhìn xem thúc thúc bọn họ là ai a bọn họ là nhà chúng ta hộ vệ vừa rồi chính là bọn họ ở huấn luyện kêu khẩu hiệu phó thạch một phen vứt lên một cái khuyên nữ Ôm ở trong khuỷu tay, trên cao nhìn xuống mà đối niệm tông nói, ngày mai ngươi cũng muốn đi theo cùng nhau huấn luyện. Cha, Đông Chi cùng Đông Diệp bị phó thạch trên người hãn xú vị hơn đến không được, dỗi tay đẩy hắn ngực, nào muốn xuống đất. Niệm tông lại biến thành bánh bao mặt, gật gật đầu, đã biết. Ai, Hoàng Diệu Nam quay đầu, ngươi muốn huấn luyện nói, ngày mai ai cùng ta chơi a? Ngươi cũng cùng nhau luyện, phó thạch đem khuê nữ nhóm đặt ở trên mặt đất. Làm cho bọn họ lôi kéo chính mình ống quần, đông trì, đông diệp, Ngày mai muốn hay không cùng cha cùng nhau huấn luyện a? Muốn, song bảo thai chăm miệng một lời. Hoàng diệu nam không nói. Hoàng quản gia, tiểu thiếu gia ngươi không phải hoành sao. Vì sao không cự tuyệt ta? Hoàng diệu nam, này hai nha đầu hảo chán ghét nột. Các nàng đều phải luyện, ta không luyện nói không phải có vẻ tiểu gia ta liền hai nha đầu đều so bất quá sao. Kỳ thật hắn là không biết. Đối với loại này muốn hay không hỏi câu, song bảo thai từ trước đến nay đều là đáp muốn. Hảo, các ngươi trở về đi, ta cùng Niệm Tổ, có tự đều ở chỗ này cơm nước xong. Nga, Niệm Tông lại dắt đông diệp tay, sau đó ý bảo Hoàng Diệu Nam dắt lấy đông trì, đi thôi, chúng ta trở về ăn cơm chiều. Trở lại tiểu tiên viện, Hà Đào cùng Hà Liên đã ở nhà chính dọn xong cơm. Đều ngồi đi, Hà Đào hướng Niệm Tông nói, Niệm Tông. Ngươi muốn chiêu đái hảo ngươi khách nhân Nga. Niệm tông gật đầu, bắt đầu an bài chỗ ngồi, Diệu Nam, ngươi ngồi ở đây, ta bên cạnh, Hoàng Quảng ra, ngươi ngồi. Hoàng quản ra xua tay, ta là hạ nhân, sao hảo cùng tiểu thiếu ra một bàn ăn cơm nột. Ra cửa bên ngoài, không quan hệ đi, hà đào hỏi Hoàng Diệu Nam. Hoàng Diệu Nam lại gật đầu nói, đào thầm thầm, ngươi không cần phải xen vào hắn, hắn khẳng định sẽ không ngồi ở đây. ngươi cho hắn ở địa phương khác lộng điểm ăn đi hà đào ta này còn không phải là ngại khác bãi một chỗ thu thập lên phiền tại sao kia hoàng quản gia ngươi đi phòng bếp ăn đi Tiểu muội ngươi đi giúp hoàng quản gia thịnh đồ ăn đi thôi hà liên gật đầu hảo a hoàng quản gia chắp tay nói đa tạ đào gia nương tử hà đào đem đông chi đông diệp bỏ vào bọn họ từng người bảo bảo ghế cho bọn hắn vây thượng yếm đeo cổ lại cho bọn hắn mang lên bọn họ bữa tối Sữa dê thịt băm cháo, canh trứng. Bởi vì Niệm Tông khó được trở về, Hà Đào cố ý nhiều làm vài món thức ăn, thịt kho tàu, hâm lại thịt, hương cay cá, củ cải chua láo vịt canh, cà tím xào, địa tam tiên, rau trộn, cây cải bắp ti, bạch thủy vớt rau xanh, bày một bàn lớn. Nhà ngươi rất có tiền sao. Ăn đến tốt như vậy, Hoàng Diệu Nam nhỏ giọng cùng Niệm Tông nói. Nô, Niệm Tông gắp khối thịt kho tàu, cắn một ngụm hai miệng đều là du. Hắn một bên nhai một bên nói, nhà ngươi mới có tiền à, nhà các ngươi là hoàng đại hộ. Chính là nhà của chúng ta ăn cơm không có nhiều như vậy thì hay hoàng diệu nam thực nghiêm túc mà giải thích, cha nói, thịt ăn nhiều không tốt, ta muốn vẫn luôn áo, hắn mới cho ta làm thịt ăn, mỗi ngày còn chỉ cho ta ăn một đốn. Vẫn là ta đại ca hảo, ta muốn ăn gì hắn đều làm người cho ta làm. Nô, nhà các ngươi đồ ăn ăn ngon thật. Ân Thẩm thẩm cùng liên gì làm đồ ăn đều ăn rất ngon. Ngươi bọn mội mội ăn gì? Bảo bảo cơm, chính là chuyên môn cấp hoa hoa ăn. Nghe lên thơm quá. Ngươi có thể cho bọn mội mội cho ngươi ăn. Niệm tông nói xoay người, hỏi chính ăn đến Hoan đông diệp. Đông diệp, cấp ca ca ăn một ngụm hảo sao. Hảo, đông diệp cầm tiểu mua gỗ, múc một muỗng, sau đó đưa đến niệm tông bên miệng, Khanh khách, thứ. Cảm ơn đông diệp. Khanh khách. Khanh khách. đồng chi cũng giơ lên cái muống muốn uy niệm tông niệm tông chỉ vào hoàng diệu nam nói đồng chi cấp rượu nam ăn diệu nam ngươi mau tới đây hoàng diệu nam một bên ghét bỏ kia trong chén có nha đầu thúi nước miếng một bên lại tò mò như vậy hương hương vị có phải hay không ăn lên cũng rất thơm ngựa ngùng xoắn xít mà ly ghế dựa đi đến Đông chi trước mặt học niệm tông hé miệng à đồng chi giơ cái muỗng đi phía trước voi qua Sau đó trực tiếp nhét vào Hoàng Diệu Nam trong lỗ múi. Ngao, Hoàng Diệu Nam che lại cái múi chu lên lên. Ngồi ở phòng bếp văn phóng Hoàng Quản gia nghe được hắn kêu rên, đem chiếc đuôi chén một phóng, một chuyến vọng ra, tiểu thiếu ra, ngươi không sao chứ. Tới, chạy nhanh lau lau, hà đào chạy nhanh đưa qua đi một trường khăn vải, lại đối cấp vội vàng Hoàng Quản gia nói, không có việc gì, chính là cái muông cắm đến trong lỗ múi đi. Hoàng Quản gia, nay còn gọi không có việc gì a, Niệm Tông nói, Diệu Nam, ngươi thật buồn ai. Hoàng Diệu Nam chỉ vào Đông Tri nói, nơi nào là ta buồn a, là Đông, Đông. Nàng buồn, không phải, nàng là cô ý, vừa rồi Đông đều không có việc gì. Bọn muội muội con nhỏ, nàng tìm không chuẩn địa phương, ngươi muốn đi theo tay nàng động nhà, Niệm Tông đúng lý hợp tình mà nói. Đông Tri không uy đến người, nay vẫn là lần đầu tiên, nàng cũng sinh khí. Đem trong tay cái muỗng một ném, trực tiếp lại nện ở Hoàng Diệu Nam trên mặt. Ai ra, Hoàng Diệu Nam lại kêu một tiếng. Ai nha, người sao đều sẽ không trốn a niệm tông lại cấp Hoàng Diệu Nam cắm một đao. Hoàng Diệu Nam, cái này đông thật chán ghét. Buổi tối ngủ thời điểm, niệm tổ đem vị trí nhường cho Hoàng Diệu Nam. Chính hắn đi theo Lý Hữu tự ngủ người gác cổng kia gian phòng, làm đệ đệ cùng bằng Hữu đơn độc nói chuyện. Chính hắn cũng hảo cùng Lý Hữu tự thảo luận ban ngày huấn luyện. Hoàng quản gia bị an bài tới rồi hà hữu lương trong nhà, đây là hoàng diệu nam mánh liệt yêu cầu, hắn nguyên lời nói là, ngươi ly ta xa một chút, đừng lao đi theo ta, ngươi đi theo ta liền ngủ đều ngủ không được, hoàng quản gia hàm chứa lao nước mắt đi. Hoàng diệu nam lần đầu tiên ở trong nhà người khắc trụ, hưng phấn vô cùng, liền trong phòng đệm giường, chân hắn đều cảm thấy mới mẻ, nghiệp tông lần đầu tiên chiêu đãi khách nhân cũng thực hưng phấn, hai hải tử vẫn luôn cãi nhau ầm ý chơi cái không ngừng. Vẫn là pho thạch ở bọn họ cửa sổ phía dưới hừ một tiếng bọn họ mới an tính lại. Niệm tông nhỏ giọng nói, hư, đừng nói chuyện, chúng ta sớm một chút nói, ngày mai còn muốn huấn luyện đâu. Ngươi vì sao như vậy sợ ngươi thúc thúc ca, hoàng diệu nam cũng để thấp thanh âm. Hắn ở nhà chính là ai đều không sợ, cha cùng đại ca đều nói, hắn là nhỏ nhất, mọi người đều muốn cho hắn. Bởi vì ta thúc thúc rất lợi hại, Niệm tông thực tự hào mà trả lời. trong lòng yên lặng mà bổ thêm một câu chính là quá lợi hại nhiều lợi hại a hắn có thể một người đánh bại hai mươi cá nhân lợi hại như vậy hoàng diệu nam vừa lật bỏ lên ngươi thúc thúc là cao thủ a niệm tông thực trầm trọng gật gật đầu hắn muốn cho ta cũng làm cao thủ ngươi không muốn làm cao thủ thật tốt ta ai cũng không sợ ai dám cùng ngươi lớn tiếng nói chuyện ngươi liền ngươi liền có thể một cái tắt đem hắn cấp phiến phi Hoàng Diệu Nam nói làm cái phiến động tác. Niệm Tông Tùng Bả vai nói, chính là làm cao thủ rất mệnh, ta không muốn làm cao thủ. Ta nói cho ngươi, đứng tấn đặc biệt mệnh, ta chỉ có thể kiên trì một hồi tử. Chắc xong rồi về sau, chân rất đau. Vậy ngươi sao không cùng ngươi thúc thúc nói đi? Ta nói cho ngươi a, ngươi nếu là không nghĩ làm gì nói, ngươi liền khóc, theo chân bọn họ nháo, đại nhân cuối cùng đều sẽ nghe ngươi. Hoàng Diệu Nam Dương Dương tự đắc mà truyền thụ kinh nghiệm. Niệm Tông lắc đầu, không được, thúc thúc nói, không luyện nói, liền không thể cưới muội muội. Phó Thạch lăn lộn Niệm Tông thời điểm không thiếu lầm bầm lầu bầu, hắn cho rằng Niệm Tông tiểu, nghe không hiểu, ai biết Niệm Tông minh bạch đâu. Không ngừng minh bạch, hắn còn nghiêm túc cùng Niệm Tổ thương lượng quá. Niệm Tổ cảm thấy hắn đầu vóc ra vấn đề. Ngươi tưởng cưới kia hai cái đông A, Hoàng Diệu Nam lại ngồi dậy. Về sau, hơn nữa chỉ có thể cưới một cái. Nghiệm Tông thực nghiêm túc mà sửa đúng. Nga, Hoàng Diệu Nam cào cao đầu, lại trà sắt mũi, rất là khinh thường mà nói, một cái khác đông còn hành, tập ta cái kia không được. Hai cái mội muội đều thức ngoan. Là ngươi quá ngu nốc, đều sẽ không né tránh, Nghiệm Tông nói nói liền đã ngủ. Hoàng Diệu Nam còn ở hay còn nói thầm, nào ngoan, một chút đều không ngoan, như vậy tiểu tính tình liền như vậy hư. Còn lưu nước mũi đâu, xấu đã chết. Chương 159 mùa xuân 8. Phó Thạch tuy rằng nói muốn cho Hoàng Diệu Nam đi theo cùng nhau huấn luyện, nhưng là dù sao cũng là khách nhân, trên thực tế cũng khiến cho hắn cùng Nghiệm Tông tham gia buổi sáng huấn luyện, buổi sáng đi theo cự thạch vệ vòng quanh đại hậu viện chạy hai vòng, chắc một canh giờ mã bộ, cuối cùng đi theo luyện quyền một giờ, sau đó liền phóng hai hải tử chính mình đi chơi. Ngươi thúc thúc hảo hung a, Hoàng Diệu Nam bò trên mặt đất bàn thượng, giống tiểu cẩu giống nhau phun đầu lưỡi. Bên cạnh nằm một khác chỉ tiểu cầu cậu, nghiệm tông cũng ha ha mà thở dốc Chúng ta còn tính hào đâu? Ngươi xem, xem những cái đó thì vệ. Bọn họ còn muốn luyện một cái buổi chiều đâu? Chúng ta buổi chiều có thể đi ra ngoài chơi. Buổi chiều chơi gì đâu? Hoàng Diệu Nam có tinh thần. Nếu không chúng ta đi câu cá đi. Nhà ngươi hậu viện ao cá. Nghiệm tông gật đầu, ân. Ao cá cá nhưng hảo câu. Hoàng Diệu Nam liên tục lắc đầu, không đi. Không đi, ngươi thúc thúc liền ở bên cạnh huấn luyện thị vệ, nói không chừng nhìn đến chúng ta lại làm chúng ta cùng nhau huấn luyện. Chính là thẩm thẩm không cho ta một người đi ra ngoài, ngươi không tính, phải có đại hài tử cùng nhau mới được. Nghiệm tổ cùng Lý Hữu tự đều ở phía sau huấn luyện, hà liên vào núi, không ai dẫn hắn đi ra ngoài. Hoàng Quản gia, Hoàng Diệu Nam lập tức bỏ dậy. Hét lớn một tiếng sau, ngôi ở cửa Hoàng Quản gia lăn tiến vào, tiểu thiếu ra, gì sự. Ngươi theo chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, Hoàng Diệu Nam nói lại quay đầu hỏi Niệm Tông, hắn có thể đương một cái khác đại hải tử. Hoàng Quan ra. Niệm Tông lúc này mới gật gật đầu, ân, hắn có thể. Vì thế song bá liền khiêng lên cần câu đi ra ngoài câu cá. Hà Đào thì tại chơi trò chơi phòng mang song Bảo thai, đại hậu viện thường thường mà truyền đến một trận giống lên một tiếng. Hà Đào không khỏi nhớ tới hậu viện đám kia hắn tử giống như đã cắm trại hai ngày. Cũng không biết phó thạch là ở cao hứng đã quên, vẫn là cố tình vì này, nhưng là, hà đào thật sự là nhìn không được. nay phúc lợi thật sự là quá kém. Khác trước không nói, liền cái trụ địa phương đều không có, lấy trời làm mền đất làm nhà, còn huấn luyện cái mau a trước bảo đảm cơ bản sinh hoạt nhu cầu rồi nói sau. Tuy rằng phía trước nói tốt cự thạch vệ hết thẻ sự vụ đều từ phó thạch chính mình giải quyết, lại lần nữa thánh mộ bám vào người hà đào vẫn là lấy ra giấy bút. Bắt đầu tính toán cự thạch vệ hậu cần nhu cầu. Đầu tiên, doanh trại là cần thiết, tổng không thể vẫn luôn cắm trại buổi chiều đi. Cái này có thể giao cho Hà Hữu Lương đi làm, hắn mới vừa tu cho làm con thừa tự tử, có kinh nghiệm. Đệ nhị, quần áo. Cự thạch vệ trên người xuyên vẫn là bọn họ ở mỏ than quần áo, trừ bỏ tất yếu động, cổ áo, cổ tay áo. Mỗi người trên người quần áo đều có 7-8 cái phá động. liền tính không suy xét hay không có ngại bộ mặt. suy xét thực dụng tính cũng cần thiết muốn đổi một đám huống hồ bọn họ muốn ở chỗ này trụ một năm hiện tại thời tiết còn hảo tiến tam bốn tháng cũng đều không sao cả nhưng là vừa vào mùa thu khí lạnh xuống dưới về sau giữ ấm chính là đệ nhất yếu tố mỗi người hai bộ áo đơn hai bộ áo đông một đệm giường tử một giường chăn nô còn có giày, hà đào cầm bút đầu gõ đầu lầm bầm lầu bầu hoa dựa muốn chuẩn bị đồ vật thật đúng là nhiều 40 cá nhân đâu. Nàng lược tính toán kế, dứt khoát quyết định đem chuyện này giao cho Hà Liên. Dù sao cuối năm thời điểm nàng liền phải phụ trách thú bông chế tác, trước làm nàng luyện luyện tập cũng hảo, từ mua vải vóc bắt đầu, tìm người gia công, kết toán tiền công, môi nói trình tự làm việc đều có thể luyện tập đến. Đang lúc nàng ý đắc chí mãn thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng giống. Hà Đào, ngươi lăn ra đây cho ta. Nữ nhân bén nhọn chửi bậy thanh. Còn kèm theo hải tử khóc náo thanh. Đây là có chuyện gì a? Hà đào sờ sờ xong bảo thai một câu. Đông trì, đông diệp, các ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn, nương đi ra ngoài một chút, được không? Hảo. Hà đào mặc vào giày chạy hướng người gác cổng bên kia, càng đến gần bên ngoài tiếng ồn ào liền càng rõ ràng. Nữ nhân thanh âm giống như còn rất quen thuộc. Nàng đẩy cửa ra vừa thấy, võ tú linh xoa eo đứng ở cửa, bên người nàng đứng một cái sáu, bảy tuổi đại nam hải. một bên rủi mắt một bên khóc võ tú linh người tìm ta làm gì tìm ngươi làm gì võ tú linh kéo kia nam hải tử tay đem nàng kéo đến hà đảo trước mặt ngươi nói ta tìm ngươi làm gì chính ngươi sẽ không xem a nhà các ngươi kia tiểu ăn mày đem ta nhi tử đánh hà đào này xem như minh bạch nguyên lai like là tiểu hải tử nháo mâu thuẫn lại nói tiếp lâm thu sinh cùng niệm tông vẫn là cùng trường đâu trước kia đều ở thái thúc công tư thuộc niệm thư Giống như quan hệ còn nghe không tồi, như thế nào sẽ đột nhiên liền nháo mâu thuẫn còn đánh nhau đâu. Nguyên nhân có thể chậm rãi nói, nhưng là võ tú linh loại này hùng hổ dọa người thái độ thật sự là lệnh người khó chịu. Hơn nữa, cái gì gọi là tiểu ăn mày? Thật lâu không có chịu quá khí hà đào hỏi ngược lại, ngươi nói ai là tiểu ăn mày đâu? Võ tú linh mèo mó miệng nói, chính là cái kia gọi là niệm tông tiểu mẫu lòng. Ngươi có chuyện nói chuyện, đừng không sách sẽ. Hà Đào tức khắc bực, tiểu hai tử ở bên nhau chơi, có điểm mâu thuẫn nhỏ là bình thường. Ai khi còn nhỏ không cùng người khác từng đánh nhau à? Nhưng là làm ra trưởng nói như vậy lời nói liền quá không nên. Sao làm? Hắn còn không phải là cái tiểu món lòng sao? Tuổi nhỏ không học giỏi, hiện tại liền dám đánh người. Ngươi xem, chính ngươi xem, ngươi xem nhà ta thu sinh làm hắn đánh thành gì dạng? Ngươi xem khỏe mắt này đều xuất huyết. Ta nói cho ngươi, Hà Đào. Ngươi này vóc dáng nếu là dám không nhận chứng nói, ngươi tin hay không ta liền tìm Lý chính đi, đem cái kia tiểu món lòng đuổi ra ta dung thụ thôn. Làm chính ngươi sinh không ra, cũng không đến nhặt được dưỡng. Võ Tú Linh đời này lớn nhất thành tựu chính là có thể sinh. Lâm gia có tam huynh đệ, võ Tú Linh gả tuy rằng là lao tam, nhưng là bởi vì Tống Thúy Hoa cùng Lý Mầu Nguyệt hai chị em dâu đệ nhất thai đều là sinh nữ nhi. Lâm gia trưởng tôn lại là từ nàng trong bụng bò ra tới. Nàng một gả vào lâm ra không đến nửa năm liền có mang, trước sau tổng cộng sinh bốn cái, tất cả đều là nhi tử. Lâm thu sinh là nàng con thứ ba, bởi vì lớn lên giống nàng, là nàng sủng ái nhất nhi tử. Nhi tử khóc sức mướt chạy về ra nói chính mình làm người cấp đánh, nàng lập tức liền ngồi không được, lôi kéo nhi tử liền thượng môn. Trong lòng có khí, nói chuyện tự nhiên cũng không không giữ cửa, mấu chốt nhất chính là, nàng cũng không có cảm thấy chính mình nói sai cái gì. Trong thôn ai không biết cái kia niệm tông huynh đệ nguyên bản chính là ăn mày, ra sao đào sinh không ra nhi tử, mới nhặt về tới dự bị về sau đương bộ giang A. Võ tu linh, người rốt cuộc có thể hay không nói chuyện A. Người nương không dạy qua ngươi lễ phép hai chữ là ý gì sao, hà đào cũng mở ra người đàn bà đanh đá hình thức, chỉ bằng người hai há mồm lúc đóng lúc mở, người nói ngươi nhi tử bị niệm tông đánh chính là thật sự A. Ta còn nói ngươi lừa bịp tống tiền đâu. Lừa bịp tống tiền ta người nhiều đi, không một cái chiếm được quá hảo. Ngươi này còn không thừa nhận nột. Ngươi có xấu hổ hay không a? Không biết xấu hổ chính là ngươi. Ngươi cái tiểu đồ đĩ. Sinh không ra nhi tử thiết ngông, Sẽ không đẻ trứng gà mái ra. Ngươi cái lão đồ đê tiện. Chỉ biết sinh ngãi con láo heo mẹ. Ta muốn xé ngươi. Võ tú linh hô to một tiếng chiều hà đảo phát lại đây. Hà đào không có trốn. Đón đi lên cùng võ Tú Linh véo ở cùng nhau, một bên thét trói thai, phó thạch. Ngươi chạy nhanh đi ra cho ta, ngươi tức phụ làm người đánh. Nữ nhân đánh nhau, trừ bỏ móng tay cào người bên ngoài, còn có một cái đại sắc khí, đó chính là tún tóc. Võ Tú Linh tàn nhẫn đến hạ tâm, một tún liền tún đến hà đào ra đầu đều xả đến ly xương cốt 2cm xa. Hà đào ăn đau dưới cũng sử tàn nhẫn kính, méo nàng bùi tóc dùng sức mà hướng phía dưới xả. Hai phút sau, xú hãn Huân thiên phó thạch vào ra. Ngươi làm gì, buông ra, phó thạch đi lên liền chảo một cái đã bắt được hà đào tay, đem nàng từ võ tú linh cửu âm bạch cốt chảo dưới giải cứu ra tới. Hà đào nhẹ nhàng thở ra, đậu má, cái này đánh người liền quá yêu cầu thiên phú. Người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không à, đừng nhìn nàng cùng võ tú linh sức lực không sai biệt lắm giống nhau đại, nhưng là đánh lên lên về sau tất cả đều là nàng có hại. May mắn phó thạch tới kịp thời, bằng không, nàng tóc đều phải bị võ tú linh cấp xả hết. Kế tiếp sự tình ngoài dự đoán, phó thạch cùng hà đào đều mắt tròn váng, chỉ thấy võ tú linh một ngông ngồi dưới đất, vô đùi kêu khóc lên, ai ra, cứu mạng A giết người nột phó ra hai vợ chồng giết người diệt khẩu A bọn họ dưỡng tiểu món lòng đánh ta nhi tử còn không tính, còn tưởng đem ta cũng cấp giết ta. Ai muốn giết ngươi A, hà đào tức giận mà nói, giết người. Giết ngươi ta còn ngại dơ tay đâu Ngươi thiếu tại đây khóc náo Đừng tưởng rằng ngươi dọn đại người khác liền tin ngươi Thu sinh A Ngươi mau đi kêu cha ngươi dẫn người tới liền nương A Võ Tú Linh đẩy đứng ở bên cạnh Không biết làm sao Lâm Thu sinh một phen Lâm Thu sinh chạy về sau Nàng lại tiếp tục vừa rồi kêu khóc Cứu mạng A giết người nột phó ra Hai vợ chồng giết người diệt khẩu A Phó Thạch huyện Thái Dương một đột Về phía trước mại một bước Quát lớn Ngươi lại không câm miệng tin hay không ta làm thì ngươi có bản lĩnh ngươi sát ta, ngươi sát ta. Võ tú linh vừa lật bỏ lên, ngưỡng đầu để sát vào phó thạch, hướng trên người hắn đâm. Ngươi sát ta, ngươi không phải muốn giết ta sao? Động thủ a, ngươi nếu không động thủ ngươi mẹ nó chính là hèn nhát, không loại. Phó thạch giơ tay liền phải tấu nàng, bị hà đào ngăn cản xuống dưới, cục đá. Ngươi không thể động thủ, để cho ta tới. Nam nhân động thủ trước đánh nữ nhân. Chuyển ra đi nói, có lý cũng biến thành không lý. Hà đào giữ chặt võ tú linh tay, ngươi có xấu hổ hay không à, chưa thấy qua nam nhân à, một cái kính mà hướng ta nam nhân trên người thấu. Lời này trọng, nếu là làm người nghe được nói, nên nói võ tú linh không giữ phụ đạo. Ngươi không biết xấu hổ, võ tú linh nóng nảy, lại duỗi thân móng vuốt muốn cào hà đào. Phó thạch chạy nhanh bắt được tay nàng, võ tú linh tròng mắt vừa chuyển, lại lớn tiếng gào lên. Ta không sống là phó thạch ngươi cái này thiên giết, ngươi cư nhiên dám đùa giỡn lao đường, ta cùng ngươi không để yên. Ta nhi tử đều bốn cái, cư nhiên còn muốn chịu loại này vũ nhục a cứu mạng a phó thạch hai vợ chồng hợp nhau tới khinh nhục ta. Này đối gian phu, muốn hủy ta thanh danh a Ngươi mở ngươi meo meo mắt thấy rõ ràng chính mình diễn mạo liền ngươi bộ dáng này, liền khởi hết đưa ta nam nhân, ta nam nhân liền sẽ không xem một cái, hà đào nổi giận, nàng có thể như vậy mắng. nhưng là không đại biểu nàng là có thể tiếp thu người khác như vậy bôi nhỏ phó thạch trăm sáu 160 Mùa Xuân, 9 Võ Tú Linh cắm eo mắng, ngươi, ngươi đẹp, toàn thôn nam nhân đều xem ngươi. Ai ra, ta đều đã quên, ta nhưng không thể so có một số người, là ngủ quá không ngừng một người nam nhân. Đương nhiên là biết sao câu dẫn nam nhân, phi, cùng cao giày rách một cái đức hạnh, không biết xấu hổ, ngươi như vậy nên bị trầm. hà đào tiến lên phiến nàng một cái bàn tay miệng tiện ta liều mạng với ngươi võ tú linh lại nhào tới phó thạch muốn cắn nàng nàng dứt khoát một đầu liền tái tiến phó thạch trong lòng ngực lại bắt đầu gân cổ lên hướng dung ra trạch từ bên kia la to cứu mạng a phó thạch cái này không biết xấu hổ vũ nhục ta a dung ra hôm nay trong phòng tựa hồ là không lưu người nàng kêu nửa ngày dung ra cũng không ra tới một người ai con mẹ nó vũ nhục ngươi lao tử không có mắt ta Phó thạch dùng sức đem nàng ra bên ngoài đẩy, võ tú linh quăng ngã cái chồng võ. Hà đào bị nàng không biết xấu hổ tức giận đến đều tạt rớt, đi lên liền phải dùng chân đá nàng. Tức phụ, tính, loại người này không biết xấu hổ, ngươi càng là để ý nàng, nàng liền càng hăng hái, lần này đổi phó thạch kéo hà đào. Ngươi buông ra ta, ta thế nào cũng phải đánh tới nàng không dám nói bữa mới thôi. Hà đào tuy rằng đã cùng người chiến đấu quá không ngừng một lần. Nhưng là chưa từng có cùng cái này loại hình cực phẩm đối chiến quá, nàng trong lòng cũng không đế, mắng nàng là mắng bất quá võ tú linh. Nhưng là, liền vũ lực giá trị này hạng nhất tới nói, ở dung thụ thôn, nàng là ai cũng không sợ, ai làm nàng có phó thạch cái này đại sát khí, còn có đại hậu viện 40 người vũ lực làm chỗ dựa đâu. Đánh, người có loại liền đánh à, võ tú linh cũng một chút cũng không sợ, ngược lại diều võ dương ai mà hướng hà đảo khiêu khích. Ngay từ đầu nàng chỉ là tưởng cấp nhi tử xả giận, chính là thật đánh lên tới về sau, nàng trong lòng ý tưởng lại nhiều. Nàng vẫn luôn cảm thấy hà đào ỉ vào chính mình có điểm tiền trinh, mắt cao hơn đỉnh rất là xem thường nàng. Chứng cứ chính là hà đào hai lần khai tiểu xưởng thỉnh người đều không có kêu lên nàng. Lần đầu tiên đã kêu Tống Thúy Hoa cùng Lý Mầu Nguyệt hai cái, chị em dâu ba người, mặt khác hai cái đều kiếm lời bạc, cũng chỉ có nàng không cơ hội, bà bà nói nàng chính mình không bản lĩnh. làm hại nàng ném một lần mặt đặc biệt là lần thứ hai nàng rõ ràng đã thắc tống thúy hoa hỏi chính là hà đảo tình nguyện kêu cái kia tân gả tới hứa thất nương đều không muốn kêu nàng bà bà lại âm dương quái khí mà nói nàng một đốn còn làm nàng về sau nịnh bợ hà đảo nịnh bợ chê cười nàng hà đảo liền đứa con trai đều sinh không ra nghe nói về sau cũng là không thể sinh làm nữ nhân bộ dáng này tồn tại đều là lãng phí lương thực Còn muốn nàng võ tú linh tới định bợ nàng, phi, nam mơ. Bất quá, không có thể kiếm được Hà Đào tiền Công, kiếm điểm chén thuốc phí cũng là không tồi. Tuy rằng nàng xem thường Hà Đào, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, phó gia xác thật có tiền. Khoảng thời gian trước, Hà Hữu Lương cùng Lâm Xuân Nha đính hôn đưa xính lễ thời điểm, nàng chính là thấy được không ít thứ tốt, chỉ là tơ lụa, trang sức hai dạng thêm lên phòng trừng đều có năm lượng bạc. Hà hữu lương lại là sửa nhà lại là đính hôn, hắn một cái tỉnh sinh ra hộ, từ lâu ra bạc, còn còn không phải là Hà Đào cấp bái. Võ Tú Linh ở trong lòng tính kế, dựa vào nhi tử Thường, còn có trên mặt nàng cái này bàn tay ấn, hỏi Hà Đào muốn mấy lượng bạc mới thích hợp. Hà Đào bị Võ Tú Linh quang côn thái độ cấp tức giận đến đều cười, ngươi quả thực chính là vô lại. Ngươi có việc ngươi đánh à, ngươi đánh à, Võ Tú Linh cười lạnh tiếp tục khiêu khích. Sau đó lại đầy nhịp điệu mà hô to, đánh người nột, giết người nột. Bệnh tâm thần, Hà Đào sau này lui một bước, mẹ nó, bệnh tâm thần có thể hay không lây bệnh a? Nàng giữ chặt Phó Thạch tay nói, hiện tại làm sao a? Lam nàng áo, chờ nàng nam nhân tới, ta cùng hắn nam nhân hảo hảo nói lời nói, Phó Thạch trầm khuôn mặt nói, tức phụ nói không thể động thủ đánh nữ nhân, kia hắn liền đánh nữ nhân này nam nhân, này tổng được rồi đi. đánh tới bọn họ toàn gia nam nhân đều không dám hẽ răng mới thôi. Phó Thạch sờ sờ cái mũi, ai, không được. Lâm gia lão đại chính là lương ca nhi cha vợ đâu. Tức phụ, Phó Thạch nhỏ giọng ở Hà Đào bên thay nói, ta hai nhà về sau còn xem như thân thích đâu. Hà Đào mắt trợn trắng, sợ gì, đều đã đính hôn, chẳng lẽ bọn họ còn sẽ đè nặng Xuân Nha không cho nàng gả cho tới? Bất quá, nói tới nói lui, Hà Đào thái độ vẫn là phóng mềm một chút. nghị dứt khoát vẫn là đường nào lớn, đỡ phải hà hữu lương kẹp ở bên trong không hảo làm người. nàng hướng võ tú linh nói, võ tú linh, ngươi lên, hảo hảo nói chuyện, chúng ta có việc nói sự, đừng nói lung tung những cái đó lung tung rối loạn. võ tú linh âm dương quái khí mà nói, ta xương cốt cho các ngươi cấp đánh gãy, khởi không tới. an bạ, hà đào cấp khí cái ngã ngửa, nàng liền phiến một cái tắt mà thôi, xương cốt liền chặt đứt. nàng lại không phải kim cương. Nếu là kim cương thì tốt rồi, dứt khoát một cái tắt đem trước mắt cái này không biết xấu hổ cấp phiến bay. Lúc này lâm gia người tới, tới chính là lâm gia huynh đệ ba người. Hoa mẹ hắn, người xương cốt chặt Đức lâm láo tam đi lên liền tiếp được võ Tú Linh nói. Hà đào sắc mặt biến đổi, sắc, chẳng lẽ này hai vợ chồng là cùng gì có đống, trương đại hoa giống nhau sao? Võ Tú Linh khóc sức mướt mà nói, lâm láo tam, người bà nương làm người đánh đến xương cốt đều chặt đứt. ngươi nếu là lại không tới nói thu sinh bọn họ bốn cái liền không nương a với nàng cùng hà đào đoán trước không giống nhau lâm lão tam cũng không có tiếp theo đi xuống nói hắn ngồi xổm xuống dưới thẳng tóc mà nhìn chằm chằm võ tú linh mặt thấy nàng một tia vẻ mặt thống khổ đều không có nói là ở khóc liền nước mắt cũng không lưu một dọn một đoán liền biết nàng là trang tức khắc liền cảm thấy mất mặt không thôi có chút đau đầu mà nói tú linh đừng náo loạn a chạy nhanh lên Này không phải làm người chế rêu sao. Võ Tú Linh là cái không nhãn lực kính, một lòng nghị muốn ngoa điểm chén thuốc phí, hoàn toàn không thấy ra tới chính mình nam nhân ở vào bùng nổ bên cạnh, nàng trừng mắt, dỗi tay chỉ vào lâm tam, liền kém không chọc đến hắn mũi, khóc nào nói, gì chê cười a? Ngươi tức phụ đều làm ngươi đánh thành như vậy, ngươi liền câu tàn nhẫn lời nói cũng không dám nói, ngươi còn có tính không là nam nhân. Nếu nói võ Tú Linh cùng Lâm Láo Tam này hai vợ chồng có cái gì tương tự châu nói, chính là hai người đều thực cái veo tiêm. Bởi vì võ thị bất công tiểu nhi tử, Lâm Láo Tam ở nhà từ trước đến nay là nhất được sùng ái, ở nhà liền không nói, hai cái huynh trưởng liền cùng hắn gã sai vặt không sai biệt lắm, bởi vì võ thị sức chiến đấu cường hãn, ở bên ngoài dám trêu người của hắn cũng không nhiều lắm, sợ võ thị liền tới cửa la lối khóc lóc muốn chết muốn sống. Hắn trước nay liền không hưởng qua bị người mất mặt tư vị. Hiện tại cư nhiên bị chính mình tức phụ nói không phải nam nhân. Hắn trong lòng hỏa một nhảy hai trượng cao. Đột nhiên chụp bay võ tú linh tay. Tiếp theo lại là một cái tắt phiến qua đi. Ngươi mẹ nó chạy nhanh cấp lao tử lăn trở về đi. Lại gào, lại gào ta liền đánh chết ngươi. Lao tam, ngươi trước đừng động thủ. Lâm lao đại nhanh tay lẹ mắt mà bắt được lâm lao tam tay. Võ tú linh lại lập tức gào lên. khóc thiên thưởng địa mà nói ta không sống lạp gả nam nhân không loại bà nương làm người đánh liền cái dám cũng không dám phóng ta gả chồng là vì gì a còn không bằng đi đương ni cô đi à, lâm lao tam ngươi không phải nam nhân ngươi hà đào cũng không biết nên nói cái gì hảo nàng tuy rằng thật cao hứng võ tú linh không hề nhìn chằm chằm nàng không bỏ nhưng là không đại biểu nàng nguyện ý nhìn bọn họ hai vợ chồng ở nhà nàng cửa cãi nhau a võ tú linh ngươi đừng khóc muốn khóc trở về khóc. Võ Tú Linh như là bị người đột nhiên bóp lấy cổ, chu lên thanh lập tức liền chặt ức, sau đó nàng ngẩng đầu hung hăng mà trừng mắt hà đạo, tiện nhân này, đây là chê cười nàng không được chính mình nam nhân tâm. Nghĩ nàng lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bị lâm lao đại tốn chặt lâm lao tam, mềm hóa, liền biết hướng chính mình tức phụ giải hỏa, thật dùng được đến hắn địa phương liền túng. Không được, hôm nay đánh cung ăn, không thể liền như vậy tính. làm ta trở về. Hà Đào, ta nói cho ngươi, ta cùng ngươi không để yên. Ta còn cùng ngươi không để yên đâu. Hà Đào hướng phía trước mại một bước, võ tú linh cho rằng nàng lại muốn động thủ, kéo lấy lâm lão đại quần lại bắt đầu gào, anh chồng, nhị bá tử, cứu mạng a! các ngươi xem nàng, đây là lại muốn cùng ta động thủ đâu. Lâm lão đại có chút xấu hổ mà đem chân sau này thu, võ tú linh lại kéo lấy không buông tay, lâm lão đại tức khắc đẩy mặt bỏ bừng. này giống gì lời nói a nào có đệ tức phụ xả đại bá quân a làm người nhìn đến không được chê cười chết bọn họ toàn ra a hắn lại nghĩ đến chính mình đại khuê nữ quá không lâu liền phải gả cho hà hữu lương lâm phó hai nhà về sau chính là thân thích như vậy nháo quá kỳ cục bình một sự nhịn chín sự lành ý tưởng hắn hảo ngôn hảo ngữ mà khuyên nhủ tam đệ muội ngươi có việc phải hảo hảo nói nhà bọn họ tiểu nón lòng đánh ta thu sinh ta tới cửa tới thảo công đạo lại bị bọn họ đánh gãy chân. Hà đào nghe được võ tú linh lại kêu niệm tông tiểu mất lòng, lại đánh gãy nàng lời nói, ngươi có thể hay không nói chuyện a? Tiểu hài tử đánh nhau sự ta không thấy được, ta trước không nói, ngươi nói chúng ta hai vợ chồng đánh gãy chân của ngươi. Hảo, nếu là ngươi chân thật chặt đức, nên bồi ngươi nhiều ít ta liền bồi nhiều ít. Vốn dĩ nên ngươi bồi. Ngươi bạc cho ta ta chính mình đi xem. võ tú linh cuối cùng vông lỏng ra lâm lão đại ông quần xoay chuyển thân mình hướng về phía lâm lão tam nói lâm lão tam ngươi có nghe hay không bọn họ muốn bồi ta bạc tử nói đến bạc hai chữ thời điểm nàng tăng thêm phát âm, sợ người khác nghe không hiểu nàng là ở nhắc nhở lâm lao tam phối hợp diễn trò đem bạc lửa tới tay lâm lão tam cảm thấy mất mặt đến không được tránh thoát lâm lão đại lại muốn tấu nàng ngươi cái xuẩn bà nương lao tử đánh chết ngươi Hà Đào tính toán bọn họ giết hại lẫn nhau nói, ta lời nói còn chưa nói đâu. Nếu ngươi nói chúng ta đánh gãy chân của ngươi, chính mình chúng ta là muốn phụ trách cho người chị. Ngươi trước nói cho ta, nào chân chặt đứt. Ngươi đừng lo lắng, liền tính không đoạn, ta cũng cho ngươi bẻ gãy. Dù sao ta không thiếu điểm này bạc, không thể bạch gánh chịu cái này thanh danh. Phó Thạch, ngươi nói đúng đi. Cuối cùng, Hà Đào hỏi Võ tú Linh, Võ tú Linh, chính ngươi nói. Chúng ta là đánh gãy ngươi nào chân. Vẫn là nói hai cái đuổi cho ngươi đánh gãy. Phó thạch rất phối hợp mà nhéo nhéo nắm tay, bẻ đến chỉ khớp xương ca ca rung động, tựa hồ tính toán tùy thời lên sân khấu. Võ Tú Linh nói nào điều hắn liền lập tức tới vặn gãy nào điều. Ngươi, ngươi, võ Tú Linh chỉ vào hà đảo, lại kinh lại dọa, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Còn chưa cút trở về, thật chờ người đánh gãy chân của ngươi a, lâm lão tam đạp nàng một chân. mẹ nó mất mặt ném về đến nhà võ tú linh chật vật mà bò lên sợ phó thạch thật bẻ gãy nàng chân nàng đứng yên về sau chừng mắt hà đào nói liền tính ta chân không đoạn vừa rồi cũng làm ngươi nam nhân cấp đẩy đến té bị thương còn có thu sinh thu sinh tóm lại là làm cái kia tiểu món lòng đánh này hai kiện ngươi chẳng lẽ còn có thể chống chế lâm lão tam lần này không có lại đánh nàng ngược lại xoay người nhìn về phía phó thạch phó thạch Thu sinh việc này ngươi sao nói? Phó thạch nói, lao quy củ, ngươi nói, niệm tông đánh hắn nào? Ngụ ý chính là, nếu là ngôn chi không thật nói, vẫn như cũ dựa theo vừa rồi quy củ, trước lộng tới thắt chỗ, bọn họ lại đến bồi. Lâm Lão tam bị hắn như vậy đỉnh đầu, có hỏa phát không ra, hỏi võ Tú Linh, ngươi nói. Võ Tú Linh hiển nhiên cũng là bị Lão quy củ ba chữ cấp dọa, tiểu hài tử đánh nhau có thể thương nhiều trọng a? Tuy rằng nàng không thấy quá, nhưng là cũng có thể đoán được thu ruột thượng phỏng chừng liền cái dấu vết cũng sẽ không có. Nhưng là muốn nàng sinh sôi nuốt vào khẩu khí này nói, nàng lại không bằng lòng, tổng không thể làm nhi tử bạch đan một đốn đánh đi. Cái loại này tiểu món lòng là cái nào trên mặt bài người. Chỉ là hắn dám đối với ta nhi tử động thủ việc này liền không thể như vậy xong rồi. Hắn hôm nay dám đánh ta nhi tử, nói không chừng ngày mai liền dám giết người phóng hỏa. Vốn dĩ liền không phải chúng ta thôn người, loại người này không thể lưu trữ, cần thiết đem hắn đuổi ra dung thụ thôn đi. Hà đào liền cùng nghe chê cười giống nhau mà nhìn nàng, ngươi bằng gì nói muốn đem niệm tông đuổi ra đi. Ai cho ngươi cái này quyền lợi? Chỉ bằng hắn không phải chúng ta thôn người. Ai đều có thể đuổi hắn đi. Chúng ta thôn lại không phải dân chạy nạn doanh, gì người đều có thể tới còn phải a? Võ Tú Linh càng nói càng cảm thấy đây là cái hảo biện pháp. hà đào khẳng định là luyến tiếp cái kia tiểu món lỏng kia chính là nàng lưu trữ dự phòng con nuôi đâu nàng giao giạt đắc ý nói ta nói cho ngươi hà đào ta muốn đem hắn đuổi ra đi không một người chọn đến ra lý tới hà đào trên tay có niệm tông ba người bán mình khế thư chủ ra là dung thụ thôn người bọn họ tự nhiên là có quyền lợi ở dung thụ thôn cư trú nhưng là hà đào chưa từng có tính toán quá phải công bố tin tức này đặc biệt là niệm tông hắn đọc sách tiến tới về sau có rộng lớn tiền đồ chờ hắn nàng không nghĩ làm hắn trên lưng nô tải cái này thân phận vết nhơ hà đào thậm chí đã làm ơn quá la bảo thành làm hắn tìm quan hệ đem niệm tông tự bán này thân ký lục tiêu hủy rớt nàng nguyện ý trả giá một bút phong phú vất vả phí hà đào nhìn võ tú linh sắc mặt cần thiết đến tưởng cái biện pháp làm võ tú linh cùng với mặt khác trong lòng có ý tưởng nhưng là còn không có chân chính ra tay người cũng không dám lại đánh nhà bọn họ chủ ý ai nắm tay đại Ai lời nói quyền liên đại? Hà đào đối phó thạch nói, cục đá, ngươi đi đem mặt sau người đều kêu ra tới. Tức phụ ngươi một người, phó thạch sợ hắn xoay người vừa đi, Hà đào muốn một người đối mặt lâm ra bốn người, Nga, hai người, sợ nàng sẽ có hại. Không có việc gì, lại không bao xa. kia hành, ta lập tức quay lại, phó thạch nói xong xoay người hướng trong viện đi đến. Võ Tú Linh lại một chút cũng không sợ, xoa eo nói, gọi người. Hà Đào, các người phó gia có thể có chúng ta lâm gia người nhiều sao? Lâm gia là dung thụ thôn tam đại họ, phó gia sao? Tuy rằng người cũng nhiều, nhưng là xa xa so ra kém lâm gia, hốn hồ, phó thạch từ nhỏ liền cùng phó thị nhà khác không thân, muốn thật là hai nhà nháo lên nói, tới rồi cuối cùng cũng chính là phó tuyển lấy gia đình sẽ đứng ở hắn bên này. Lâm lão Đại thấy nàng một câu liền đem sự tình nói lớn, nói thành lâm phó hai môn tranh đấu, không khỏi nóng nảy. Lời này là nàng, có thể nói sao? Hắn chạy nhanh xả lâm lão tam, lão tam, ngươi khuyên nhủ ngươi tức phụ, đừng gì lời nói đều nói. Lâm lão tam không để ý tới. Nguyên bản hắn còn vì tức phụ trang bị thương cảm thấy ngượng ngùng, muốn một sự nhịn chín sự lành, nhưng là phó thạch câu nói kia lại đem hắn hỏa câu ra tới. Tức phụ nói đúng. Cái kia tiểu món lòng là cái nào bài mặt nhân vật A, cư nhiên dám khi dễ bọn họ bảo bối nhi tử. Tức phụ làm rất đúng. hắn khi còn nhỏ trong họa luôn là lão nương đi giúp hắn tranh mặt mũi chưa bao giờ sẽ làm hắn bạch bạch chịu khi dễ hắn cũng không thể làm chính mình nhi tử liền như vậy bị người bạch bạch khi dễ phải lập tức đem phó gia cấp đóng đinh cũng làm những người khác nhìn xem bọn họ lâm ra người không phải dễ khi dễ tông tộc vốn dĩ chính là vì bọn họ cung cấp che chở vì sao không thể lấy ra tới dùng võ tú linh thấy chính mình nam nhân không ngăn cản ngược lại mang theo cổ vũ Liền càng thêm khoai khoang, đi đến Hà Đào trước mặt khiêu khích nói, sao lạ ngươi không nói lời nào. Sợ. Hiện tại biết sợ cũng đã chậm. Nhà ngươi cái kia tiểu món lòng ta khẳng định sẽ đuổi ra đi. Hà Đào cũng không né từng câu từng chữ mà nói, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là lại làm ta nghe được ngươi nói nhà của chúng ta niệm tông một chữ không tốt, ta có ngươi đẹp. Ai ra, ta còn sợ ngươi lạc. Ta liền nói, tiểu món lòng, tiểu tạp trùng. Bang! Hà Đào chọn chuẩn cơ hội, đem hết toàn lực phiến Võ Tú Linh một cái đại ba trưởng, phiến đến nàng cả người đều hướng bên phải vai một bước. Ngươi, Lâm lão Tam không nghĩ tới Hà Đào cư nhiên còn dám đánh người. Võ Tú Linh trốn đến Lâm lão Tam sau lưng kêu gạo, đương ra, ngươi xem, ngươi xem, nàng làm cho ngươi mặt còn dám đánh ta, ngươi muốn giúp ta báo thủ a Lâm lão Tam lại không có động, bởi vì hắn thấy được từ xa tiếp cận một chúng cự thạch vệ. có ra sao sẽ có nhiều người như vậy. Hơn nữa tất cả đều là tráng niên hắn tử. Không ngừng là hắn, lâm lão đại cùng lâm lão nhị cũng thấy được, đều sau này rụt rụt, không hẹn mà cùng mà nghĩ đến, nay vóc dáng xem ra là không thể thiện hiểu rõ. Võ Tú Linh không chờ đến lâm lão tam vì nàng làm chủ, từ hắn sau lưng chui ra tới, nhìn đến ở cổng lớn trạm chỉnh chỉnh tề tề bốn đội nhân mã, tức khác sợ tới mức liền hô hấp đều sẽ không. Tức phụ, người đều tới. ngươi nói đi tưởng sao phó thạch đi đến hà đảo bên cạnh nói hà Đào nhìn chằm chằm bị dọa đến chết khiếp võ tú linh không nói lời nào cuối cùng vẫn là lâm lão đại đánh vỡ cục diện bế tắc hắn mang theo lấy lòng cười đối hà đảo nói phó thạch ra hôm nay việc này là chúng ta không đối hà Đào đánh gây hắn lâm đại ca ân đại thúc việc này không phải ngươi sai phải xin lỗi cũng nên là làm sai sự người tới lâm lão đại cười gượng một tiếng Sau đó quay đầu đi xem Lâm lão Tam Lâm lão Tam cũng không có vừa rồi hùng tâm trang trí Lâm gia người tuy rằng nhiều Nhưng cũng không phải đều sẽ nghe hắn một câu liền xông lên không muốn xuống A Nhưng là trước mắt này đàn than đen đầu không giống nhau Bọn họ đều là nghe lệnh cùng phó thạch Hơn nữa, tuy rằng hắn không thể nói cụ thể ở đâu Nhưng là vừa thấy liền biết những người này là cùng giống nhau Nông ra hán tử là bất đồng hắn rụt một chút Một tay đem võ tú linh kéo đến trước mặt trống đỡ nói, thất thần làm gì, còn không xin lỗi. Võ tú linh run run rẩy rẩy mà nói, hà đào xin lỗi. Hà đào thấy nàng phục mềm, cũng không tiếp tục bức bách, chậm gì gì mà nói, các ngươi lâm ra người nhiều, chúng ta phó ra cũng không ít. Ngươi nhớ kỹ ta vừa rồi lời nói, đừng làm cho ta lại nghe được ngươi nói niệm tông một chữ không phải, bằng không, hừ hừ. Ta lại không dám, võ tú linh đảo tỏi gật đầu. lại không dám. Buổi chiều, niệm tông cùng hoàng diệu nam ngươi truy ta đuổi, một đường hoa a a mà chơi đùa đã trở lại, hoàng quản gia khiêng cần câu, con cá sọt truy ở phía sau, trong miệng không được mà nói, tiểu thiếu ra, ngươi chậm một chút, tiểu tâm dưới chân. Niệm tông tiên tiến sân, sau đó liền thấy được cầm đem trổi lông gà đứng ở cửa nghênh đón hắn hà đảo. Niệm tông mẫn cảm mà cảm thụ cùng bình thường bất đồng không khí, trên mặt tươi cười lập tức đã không thấy tâm hơi Đáng thương hề hề mà kêu một tiếng, thẩm thẩm. Hoàng Diệu Nam lại một chút cũng không phát hiện có cái gì bất đồng, chạy vào về sau rưỡi tay ôm lấy niệm tông cổ, bắt được ngươi, xem ngươi hướng nào chạy. Nô, ngươi sao, sao không nói a Niệm tông tránh thoát Hoàng Diệu Nam bạch tụt tay, chiều hà đào đi qua, vừa đi một bên nói, thẩm thẩm, ta không có không nghe lời, hoàng quản gia đi theo, hắn xem như đại hải tử. Cái này đáng thương hề hề bộ dáng cái này mềm mại thanh âm thiếu chút nữa khiến cho hà đảo pha công nàng thanh khụ một tiếng lấy chổi lông gà bên trái trong lòng bàn tay vỗ vỗ làm ra thập phần nghiêm túc bộ dáng hỏi trừ bỏ cái này người hôm nay còn làm gì tuy rằng nàng đối mặt võ tú linh thời điểm rất cường thế nhưng là không đại biểu liền phải đem việc này trở thành không phát sinh quá hai tử đã làm sai chuyện tình cần thiết muốn đã chịu tương ứng trừng phạt Tuy rằng nàng suy nghĩ một buổi trưa cũng không nghĩ ra nên như thế nào trừng phạt Nghiệm Tông, nhưng là nàng quyết định hôm nay phải làm nghiêm mẫu. Nghiệm Tông hàm chứa hai phao nước mắt nhược nhược mà nói, buổi sáng rời giường, ăn cơm, sau đó huấn luyện trường bào, đứng thấn, đánh quyền, sau đó liền đi ra ngoài câu cá, câu xong cá ta liền đã trở lại. Buổi chiều trừ bỏ câu cá, còn làm khác gì không có. Không có, Nghiệm Tông lắc đầu. Nghiệm Tông... Nói dối không phải hảo hài tử Nga Hà Đào lại vỗ vỗ trổi lông gà Niệm tông lắc đầu Nước mắt thủy lập tức chảy ra Bẹp miệng nói Ta không có nói sai Thầm thầm Ta là hảo hài tử Người sao lại khóc gà Hoàng Diệu Nam diêu niệm tông tay Lại hướng Hà Đào giống Ngươi vì sao hung hắn A Hà Đào không để ý tới Hoàng Diệu Nam Đối ở một bên thở dốc Hoàng Quản gia nói Hoàng Quản gia Phiền thoái ngươi mang nhà ngươi tiểu thiếu gia đi vào trước Ta bên này muốn dạy hài từ đâu? Ta không đi. Ta tránh ra, ngươi liền lấy cái kia đánh niệm tông. Ta không đi, Hoàng Diệu Nam nhảy nói. Hoàng quản Gia giữ chặt hắn nói, tiểu thiếu gia, ta trước bên cạnh đi à, đây là bọn họ đảo ra sự tình, ngươi không thể quản. Ta liền phải quản. Hoàng Diệu Nam che ở niệm tông trước mặt, dối khai tay hướng về phía hà đảo kêu to, ngươi không chuẩn chạm vào hắn. Nhìn Hoàng Diệu Nam vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Hà Đào hơi có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác, đây là cái gì? Dường như hai người bọn họ thật là thân huynh đệ, mà nàng chính là cái kiểu ý xấu mẹ kế giống nhau. Thầm thầm, Niệm Tông khóc sướt mướt mà kêu Hà Đào, thầm thầm, ta, không, không có, nói dối. Hà Đào thấy hắn khóc đến độ mau chịu bất quá khí, tức khắc pha công. Nghiêm mẫu gì đó đợi chút rồi nói sau. Nàng ngồi xổm xuống hướng Niệm Tông giang hai tay nói, Niệm Tông. ngươi lại đây thầm thầm niệm tông vòng khai che ở phía trước hoàng diệu nam nào vào hà đảo trong lòng ngực hà đào cầm khăn tay cho hắn sát nước mắt nói sao chính là không đổi được cái này động bất động liền khóc tật xấu a ngươi là nam tử hán đều đi học đường còn rất kim đầu đầu xấu hổ không xấu hổ a niệm tông bíu môi chịu chịu cái mùi nói ta không phải nam tử hán ta là tiểu niệm tông thầm thầm là thầm thầm ta không xấu hổ La. Ngươi là tiểu niệm tông, hà đào bất đắc dĩ mà lắc đầu, này tật xấu phỏng trừng đến hắn biết hổ thẹn mới có thể hảo đi. Nàng xoa bóp niệm tông khuôn mặt nói, nhưng là, tiểu niệm tông, nói dối. Niệm tông thực nghiêm túc mà tính toán hà đào nói nói, ta không có nói sai. Hà đào đỡ chán, chẳng lẽ thu sinh sự tình thật sự cùng niệm tông không có quan hệ sao? Nàng đỡ lấy niệm tông bả vai hỏi, niệm tông, ngươi nói cho thầm thầm. Hôm nay câu cá thời điểm có hay không gặp được lâm gia thu sinh. Niệm tông ngật đầu, bẹp điệu môi nói, gặp, hắn còn đoạt ta cần câu đâu. Ta về sau không bao giờ cùng hắn chơi. Hắn đoạt ngươi cần câu. Sau đó các ngươi đánh nhau sao, quả nhiên ai dưỡng hải tử giống ai, đoạt người khác đồ vật thật là không giáo dưỡng. Không có, ta nhớ rõ thẩm thầm nói, ta hiện tại tiểu, cùng người khác đánh nhau là đánh không lại, sẽ có hại, liền tính người khác muốn đánh với ta. Ta cũng không thể đánh, muốn chạy nhanh trở về nói cho thầm thầm. Ân, niệm tông nhớ rất rõ ràng, giỏi quá, như vậy xem ra nói, niệm tông là bị người vũ oan. Niệm tông thực nghiêm túc mà nói, cho nên, ta không có cùng hắn đánh nhau, Diệu Nam thấy hắn khi dễ ta, Diệu Nam liền đánh hắn một đốn. Tuyết Tùng Song Ba ở học đường chính là hành sự, văn đấu, đua học tập, có niệm tông, võ đấu, muốn đánh nhau, Diệu Nam thượng. Nàng quay đầu xem đứng ở một bên đôi mắt không chớp mắt mà nhìn nàng cùng Niệm Tông Hoàng Diệu Nam, nguyên lai hung phạm ở chỗ này đâu. Bất quá, bọn họ cũng không xem như thai bay vạ gió, Hoàng Diệu Nam cũng coi như là vì Niệm Tông ra tay. Hoàng Diệu Nam quay đầu đi, hư một tiếng. Hà đào đứng lên, ai u một tiếng đem Niệm Tông ôm lên, tiểu Niệm Tông, ngươi là hảo hải tử, thẩm thẩm không nên không biết rõ ràng sự tình liền nói ngươi nói dối, là thẩm thẩm không đúng. Ngươi tha thứ thẩm thẩm sao? Niệm tông gật đầu, ân, thẩm thẩm tốt nhất. Niệm tông thật tốt, hà đào hôn hôn hắn khuôn mặt. Niệm tông thẹn thùng mà cười cười, cũng ở hà đào trên mặt hôn một cái. Hoàng diệu nam thấy này mạng, trợn tròn đôi mắt, hà đào đi rồi về sau. Hắn đối niệm tông nói, ngươi thẩm thẩm cư nhiên hướng ngươi xin lỗi, nàng là ngươi thẩm thẩm ai. Niệm tông xoa xoa đôi mắt nói, thẩm thẩm nói, mỗi người đều khả năng sẽ làm sai sự tình. nhưng là muốn dung cảm thừa nhận chính mình sai lầm, hấp thụ giáo hấn, về sau không hề phạm đồng dạng sai lầm. Hơn nữa, làm sai sự không phải chúng ta một người sự tình, người khác khả năng sẽ bởi vì chúng ta sai lầm mà thương tâm, ân, tổn thất, trừ bỏ tỉnh lại chính mình sai lầm bên ngoài, còn hẳn là đối đã chịu thương tổn người xin lỗi. Thầm thầm sai rồi, nàng xin lỗi thực bình thường A. Hoàng Diệu Nam giàu dĩ mà nói, nhà các ngươi thật là kỳ quái. mươi 161 mùa hè, một Tự võ tú linh bị hà đào sợ tới mức chân mềm, liền đi đường đều không được, bị lâm Lão Tam cong trở về lâm ra sau, dung thụ thôn nam nữ già trẻ đều đã biết, đại hoang địa sống mái song sát thủ hạ dưỡng mấy chục cái tay đấm, ngàn vạn đừng đụng phải họng xuống đi, Cho bọn họ tuyệt đối không hảo trái cây ăn. Hà đào vì thế chảy hai điều nước mắt thành sông, từ lo liệu phổ lão mi hẻ ợt cái này nguyên tắc sau, ở hoàn cảnh trung ảnh hưởng hạ. nàng ở người đàn bà đánh đá con đường này thượng là càng đi càng thuận càng đi càng xa nghe nói đều có người dùng nàng cùng phó thạch danh hảo tới đe dọa khóc nháo tiểu hải tử đối với ngắn ngủn một năm gian liền hoàn thành từ bị khinh bị tức phụ đến chửi đồng người đàn bà đánh đá hoa lệ xoay người nàng mánh một hồi đầu chính mình đều bị chính mình biến hóa cấp dọa nàng đều chưa bao giờ biết nàng cá tính cư nhiên là như thế cực đoan cực đoan là không tốt hà đào thực nghiêm túc tự xét lại ngô thân Cuối cùng đến ra một cái kết luận, nàng nhà giàu mới nổi. Phía trước là bởi vì đủ loại nguyên nhân, nói chuyện làm việc cũng chưa tự tin. Hiện giờ, vàng bạc nơi tay, lương thực ở thường, nam nhân ở sau lưng vô điều kiện mà cho nàng chống lưng. Cho nên, nàng liền cao lớn thượng, không kiêng nể gì, đứng ở chỗ cao nhìn xuống người khác. Như vậy trạng thái rất là không đúng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng cùng phó thạch, thậm chí bọn họ bọn nhỏ. về sau đều đem ở dung thụ thôn vượt qua cả đời. Như vậy đơn giản thô bạo mà đắc tội người khác, tuy rằng nàng vẫn như cũ cảm thấy đối phó võ tu linh kia sự kiện một chút cũng không có làm sai, nhưng là khác thôn dân, đặc biệt là nguyên bản đối bọn họ ôm có hảo cảm thôn dân cũng bởi vì chuyện này lùi về hữu nghị tay nói, về sau nhật tử đến có bao nhiêu tịch mịt a. Nàng cùng phó thạch là không sao cả lạc, mấu chốt là đồng tri đông diệp, Ngắm lại hoàng tiểu béo đồng học trải qua, bởi vì hoàng gia tiếp tay cho giặc, thịt cá quê nhà, chỉ là có điểm nghịch ngợm hoàng tiểu béo đã bị truyền thành ý thế hiếp người tiểu ba vương, từ nhỏ đến lớn liền một cái bằng hữu cũng không có, đánh bậy đánh bạ mới kết bạn nghiệm tông cái này duy nhất tiểu đồng bọn. Hà đào không hy vọng khuê nữ nhóm cùng với còn không có bóng dáng mấy đứa con trai về sau cũng cùng hoàng diệu nam giống nhau tao ngộ. Hết thẻ vì hai tử, vì hai tử hết thẻ. Hà Đào cảm thấy đều phải bị chính mình cảm động, ta thật là cái hảo mẫu thân. Tỉnh lại xong rồi về sau, Hà Đào quyết định lại lần nữa bắt đầu làm mặt mũi công trình, ít nhất muốn tỏ vẻ ra đại hoang địa thiện ý, bọn họ không phải cho điên, không phải tóm được ai đều sẽ cắn một ngụm. Đến nay mới thôi, đại hoang địa đã làm vài lần mặt mũi công trình, từ lúc bắt đầu đưa đậu hủ, miễn phí làm thôn dân đi nhờ xe bò, kỳ thật thượng nàng sở dĩ không muốn đem thú đông xưởng kết nghiệp. Cũng là vì nàng đem tiểu xưởng cũng coi như mặt mũi công trình hạng nhất, tương đương với phu nhân ngoại giao, đại gia cùng nhau làm sống, nói chuyện, vô hình chung liền kéo gần khoảng cách, hơn nữa còn có bạc kiếm, phàm là dính lên cái này biên nhân ra cùng đại hoang địa quan hệ đều thực không Tôi, hiệu quả lộ rõ. Còn có hạng nhất chính là, song bào thai sinh nhật sẽ, chiêu đãi trong thôn tiểu hải tử, cũng cho bọn hắn thắng được không ít tán thưởng. Xét thấy lúc này đây phong ba ảnh hưởng mặt quá lớn, nàng đều thành có thể ngăn tiểu nhi khóc nỉ non đại phôi đảng, hà đào quyết định hai bút cùng vẽ, ra trọng quyền, hạ mánh dược. Lúc này đã là gặt lúa mạch lúc sau, cự thạch vệ doanh trại đã ở hà hữu lương dưới sự trợ giúp kiến thành. 3 mét khoan, 5 mét lớn lên 4 gian hình chữ nhật nhà ngói làm phòng ngủ, trên mặt đất phô một sàn nhà, toàn bộ nhà ở chính là một cái thật lớn dương chung, một gian phòng ngủ một cái tiểu đội. doanh trại phía bên phải là phong bếp lớn bên trái là david sinh gian hà đào ở lâm mục tượng nơi đó đính 40 chỉ dương gỗ bọn thị vệ mỗi người một con làm tủ quần áo kiêm tủ đầu giường sử dụng gửi bọn họ tư nhân vật phẩm tuy rằng hiện tại còn không có hà đào quyết định làm mặt mũi công trình đệ nhất hạng chính là cấp bọn thị vệ trong dương điển thượng đồ vật hà đào đối hà liên nói tiểu muội ta có kiện rất quan trọng nhiệm vụ muốn giao cho ngươi Hà Liên nghiêng đầu, gần nhất không gì sự A. Phải cho bọn thị vệ làm quần áo A. Hà đào vô vô Hà Liên bả vai, việc này liền giao cho ngươi. Hà Liên nghịch ngậm mà trả lời, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi cái thị vệ đều phải làm một đệm giường tử, một hậu một mỏng hai giường chăn tử, chiếu cũng muốn một trường, sau đó chính là quần áo. Mỗi người hai bộ áo đơn, hai bộ áo đông, hai song đơn giày, hai song giày đông, Nhiều như vậy. Hà Liên trong mắt đều phải trừng ra tới, nhiều như vậy ta phải làm đến gì thời điểm đi a? Ngươi ngốc ca Ai làm ngươi một người làm lạp. Ngươi đi trong thôn tìm có thời gian phụ nhân, đem việc giao cho bọn họ làm. Ngươi cần phải làm là tính toán làm nhiều như vậy đồ vật yêu cầu nhiều ít vài rệt, nhiều ít đông, một kiện cho người khác nhiều ít công phí. Hà Liên một điểm liền thông, liền muốn làm thú đông giống nhau. Đối! Ngươi còn có thể cùng ngươi tiểu ca. Nhiệm tổ còn có có tự bọn họ mấy cái thương lượng thương lượng. Lần này các ngươi phải làm đến tốt lời nói. Năm nay bắt đầu ta liền đem thú đông sinh ý giao cho các ngươi. Hà đào lại lần nữa vô vô Hà Liên bả vai nói. Ta xem trọng các ngươi Nga. Hành. Ta bảo đảm làm tốt. Hà Liên vô bộ ngực bảo đảm. Nói liền đứng lên hướng ra phía ngoài đi đến. Ta hiện tại liền đi trong thôn hỏi một chút. Một kiện quần áo bọn họ muốn bao nhiêu tiền mới nguyện ý làm. Hảo. Người đi đi. Thuận tiện giúp ta hỏi thăm hỏi thăm, trong thôn có ai sẽ làm kẹo mạch nha? Hỏi thăm cái này làm gì a? Quá mấy ngày ta tính toán cấp đông chi, đông diệp làm cái chơi trò chơi sẽ, cho bọn hắn tìm điểm tiểu hài tử tới bồi bọn họ chơi. Ta đã biết, tựa như bọn họ ăn sinh nhật thời điểm giống nhau. Ân. Hà liên đi ra ngoài về sau, hà đào nắm xong bảo thai ra cửa. Hiện giờ đại hậu viện trước mặt viện chi gian môn đã bị phong thượng. vì tránh cho bọn thị vệ va chạm tiền viện nữ quyến. Kỳ thật chính là phó thạch mê tín, cảm thấy nữ nhân không hảo tiến quân doanh, không may mắn. Hắn đang tới gần thôn nói trên tường vây khai nói tân môn, hiện giờ muốn đi đại hậu viện nói, còn phải trước ra cửa, sau đó hơn phân nửa vòng mới có thể đi vào. Hà Đào bình tĩnh mà tiếp nhận rồi cái này quy củ, nàng hiện tại đã đem đại hậu viện trở thành phó thạch man cà vơ, đem hắn tân binh huấn luyện coi như hắn ở đùa thật người thực chiến cho chơi. Chỉ cần phó thạch ở đại hậu viện nàng liền sẽ không dễ dàng đi quay dày hắn. Nhưng là, nàng cũng rất hẹp hòi mà đem chơi trò chơi phòng hoa làm chính mình địa bàn. Chỉ cho phép song bảo thai cùng hà liên ra vào, giống được dừng bước. Ở trấn trên niệm thư niệm tông một hồi ra, phát hiện trong nhà thế lực phân hóa sau, hắn trợn tròn mắt. Đại hậu viện hắn không nghĩ đi, chơi trò chơi phòng hắn vào không được. Bất quá, hắn miệng một bẹp hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn chằm chằm hà đào, hà đào liền mềm lòng đặc biệt cho phép hắn có thể tự do tiến vào đại hậu viện một chúng cự thạch vệ đang ở luyện tập kéo cung phát ra phanh phanh phanh thanh âm phó thạch rất có huấn luyện viên bộ tịch mà ở thị vệ sau lưng đi tới đi lui thỉnh thoảng lại dừng lại sửa đúng bọn họ động tác hoặc là chỉ đạo bọn họ phát lực phương thức hà đào đứng ở cửa con lưng đối song bảo thai nói đông trì đông diệp mau tiêu các ngươi cha ra tới tới tiêu cha. song bảo thai kéo dài qua tiếng nói Nhu nhu mà kêu lên, cha, phó thạch tựa hồ là không có nghe được, vẫn như cũ đang chuyên tâm trí trí mà chỉ đạo nào đó thị vệ. Lại kêu, cha, phó thạch vẫn như cũ không nghe được. Đông chi chu lên miệng, tiểu kiều mà nói, cha, không ngoan. Đông diệp cũng nói, không ngoan. Cha ở làm việc, thực nghiêm túc, cho nên không nghe được. Chúng ta cùng nhau lại kêu cùng nhau, được không? Hảo, tới, cùng nhau. Phó Thạch, cha. Phó Thạch lúc này mới nghe được, đột nhiên quay người lại, hướng Tức Phụ cùng khuê Nữ nhóm nếp miệng cười, chạy tới. Tức Phụ, ngươi lại đây làm gì? Không có việc gì không thể tới a? Không phải, đây là nhà ta, ngươi muốn tới thì tới, gì thời điểm tới đều thành. Phó Thạch chỉ có điều chỉ địa đạo. Hắn trong lòng còn ủy khuất đâu, Tức Phụ cư nhiên không cho hắn tiến chơi trò chơi phòng môn. Hà Đào hừ một tiếng nói, ta chính là nhớ rõ ràng đâu. Ta không có vào Nga, miễn cho ngươi cảm thấy không cắt lợi. Phó Thạch nghẹn khuất mà gãi gãi cái hót, dứt khoát ngồi xổm xuống dưới, đối hai khuê nữ hắn giận, các ngươi nương thật lòng dạ hẹp hòi. Không chuẩn cùng các bảo bối nói ta nói bậy, hà đào ruôi chân đá hắn một chút, lời lẽ chính đang nói, vừa rồi ngươi khuê nữ nhóm nói ngươi không ăn, ta còn giúp ngươi giải thích đâu. Đông Chi, Đông Diệp, vì sao nói cha không ăn a? Phó Thạch hỏi. song bảo thai còn không có vào tay cái này giải thích kỹ năng ngược lại đi theo hắn lặp lại cha không oan phó thạch ta tìm ngươi có việc đâu hà đào cũng ngồi xổm xuống dưới tức phụ ngươi nói ta tưởng cấp khuê nữ nhóm đào một cái bơi lộ ao to ngươi này bang nhân gì thời điểm có rảnh ngươi mang theo bọn họ đi đào ra song bảo thai vẫn luôn thực thích chơi thủy đặc biệt là tới rồi mùa hè mỗi ngày buổi tối phao tắm thời điểm đều an vạ bên trong không cần ra tới Hà đào phía trước liền nghĩ tới, nếu các nàng thích, dứt khoát đào cái bể bơi, làm các nàng chơi cái tận hứng, đã có thể rèn luyện thân thể, lại nhiều một cái ở trong lúc nguy cấp chạy trốn thủ đoạn. Nếu không phải vừa rồi nói đến ngoạn nhạc xe nói, nàng đều thiếu chút nữa đem này cha cấp đã quên. Hành A, ngươi tưởng đào ở đâu, ngươi nói, ta đợi lát nữa liền dẫn bọn hắn đi đào. Liên đào ở chơi trò chơi phòng mặt sau, một trường khoan, cùng nhà ở giống nhau trường liền thành. A, muốn đảo lớn như vậy a, phó thạch chố mắt. Chơi trò chơi phòng chính là có tám trượng trường đâu. Hà đào trường hắn, sao lạp, ngươi có thời gian huấn luyện thị vệ, còn không có thời gian cấp khuê nữ nhóm làm chút chuyện a? Có, có, có. Đại liền đại đi, lớn khuê nữ nhóm du đến khai. Ta đợi lát nữa liền đi. Cũng không cần chờ một chút liền đi nha, ngày mai đi, ta liền trước tiên cùng ngươi nói tốt, miễn cho ngươi ngày mai lại an bài chuyện khác. hà đào đứng lên dắt xong bảo thai tay nói ngươi trước vội đi ta mang các nàng đi ra ngoài đi dạo hành đừng ở bên ngoài đi lâu lắm thái dương đại đâu phơi đến hoảng ân biết hà đào trở lại tiền viện không bao lâu hà liên liền đã trở lại còn mang về một người quen cũ dung đại tráng đại tráng ca tới ngồi thu nguyệt tỷ nàng còn hảo không hà đào cấp dung đại tráng đổ trà lạnh Phó thu nguyệt năm trước đế khám ra hỉ mạch, nàng trước kia chạy qua hải tử, lần này hoài tương không thế nào hảo, hai tháng trước bắt đầu nàng bà bà liền không cho nàng ra cửa, hà đào cũng đã lâu chưa thấy qua nàng. Dung đại tráng gật gật đầu nói, còn hảo, mỗi tháng đế nàng đều làm đại phu bắt mạch, đại phu nói, tuy rằng hoài tương không tốt lắm, nhưng là không gì vấn đề lớn. Đại phu còn nói, này thai mười có tám, chính là cái tiểu tử, hát <cười> Hắn nói liền chính mình nở nụ cười, hắn cũng là mong nhi tử đã nhiều năm. Hà Đào cũng vì bọn họ cao hứng, cười nói chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Dung Đại Tráng cười nói, cùng vui, cùng vui. Hà Đào. Hà liên phụt một tiếng bật cười, Hà Đào trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng mới thu liễm, nghiêm mặt nói, Đại tỷ, Đại Tráng ca sẽ làm kẻo mạch nha. Người còn sẽ làm kẻo mạch nha A, Dung Đại Tráng cũng quá đa tài đa nghệ đi. Lại là thợ hồ, lại sẽ xem suốt sinh bệnh, nghe nói còn sẽ ép du, liền kẹo mạch nha cũng sẽ à. Dung Đại Tráng cười nói, cha ta sẽ, cho nên ta đi học điểm. Kia vừa lúc, quá mấy ngày, ta tưởng thỉnh trong thôn tiểu hài tử lại đây chơi, ngươi có thể lại đây đương trường làm kẹo mạch nha sao? Dung Đại Tráng nghiêm mặt nói, đương trường làm là không được. Thứ này muốn trước tiên vải thiên liền bắt đầu chuẩn bị, chưa muốn đem lúa mạch rụng mầm, sau đó muốn chưng. còn có gạo nếp cũng muốn trước tiên liệu lý, từ bắt đầu xào đường bắt đầu đến ngao hảo muốn một canh giờ dưới đâu. kia có thể hay không ngươi trước chuẩn bị tốt, sau đó đem đồ vật lấy lại đây ngao đầu. Hà Đào nỗ lực giải thích chính mình ý niệm, ta liền muốn cho bọn nhỏ nhìn đường ra nổi mà thôi. Chính là làm cho bọn họ nhìn đồ vật là sao làm thành, bọn nhỏ cũng sẽ thực vui vẻ. Nàng như vậy vừa nói, Dung Đại Tráng xem như minh bạch, kỳ thật chính là tưởng hắn giống bên đường bán đường họa. Thổi đồ chơi làm bằng đường như vậy, các bọn nhỏ biểu diễn sao? Cái này nhưng thật ra không thành vấn đề. Ta ở nhà chuẩn bị tốt, sau đó lại đây ngao đường. Ngao tốt đường cũng không phải bên ngoài bán cái loại này, còn muốn lôi kéo, cuối cùng mới có thể làm ra có thể bán đường. Lôi kéo kia một đoạn còn có điểm xem đầu. Hơn nữa, còn có thể làm tốt vài loại, có thể làm nước đường, dùng gậy gộc ngai ăn, cũng có thể làm thành gậy gộc như vậy, giống ruột. Bên ngoài dính lên hạt mẻ Hành, đại tráng ca ngươi là người thạo nghề kia việc này liền phiền thoái ngươi Nói gì phiền thoái không phiền thoái Hai người lại liền làm nhiều ít cân đường Yêu cầu cái gì nguyên liệu Mỗi dạng nhiều ít cân thương lượng một trận Hà Đào lại nói ra làm Dung đại tráng cấp bể bơi để điểm ý kiến Dung đại tráng cũng không chối từ Thực địa đi nhìn một vòng sau Đem yêu cầu các hạng tài liệu cùng đại khái tiêu phí tính ra tới Hà Đào dứt khoát đem chuyện này cũng phó thác cho hắn. Dung đại tráng được hai kiện sai sự, thật cao hứng mà đi rồi, hắn vừa đi, Hà Liên liền bắt đầu giảng nàng thu hoạch, "Đại tỷ, ta đi hỏi qua, Chiếu nói, trong thôn đắc thắng thẩm xe biên, tài liệu từ nàng ra, một giường 50 văn. Mặt khác đồ vật tài liệu từ chúng ta ra nói, áo bông muốn 30 văn một bộ, áo đơn giảm một nửa, giày cũng giống nhau, giày bông 20 văn, đơn giày 10 văn." chăn cùng đệm giường cùng áo đông giá cả giống nhau. Ta chính là hỏi vài cá nhân, báo giá cả đều không sai biệt lắm, hơn nữa, bọn họ đều cấp phải làm đâu. Việc này, ta liền toàn bộ giao cho ngươi, chính ngươi nhìn hành liền hảo, ta chỉ xem kết quả Nga. Áo đông chờ một chút cũng không cái gọi là, trước đem áo đơn, đơn giày làm ra tới. Ta biết, chờ xuyên sao, Hà Liên gật gật đầu. Gần nhất nàng đều không đi đại hậu viện, chưa bỏ bởi vì Phó Thạch nói nữ nhân không bằng quân doanh bên ngoài, quan trọng nhất chính là mặt sau 40 cái nam nhân đều mau áo rách quần manh, liền tính Phó Thạch làm nàng đi, nàng cũng sẽ không đi. mươi 162 mùa hè, nhị, Phó Thạch mang theo cự Thạch vệ ở chơi trò chơi phòng bên kia khai đảo đồng thời, Dung Đại Tráng cũng đặt hàng tương ứng tài liệu, từ Hà Hữu Lương giúp đỡ một xe một xe mà vận đến Đại Hoang địa phía trước cự Thạch vệ ở đảo. Hắn liền đi theo ngông mặt sau xây vách trong, một cái 4 mét khoan, 30 mét trường, 2 mét thâm bể bơi chỉ tốn nửa tháng liền kiến thành. Cùng lúc đó, ở Hà Liên đem đại hoang địa muốn mướn người theo thủa may và sống tin tức truyền ra đi lúc sau. Mỗi ngày đều có trong thôn tức phụ tử tới cửa tìm Hà Đào nói chuyện, tính cách ngay thẳng trực tiếp mau toại tự đề cử mình, thẹn thung một ít liền cố tả hữu mà nói mặt khác, tóm lại đều là vì kiếm điểm tiền tiêu vật mà đến. Phàm là chủ động tới cửa tới, nàng đều làm Hà Liên phân phối việc cho các nàng, nàng cũng nhân cơ hội này nhiều nhận thức một ít tân bằng hưu. Lần này việc không phải cái gì tinh xảo sự tình, cũng không cần giống làm thú đông khi giống nhau bảo mật, mà lúc này tiết cũng còn tính ở vào ngày mùa. Hà Liên cảm thấy không cần thiết đem người đều gọi vào trong nhà tới làm sống, dứt khoát liền đem nguyên vật liệu ấn kiện số phân cho những cái đó phụ nhân, quy định hảo thời gian, làm các nàng lánh trở về làm. Làm tốt giao lại đây lãnh tiền công chính là Hà Liên là cái cẩn thận Chỉ cần là từ trên tay nàng đi ra ngoài tài liệu Đặc biệt là đông Đối xử không đối người Mặc kệ có phải hay không quen biết người Nàng đều giáp mặt tán thưởng trọng lượng Ký lục có trong hồ sơ Sau đó làm người ấn dấu tay Hà Đào xem đến liên tục gật đầu Thâm cho rằng Hà Liên mội tử so nàng Càng có lãnh đạo tiềm năng Liền khen nàng vài câu Đại tỷ Cái này kêu kết thân huynh đệ minh tính sổ Ngươi xem, ngay cả ta cùng nhậu tổ, có tự chướng chúng ta đều là nhớ rõ danh mạch, Hà Liên ngẩng đầu nhỏ, một chút cũng không khiêm tốn mà nói, ngươi xem, có phải hay không vừa xem hiểu ngay, ai làm gì, ai làm được nhiều, đều rõ ràng, cuối năm chia hoa hồng thời điểm mới nói đến rõ ràng đâu. Hà Đào tiếp nhận Hà Liên ba người tiểu chướng vừa thấy, khỏe miệng quất thẳng tới, này còn dùng chính là tích phân chế đâu. Đánh một sọt cỏ heo tính một phần. Tể một sọt cỏ heo tính 2 phần, nấu cơm heo một nồi tính một phần, uy một lần gà, vịt, cá tính một phần, nấu mỗi ngày tam cơm tính 5 phần, tẩy một lần quần áo tính 3 phần, làm một kiện quần áo tính 5 phần, chọn mua một lần tính 5 phần. Trong nhà mỗi sự kiện đều minh sắc mà quy định điểm. Trước mắt tới xem, bởi vì Hà Liên không thể đi Đại Hậu Viện, đạt được điểm tất cả tại đánh cỏ heo cùng giặt quần áo, nấu cơm linh tinh thủ công nghiệp thượng, cư nhiên cũng cùng nghiệp tổ. có tự kém không lớn. Hà Liên đắc ý rào giật nói, chờ tới rồi cuối năm, chúng ta liền tính tổng phân, sau đó dựa theo tỷ lệ tới chia làm. Đại tỷ, như thế nào? Không tồi đi. Hà Đào gật đầu, ân, là rất không tồi. Dù sao trong nhà việc nhà toàn nhận thầu cho bọn họ ba, bọn họ ái như thế nào phân liền như thế nào phân đi. Nếu bọn họ đã đạt thành chung nhận thức, đã nói lên cái này, phân phối chế độ đã là toàn phiếu thông qua. Bể bơi kiến hảo về sau, cự thạch vệ quần áo cũng làm đến không sai biệt lắm, công nhân nhóm tới giao hàng thời điểm, thật đúng là làm hà liên tóm được một cái chống đông. Nàng cũng không nháo ra tới, chỉ là đem người kéo đến một bên ngầm nói vài câu, kia phụ nhân liền đẩy mặt đỏ bừng mà ôm quần áo đi trở về, nói là muốn sửa chữa, sửa chữa, chờ làm tốt lại đưa lại đây. Sau lại tặng đồ cũng không phải nàng bản nhân, mà là lấy đồng dạng lãnh việc trưởng tàu đưa tới. Hà Đào thừa dịp bọn họ đưa thành phẩm tới thời điểm, lấy ra chủ nhân ra bộ tịch, lại là nước trả lại là điểm tâm, rất là thân thiết mà chiêu đãi bọn họ, sau đó cầm quần áo khen cái này đường may mật, khen cái kia phùng đến kín mít, tóm lại tóm được cơ hội liền khen người. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, này một nhóm người kiếm lời đại hoang địa tiền, lại bị Hà Đào lừa dối một phen, quay đầu liền đem khoảng thời gian trước ăn mặc ồn ào huyên náo sự tình cấp đã quên. Hà Đào khen các nàng tay người hảo, bọn họ liền khen Hà Đào mệnh hảo, phúc khí hảo. Tóm lại, một đoàn sung sướng. Mọi người lúc gần đi, Hà Đào lại đem năm ngày sau tưởng thỉnh trong thôn Hải Tử tới làm khách sự tình nói. Có Hải Tử đều nói đến thời điểm nhất định mang theo Hải Tử tới chơi, không vừa độ tuổi Hải Tử cũng thực nghề tình mà nói thay thông chi cách vách đối diện nhân gia Hải Tử tới chơi. Dung Đại Tráng ở Đại Hoang Địa kéo một xe tiểu mạch gạo nếp chờ nguyên liệu trở về. làm từng bước mà chuẩn bị nổi lên 5 ngày sau kẻo mạch nha biểu diễn. Hà Đào cũng lôi kéo Hà Liên bắt đầu chuẩn bị tụ hội thượng sẽ dùng đến điểm tâm, đạo cụ linh tinh đồ vật. Chơi trò chơi sẽ cái thứ nhất tiểu khách nhân là Hoàng Diệu Nam, hắn lần trước đã tới về sau, liền đối đào ra tràn ngập tò mò, lần này từ niệm tông trong miệng nghe nói nhà bọn họ muốn làm gì chơi trò chơi sẽ, có ăn, có chơi, nghe khiến cho người cao hứng, hắn lập tức quyết định hắn cũng tham gia. Hoàng Diệu tổ thực sảng khoái mà liền đồng ý, Hoàng Quản gia sau khi trở về nói với hắn, đào ra của cải không tệ, không phải giống nhau chân đất nông ra, hắn liền càng yên tâm Hoàng Diệu Nam cùng Nghiệm Tông tiếp xúc, không chỉ có như thế, hắn còn đồng ý Hoàng Diệu Nam đơn độc tiền đến, không cần Hoàng Quản gia bồi. Lần này vẫn như cũng là phó thạch đi tiếp Nghiệm Tông, đem hai tiểu quỷ đầu hướng lập tức một phòng, dục ngựa chạy băng băng, Nghiệm Tông vẫn như cũng là sợ tới mức nước mắt lương trọng. Hoàng tiểu ra liền lá găn đánh, hưng phấn đến hoa a a mà kêu một đường. Chơi trò chơi sẽ cùng ngày, cái thứ nhất tới cửa tiểu khách nhân tự nhiên là Dung mong nhi. Dung đại tráng đẩy xe cút kít, chờ chuẩn bị tốt nguyên vật liệu cùng khuê nữ thượng môn. Hà đào nhìn trước mắt tròn xoe tiểu cô nương, nhìn nhìn lại chính mình ra một đôi đồng dạng tròn xoe song bào thai, lại ngấm lại hoàng gia hoàng diệu nam, nàng đến ra một cái kết luận, nếu muốn biết một hộ nông gia kinh tế điều kiện như thế nào. Chỉ cần xem nhà này hài tử dáng người là được Dung đại tráng người này tuy rằng trầm mặc ít lời Không tốt luồn cúi người Nhưng là hắn làm việc nhanh nhẹn, Kỹ năng điểm lại nhiều Nông nhàn thời điểm tổng có thể tìm được việc làm Hơn nữa phó thu nguyệt lại ở hà đào nơi này kiếm lợi một tuyệt bút tiền Dung trong nhà nhân khẩu đơn giản Hai vợ chồng thêm một cái quả phụ một cái nữ nhi Người đều thu vào kế tiếp bò lên Nhật tử quá đến so người bình thường ra dễ chịu nhiều Phó thu nguyệt lại đau lòng khuê nữ, bà bà cho nàng làm canh gà cũng hảo, nấu trứng gà cũng hảo, nàng chính mình ăn thời điểm đều không hướng phân một chút cấp tiểu khuê nữ, ba tuổi dung mong nhi mọc khả quan. Hà đào đem dung mong nhi ôm lên, ai ra, còn rất chậm. Bất quá, theo song bảo thai lớn lên, thường xuyên một bàn tay ôm một cái hài tử nàng lực cánh tay cũng tăng trưởng, nhẹ nhàng mà liền đem dung mong nhi ôm lên, còn điên mấy lần. Mong nhi, ngươi cùng thẩm thẩm đi chơi. cha ngươi đi làm việc được không ba tuổi hài tử có thể so một tuổi nửa từ ngữ lượng nhiều hơn đi dung mong nhi cắn ngón tay nói nương nói làm ta cùng cùng bọn muội muội chơi Hảo nha ta đây liền mang ngươi tìm bọn muội muội đi hà đào ôm dung mong nhi đi chơi trò chơi phòng đem phòng bếp giao cho dung đại tráng đại tráng ca nơi này liền giao cho ngươi làm, lại đối ở bên cạnh nóng lòng muốn thử nghiệm tổ cùng có tự nói hai người các ngươi lưu lại cấp đại tráng thúc trợ thủ, nghĩa tổ cùng có tự chăm miệng một lời mà đáp, tốt, không thành vấn đề. người không liên quan sau khi rời khỏi đây, dung đại tráng cuốn lên tay háo liền bắt đầu bận việc, cắt xong rồi mạch nha cùng gạo nếp quệ với nhau đã lên men ba cái canh, giờ thời gian vừa vặn tốt, hắn đem nguyên liệu cất vào túi, sau đó lại nổi to thượng giá hai điều sạch sẽ tấm ván gỗ, đem túi đặt tấm ván gỗ thượng, lại đem đòn gánh để ở túi thượng. Phân phó niệm tổ cùng có tự, hai người các người, một người áp một đầu, muốn dùng sức áp, đem túi nước sốt áp ra tới. Nước sốt áp ra trực tiếp chảy tới trong nồi, áp chế hoàn thành sau liền thiêu thượng hỏa, đem hơi nước chậm rãi thiêu làm sau cũng chỉ dư lại đường nước. Lúc này liền bắt đầu dính nồi, dung đại tráng cầm lấy cái sẻng dọc theo nồi biên biên chuyển biên xào, còn một bên giáo niệm tổ cùng có tự, các ngươi lấy cái bình thịnh một ít lên, đợi lát nữa cấp những cái đó hoa hoa. dùng cái tiểu gậy gỗ rảo hai hạ chính là một cái hy đường. Các ngươi nhìn ta sao sạn, nay tổng cộng đến sạn thượng hơn một canh giờ, đợi lát nữa ta sức lực không đủ, liền đổi các ngươi tới sạn, cái sẻn muốn dán nồi, không thể làm nước đường dính vào đáy nồi, nếu không này một nồi đường liền hủy. Bên này trong phòng bếp vội đến khí thế ngất trời, bên kia chơi trò chơi phòng lại là hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Hà đào nguyên bản còn có chút lo lắng bởi vì khoảng thời gian trước lời đồn đãi, các gia trưởng không muốn bọn nhỏ tới chơi, không nghĩ tới đoàn người đều còn rất nghệ tình. phó gia nhị phòng liền không nói, đối diện dung gia hải tử cũng là một cái không dư thừa đều tới, còn lại nhân gia, ca ca, tỷ tỷ, nắm đệ đệ, muội muội, tức phụ tử ôm đi đường còn không vững chắc bảo bảo, lớn lớn bé bé thêm lên có bảy tám chục cá nhân, đem nặc đại chơi trò chơi phòng đều cấp nhớ rõ tràn đầy. hà đào trong lòng các chung vui mừng. Xem ra nhà bọn họ thanh danh vẫn là không tồi sao. Đại gia hỏa tuy rằng ngoài miệng nói bọn họ hung tàn, chính là vẫn là nguyện ý theo chân bọn họ tiếp xúc. Tới tới, hoa hoa đều đến ta nơi này tới, một người chịu một trường, hà đào trong tay cầm cái hàng che trúc hung, bên trong thả một chồng nhan sắc khác nhau tờ giấy nhỏ, tờ giấy thượng.